Cứ như vậy chờ mắt mà nhìn tô ly thương bị vân vô cấp bóc chết, chờ hắn trở lại vệ quốc muốn như thế nào cùng vệ nam giao đái. Tô ly thương đáng chết. Vân vô lạnh lùng mà nhìn tô ly thương liếc mắt một cái, trực tiếp phi thân rời đi. Vệ quốc dịch quán cùng đông lôi quốc dịch quán gắt gao liền nhau. Vừa lúc lại đây vấn an tô ly thương đông phương hồng vừa mới đi đến vệ quốc dịch quán cửa, liền nhìn đến một cái bạch đi ở đầu bạc nam nhân từ vệ quốc dịch quán trung phi thân mà ra, rồi sau đó mặt còn có vệ quốc binh lính cầm vũ khí đổi tới. Đây là tình huống như thế nào? Đông Phương Hồng đang ở kinh ngạc thời điểm, liền nhìn đến cái kia bạch đi ghi ở đầu bạc nam nhân đột nhiên xoay người cao giọng nói, đều nghe hảo, là ta Vân Vô giết Tô Ly Thương, các ngươi vệ quốc nếu muốn báo thủ nói cứ việc tới tìm ta. Dứt lời trực tiếp phi thần đã đi xa. Vân Vô, giết Tô Ly Thương. nay đó tự ở Đông Phương Hồng trong đầu tổ hợp, không thua gì một cái sấm sét đột nhiên tạng ức. Tô Ly Thương đã chết. Vẫn là thần ý gốc cốc chủ Vân Vô thân thủ giết chết này đối không lâu phía trước vừa mới gặp qua Tô Ly thương Đông Phương Hồng tới nói thật ra là rất khó tiếp thu, mà vân vô kia thanh hô lớn rất nhiều người đều nghe được, cũng có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy tới rồi vân vô từ vệ quốc dịch quán trung phi thân mà ra, cho nên về thần y, y cốc cốc chủ tìm tới môn tới giết vệ quốc nhiếp chính vương tin tức, thực mau liền một truyền mười mười truyền trăm truyền khắp toàn bộ Thịnh Dương Thành, hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ hướng tới thiên hạ truyền đi ra ngoài, mặc hoa xanh cùng tiểu thanh thực mau thu được To thương đã chết tin tức. Mà Kiều Thanh nghe Hàn Vũ bẩm báo nói bên ngoài tất cả mọi người biết là thần y, y cốc cốc chủ vân vô giết tô ly thương thời điểm, hơi hơi sửng xuất hỏi, tại sao lại như vậy? Lấy vân vô thân thủ, hoàn toàn có thể nhẹ nhàng tự nhiên mà giết trọng thương tô ly thương mà không bị bất luận kẻ nào phát hiện, như thế nào liền nháo tới rồi mọi người đều biết nóng nỗi Bởi vì vân cốc chủ nên ngang vào vệ quốc dịch quán, giết tô ly thương lúc sau lại nên ngang mà bay ra tới, còn tự báo thân phận. Hàn Vũ nói trong giọng nói đều là đối vân vô sùng bái. Hảo khí phách ra. Tiêu Thanh thần sắc hơi giật mình, một lát sau mới thở dài một hơi, không biết muốn nói gì hảo. Vân vô đích sắc có năng lực thần không biết quỷ không hay mà đem Tô Ly Thương cấp giải quyết, nhưng hắn lại lựa chọn đối chính mình nhất bất lợi một loại phương thức, nguyên nhân vì sao, Tiêu Thanh sẽ không không biết. Tô Ly Thương hôm nay lấy vệ quốc nhiếp chính vương thân phận tới rồi thịnh Dương Thành, mới vừa vào thành đã bị mạc hoa xanh ở trước mắt bao người đánh đến trọng thương hôn mê, nếu cùng ngày lại chuyển ra Tô Ly Thương tin người chết. Chỉ sợ mười cái người chung có chín nửa đều sẽ cho rằng là Mạc Hoa Xanh hạ độc thủ, mà Mạc Hoa Xanh hiện giờ đại biểu chính là Liêu Quốc Hoàng thất, Tô Ly Thương lại đại biểu cho Vệ Quốc Hoàng thất. Đến lúc đó sẽ đối hai nước chi gian quan hệ sinh ra cái gì ảnh hưởng, ai đều nói không chừng. Tiêu Thanh có thể khẳng định Vệ Nam sẽ không bởi vì Mạc Hoa Xanh bị thương Tô Ly Thương mà cùng Liêu Quốc đánh giặc, nhưng là lại không thể xác định nếu Tô Ly Thương bị Mạc Hoa Xanh cấp lộng chết, Vệ Nam còn có thể hay không nhịn khẩu khí này. Vân Vô có lẽ biết điểm này. Có lẽ không biết, hắn lựa chọn chính mình động thủ, hơn nữa chiêu cáo thiên hạ là hắn giết tô ly thương, không có nói ra câu nói kia tất nhiên là tô ly thương chết, cùng mạc hoa xanh cùng tiểu thanh đều không có bất luận cái gì quan hệ, cùng liêu quốc hoàng thất cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Chính là vân vô chính mình. Ở hôm nay phía trước, vân vô ở người trong thiên hạ trong lòng hy vọng tuyệt đối không người có thể cập, bởi vì hắn là mỗi người khen y hề tiên, thần y quốc đệ tử ở hắn dẫn dắt hạ, ở thiên hạ cứu tử phù thương vô số kể có thể bị quan lấy tiên tự danh hiệu, đã đủ có thể thấy vân vô thanh danh không có bất luận cái gì vết nhờ cùng tì vết. Liên tính vân vô có một cái độc tiên đệ đệ, thân y lý cốc từng gần có một cái điều ngoa ngu xuẩn tiêu chủ, bất quá là làm người trong thiên hạ cảm thấy tận trời tồn tại chính là vì phụ trợ vân vô tính tình có bao nhiêu cao khiết, mà vân lam tồn tại làm thiên hạ rất nhiều người đều ở thế vân vô tích hận, nói y tiên nối nghiệp không người. Thậm chí ở vân vô thả ra tin tức nói vân lam không phải hắn thân sinh nữ nhi thời điểm Được đến càng có rất nhiều đồng tình cùng lý giải, cảm thấy Vân Lam căn bản là không xứng trở thành Vân Vô nữ nhi. Mà Vân Vô không có bất luận cái gì tì vết thanh danh, hiện giờ bị chính hắn họa thượng một cái giày đặc vết bẩn. Liên tính tô ly thương quá vãng thanh danh đã kém tới rồi trình độ nhất định, liên tính trước kia thiên hạ có vô số người đều nhắc mãi quá tô ly thương như vậy thai hỏa như thế nào còn không chết đi, chính là đương tô ly thương thật sự đã chết, hơn nữa là bị Vân Vô cấp giết thời điểm chỉ sợ người trong thiên hạ căn bản sẽ không lại nhớ đến tô ly thương đã làm nhiều ít nghiệt, trước hết nghĩ đến khẳng định là nhân tâm nhân đức ý tiên như thế nào có thể giết người đâu. đặc biệt là đối với vệ quốc người tới nói, tô ly thương lại bất ham, hiện giờ cũng là vệ quốc nhiếp chính vương, chính mình quốc gia nhiếp chính vương không minh bạch mà bị người cấp giết, giết hắn người còn kiêu ngạo mà chiêu cáo thiên hạ nói là hắn giết, cái này làm cho vệ quốc người như thế nào đối, đối đại vân vô, như thế nào đối, đối đại thần y hệ quốc. mẫu thân, ông ngoại đi nơi nào? Tiêu Dục vào Thanh Hoa viện lại không có nhìn đến Vân Vô, liền tò mò hỏi Tiểu Thanh. Tiểu Thanh ôm lấy Tiểu Dục nói, "Ngươi ông ngoại có việc muốn làm, thực mau liền sẽ trở lại." Vân Vô không có hồi biệt viện, là không nghĩ làm người cảm thấy Mạc Hoa xanh cùng Tiểu Thanh cùng hắn là một đám người đi. Vệ quốc nhiếp chính vương chết ở Thịnh Dương thành, nhiều quốc hoàng thất cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Vệ quốc người ở chính ngọ phía trước liền đến đạt Thịnh Dương thành, mà ở cùng ngày mặt trời lặn thời gian, Mên Ngông quần quận đội ngũ trực tiếp rời đi Thịnh Dương thành. Phía trước nhất không còn có cái kia hồng y yêu nghiệt thân ảnh. Làm cho bọn họ đi thôi. Nghe được bẩm báo nói vệ quốc người đã mang theo tô ly thương thi thể rời đi, Kiều Thanh nhàn nhạt mà nói. Đã từng vệ nam trịnh trọng mà làm ơn nàng cùng mạc hoa xanh, nói nếu một ngày kia tô ly thương dừng ở trong tay bọn họ, thì bọn họ ít nhất cấp tô ly thương lưu một cái tánh mạng. Chính là Kiều Thanh cũng không có đối vệ nam làm ra cái gì hứa hẹn, bởi vì ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh sự tình gì. Mà bọn họ có thể hay không lấy Tô Ly Thương tánh mạng, quyết định bởi với Tô Ly Thương chính mình làm cái gì? Tô Ly Thương lúc trước hành vi đã có thể xương được với Pháp Rồ, Mạc Hoa Xanh sẽ không chịu đựng hắn tiếp tục tồn tại, Vân Vô cũng sẽ không chịu đựng Tô Ly Thương không chế hắn bị thương chính mình nữ nhi, cho nên Tô Ly Thương cần thiết chết, ai cũng cứu không được hắn. Vệ quốc người đi rồi, Đông Phương Hồng mang theo đông lôi quốc người giữ lại, tựa hồ Tô Ly Thương chết cùng vệ quốc người rời đi với hắn mà nói không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Bất quá Vân Vô cũng không có rời đi Thịnh Dương Thành, bởi vì hắn luyến tiếp Tiểu Thành cùng ba cái hài tử, ở đêm đó lại về tới Di Lạc Sơn biệt viện. Ông ngoại, ngươi đã về rồi. Tiểu Dục ăn mặc áo trong trần chuỗi chân, đang ngồi ở trên giường đầu đồng dạng ăn mặc áo trong trần chuỗi chân hòn đá nhỏ đệ đệ chơi, mà Mạc Ly Tiểu Cô Nương đêm nay đi theo cha mẫu thân cùng nhau ngủ, chỉ còn lại có Tiểu Huynh để hai cái cùng nhau ngủ. Nhìn đến Vân Vô xuất hiện, Tiểu Dục thập phần cao hứng mà kêu một tiếng. Vốn dĩ ở bên cạnh hầu hạ hàn băng thực mau lui lại đi ra ngoài. Dục nhi, an nhi, như thế nào còn chưa ngủ. Vân vô mỉm cười đi tới ở mép giường ngồi xuống, đem mặc tiểu an ôm ở trong lòng ngực, tiểu dục đã bỏ tới rồi hắn trên lưng. Cha nói chúng ta đều là nam tử Hán, cho nên không thể cùng hắn cùng mẫu thân cùng nhau ngủ, cũng chỉ mang theo tiểu mỡ đi ngủ. Tiểu dục cười tủm tỉm mà nói, chúng ta đang đợi ông ngoại trở về cùng nhau ngủ a. Vân vô lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Chỉ cảm thấy vì bọn họ làm bất luận cái gì sự đều là đáng giá. Bất quá vân vô suy nghĩ, chờ kiều dục đăng cơ lúc sau, có lẽ hắn cũng nên hoàn hồn Yri Cốc nhìn xem. Thần Yri Cốc là vân gia cơ nghiệp, vân vô cũng không muốn cho nó hủy ở chính mình trong tay, chỉ là về sau thần Yri Cốc nên đi nơi nào, vân vô cảm thấy chính mình còn phải hảo hảo ngẫm lại. 185 Tùy Thời phục hồi. Đầu tiên, thần Yri Cốc hiện tại gặp phải một cái rất quan trọng vấn đề, nối nghiệp không người. Vân Vô tìm được rồi chính mình thân sinh nữ nhi Kiều Thanh, nhưng là bọn họ đã bỏ lỡ như vậy nhiều năm, Vân Vô cũng không tưởng Miễn cưỡng tiểu Thanh từ giờ trở đi học tập y y thuật hảo kế thừa hắn y y bác, hắn chỉ hy vọng tiểu Thanh có thể một đời yên vui vô ưu. Thân y quốc ở bất luận cái gì thời điểm đều là Kiều Thanh hậu thuẫn, mà tuyệt đối không phải là nàng gánh nặng. Còn có, Vân Vô hiện giờ càng thêm có một loại muốn buông hết thảy, cùng Kiều Thanh cùng bọn nhỏ sinh hoạt ở bên nhau ý tưởng, bởi vì này được đến không dễ hạnh phúc thật sự quá đáng quý. Vân vô một khắc đều không nghĩ lại bỏ lỡ, nhưng là thần y Di Cốc hắn cũng không thể trí chi mặc kệ, cho nên thần y Di Cốc tương lai đi con đường nào là một cái yêu cầu thận trọng tự hỏi vấn đề. Đông Phương Hồng đến Thịnh Dương thành ngày hôm sau, thu được Nghiêu quốc trong hoàng cung đưa tới thiệp, thỉnh hắn đêm đó vào cung dự tiệc. Đây là quy củ, vì đường xa mà đến khách nhân đón gió tẩy trần, nguyên bản hẳn là vệ quốc cùng Đông Lôi cùng nhau, hiện giờ chỉ còn lại có Đông Lôi, mà Đông Phương Hồng lần này tới Nghiêu quốc cũng không có dẫn hắn đệ đệ phương Đông Dã chỉ dẫn theo một cái Đông Lôi quốc công chúa Đông Phương Hồng nhìn trước mắt quý củ lễ nghi liên tiếp làm lỗi thiếu nữ trong lòng có chút bực bội mà nói trở về tiếp theo luyện cái này thiếu nữ là ở phương Đông Phi nhạn xuất giá lúc sau mới ở Đông Lôi quốc hoàng cung triển lộ tài giỏi bởi vì dung mạo thập phần xuất sắc thực mau thành Đông Lôi quốc hoàng thất một chúng công chúa trung trọng điểm bồi dưỡng đối tượng chỉ tiếp Đông Phương Hồng phía trước cũng đã ý thức được phương Đông Phi nhạn chỉ có một mà cái này phương Đông Phi diều trừ bỏ dung mạo ở ngoài Mặt khác các mặt cùng phương Đông Phi Nhạn đều không có có thể so tính. Tư chất không được nữ nhân, lớn lên lại Mỹ cũng không nhiều lắm tác dụng. Chính là phương Đông Phi Nhạn. Đông Phương Hồng nghĩ đến đây lại là một trận bực mình. Hắn đã từng rất đắc ý đem phương Đông Phi Nhạn gả cho Nghêu Quốc chấn quốc tướng quân phủ người thừa kế, hơn nữa được tần dịch cùng tần gia người coi trọng, tuy rằng tạm thời còn dùng không thượng phương Đông Phi Nhạn, nhưng là đối đông Phương Hồng tới nói về sau ở phương Đông Phi Nhạn trên người có tương lai. Chỉ là Đông Phương Hồng như thế nào đều không có nghĩ đến, trải qua một phen lăn lộn lúc sau, Chấn Quốc Tướng quân vị trí rơi xuống Tần Phi Dương trong tay. Đông Phương Hồng nguyên bản cho rằng Tần Phi Dương làm Chấn Quốc Tướng quân chỉ là tạm thời, chính là này đều đã qua thật lâu, Niêu Quốc Hoàng đế đều lại thay đổi hai người, Tần Phi Dương lại như cũng là Chấn Quốc Tướng quân, mà Tần Dịch khuất cư Tần Phi Dương dưới, thoạt nhìn đã không có nhiều ít dùng võ nơi. Mà để cho Đông Phương Hồng không thể lý giải chính là, Niêu Quốc Chấn Quốc Tướng quân phủ một nhà thế nhưng đều rời xa thịnh dương thành. Làm ra này nhất quyết sách Mạc Hoa Xanh, ở Đông Phương Hồng xem ra căn bản chính là phạm vào vì quân giả chi đại kỵ, nếu chấn quốc tướng quân phủ nổi lên phản tâm, nghiêu quốc hoàng thất lại có thể như thế nào? Liền cá nhân chất cũng chưa cho chính mình lưu, quả thực chính là ngu xuẩn. Mạc Hoa Xanh ở Đông Phương Hồng trong mắt đương nhiên không ngu, nhưng là cả gan làm loạn tuyệt đối là thật sự, ít nhất Mạc Hoa Xanh đã làm rất nhiều chuyện, Đông Phương Hồng cảm thấy hắn liền tính bước lên đông lôi quốc ngôi vị hoàng đế cũng làm không đến. Chiều hôm buông xuống thời điểm. Đông Phương Hồng mang theo Phương Đông Phi diều hướng Liêu quốc hoàng cung mà đi. Chuyện tới hiện giờ, Tô Ly Thương đã chết, Đông Phương Hồng cũng không nghĩ ở Liêu quốc địa bàn treo chọc Mạc Hoa Xanh cùng tiểu thành kia đối sát thần. Nếu không chính là dẫn lửa thiêu thân, ăn không hết gói đem đi tiết tấu. Tuy rằng nói lúc trước mang theo Phương Đông Phi diều lại đây là tổn tâm tư muốn đưa cho Mạc Hoa Xanh, nhưng kia tiền đề là Mạc Hoa Xanh là Liêu quốc hoàng đế. Hiện giờ Mạc Hoa Xanh đã là không phải, hoàng đế là cái kia tiêu dục nhi tiểu hải tử. Đông Vương Hồng cảm thấy chính mình muốn cấp nghiêu quốc Thái Thượng Hoàng đưa một cái thái phi nói, quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Hơn nữa rất có thể sẽ bị mạc hoa xanh cùng tiểu thanh cấp lăn lộn đến quá sức, tô ly thương chính là cái ví dụ. Nhi thuốc, Dục ca ca ở trong cung sao. Mạc Đông Dương cùng tiểu hân nghiên nhi tử mạc nguyên hạo tiểu bao tử xuống xe ngựa lúc sau đã bị nhà hắn nhị thuốc cấp khiêng ở trên vai. Ở? Mạc Bác Nguyệt gật gật đầu nói. Thật tốt quá. Ta muốn cùng Dục ca ca cùng nhau chơi làm một chúng thân thích trung tiểu hài tử bên trong tuổi lớn nhất, tiểu dục tuyệt đối là này mấy cái hài tử người tâm phúc, là bọn họ thập phần thích sùng bái đối tượng. làm yến hội tuyệt đối vai chính, tiểu dục đã thay một thân minh hoàng sắc tiểu long bảo, giơ tay nhấc chân chi gian quý khí phi phàm. Mặc hoa xanh cùng tiểu thanh trừ bỏ ở tiểu dục đi thượng chiều thời điểm, mặc khác đại bộ phận thời điểm đều bồi ở hắn bên người, hôm nay cũng không ngoại lệ. làm hiện giờ liêu quốc thái thượng hoàng cùng thái hậu, mặt hoa xanh long bảo cùng tiểu thanh phượng bảo cũng đã sớm làm tốt. Chính là hai người cũng không có xuyên qua, hôm nay cũng không có mặc thượng tính toán. tiểu Thanh tự mình hầu hạ Kiều Dục đổi hảo quần áo, mỉm cười khen một câu, Dục Nhi thật là đẹp mắt. So cha còn xinh đẹp sao? tiểu Dục nhứng mẩy, tiêu biểu tình cùng mạc hoa xanh quả thực là không có sai biệt. Hắn cười tủm tỉm mà nhìn tiểu Thanh, nhất định phải Kiều Thanh cho hắn một đáp án. tiểu Thanh không có bất luận cái gì do dự gật gật đầu nói, đúng vậy, Dục Nhi so cha ngươi còn xinh đẹp. Tiểu Dục nhìn đến bên cạnh Mạc Hoa Xanh nháy mắt có chút hai hoán mặt, cười đến rất là đắc ý mà ôm lấy kiểu thanh nói, mẫu thân là trên thế giới này người đẹp nhất. Vậy ngươi bảo bối tiểu muội đâu? Tiểu thanh mỉm cười sờ sờ kiểu Dục đầu nhỏ hỏi. Tiểu muội cùng mẫu thân lớn lên giống nhau, đương nhiên là cùng mẫu thân giống nhau mỹ lạc. Vấn đề này căn bản không làm khó được thông minh Tiểu Dục. Nhi tử, tới. Mạc Hoa Xanh vẫy tay, Tiểu Dục bung ra Kiều thanh chạy tới bỏ tới rồi Mạc Hoa Xanh trên người, thoải mái mà ngồi xuống nhớ kỹ, ngươi hiện tại là hoàng đế, ai đều không cần sợ, muốn nói cái gì muốn làm cái gì đều có thể. Mặc Hoa Xanh xoa xoa Tiểu Dục đầu nhỏ nói, Tiểu Dục hiện giờ là hoàng đế, Mặc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh cũng không có muốn đem Tiểu Dục bồi dưỡng đối với bọn họ nói gì nghe nấy tính toán. Trên thực tế từ Tiểu Dục lúc còn rất nhỏ bắt đầu, Tiểu Thanh cũng đã nói cho sở hữu hầu hạ người, không cần cố tình đi dạy dỗ Tiểu Dục hẳn là như thế nào làm, hiện giờ bọn họ như cũ là như thế này. Mà Tiểu Dục tuy nhỏ nhưng là ở rất nhiều chuyện thượng đều rất có chính mình chủ ý này cùng tiểu thanh vẫn luôn cố ý cấp tiểu dục xây dựng tự do tùy tính sinh hoạt có rất lớn quan hệ bao gồm làm hoàng đế tuy rằng tiểu thanh cảm thấy từ nào đó trình độ đi lên nói là mạc hoa xanh dụ hống tiểu dục nhưng là cuối cùng lựa chọn vẫn là tiểu dục chính mình làm ra bằng không tiểu thanh cũng không có khả năng sẽ đồng ý mạc tiểu an cùng mạc ly cũng tiến cùng bất quá phía trước vẫn luôn bị hàn băng mang theo ở bên ngoài chơi đùa đương tiểu dục thu thập hảo canh giờ sắp tới rồi thời điểm Hai đứa nhỏ cũng bị Hàn Băng mang theo vào được. Hòn đá nhỏ, đại ca đẹp hay không đẹp? Tiêu Dục bày ra một cái tự nhận là nhất xoáy khí tư thế hỏi Mạc Kiều An. Mạc Kiều An trực tiếp mắt nhìn thẳng hướng tới Kiều Thanh đi qua, kết quả nửa đường đương nhiên là bị nhà mình nhiệt tình đại ca cấp tết hồ. Tiêu Dục ôm chặt Mạc Kiều An nói, "Hòn đá nhỏ, mẫu thân nói ta so cha đẹp, ngươi cùng cha lớn lên giống nhau, cho nên đại ca so ngươi đẹp, cho nên ngươi muốn nghe đại ca nói biết không?" Mặc Kiều An rất muốn trợn trắng mắt. Này kỳ ba lo dịp cũng là say lòng người. Hơn nữa, ta cũng so cha đẹp. Mặc Kiều An nghiêm trang mà nói, chúng ta đều so cha đẹp, cho nên ngươi so cha đẹp không đại biểu ngươi so với ta đẹp. Tiêu Dục cười hắt hắt hỏi nhà mình đệ đệ, ngươi nơi nào so cha đẹp? Rõ ràng liền giống nhau. Mặc Kiều An khinh phiêu phiêu mà nhìn Mạc Hoa Xanh liếc mắt một cái nói, ta so cha tuổi trẻ. Nhà A. Mạc Hoa Xanh đột nhiên có một loại bị chính mình hai cái nhi tử cấp đùa giỡn cảm giác. Hắn một phen đem Mạc tiểu An cấp nhắc lên, làm hắn nhìn chính mình hỏi, ngươi so với ta tuổi trẻ rất đắc ý đúng không? Cha lớn như vậy tuổi, vì cái gì còn như thế ấu trĩ? Mạc Kiều An nhìn Mạc Hoa Xanh nói. Mạc Hoa Xanh cao cao mà dẫn theo Mạc Kiều An tay trực tiếp liền lỏng, Mạc tiểu An thẳng tóc mà hướng tới mặt đất rơi xuống, ở Kiều Thanh còn không có động thời điểm, hắn đã dừng ở. Mạc Hoa Xanh vươn trên đùi. Mạc Hoa Xanh vươn đùi phải, ở Mạc tiểu An rơi xuống đất phía trước đem hắn lên. Mà bị mạc hoa xanh cấp ném mạc tiểu an một chút đều không mang theo sợ, thập phần bình tĩnh mà vươn đôi tay ôm mạc hoa xanh đuổi, miễn bản nhiều vững chắc. Cha, hòn đá nhỏ nhắc gan, ngươi như vậy sẽ đem hắn dọa hư. Tiểu dục ở một bên nhìn, trên mặt rõ ràng chính là mùi ngon biểu tình. Ngươi mới nhắc an, ngươi cả nhà mạc tiểu an đang chuẩn bị dùng tiểu dục thường xuyên dùng một cái cả nhà đều câu thức tới đỉnh trở về, chính là lời nói đến bên miệng đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, hắn cùng tiểu dục là một nhà Vì thế dừng một chút lúc sau tiếp theo nói, liền người nhất nhắc gan. Làm từ nhỏ thường xuyên bị mang theo bay tới bay lui, ngẫu nhiên còn bị ném tới ném đi hai anh em, muốn nói là gan, kia tuyệt đối là không phân cao thấp, đều là tương đối lớn. Tiểu thanh ôm bảo bối nữ nhi, đã lười đến quản phụ tử ba người chi gian kỳ ba đối thoại cùng cử chỉ. Mặc hoa xanh cùng hai cái nhi tử ở bên nhau thời điểm, phụ tử ba người ở trung hình thức cùng đối thoại nói chuyện với nhau, nếu làm người ngoài nghe được tuyệt đối sẽ cảm thấy bọn họ là tam đóa đại kỳ ba cuối cùng ra cửa hướng yến hội tổ chức sương nhạc cung đi thời điểm tiểu dục chính mình bước chân vững chắc mà đi tuất đảng trước mặt mặc hoa xanh ôm mạc tiểu an tiểu thanh ôm mạc ly đi ở tiểu dục phía sau đưa một nhà năm người lấy như vậy tư thái xuất hiện ở sương nhạc cửa cung thời điểm náo nhiệt cung điện trung nháy mắt an tĩnh xuống dưới tham kiến hoàng thượng tham kiến thái thượng hoàng bệ hạ tham kiến thái hậu nương nương tiểu dục đi đến phía trước nhất xoay người nhìn trước mắt đen nghìn nhịt quỳ xuống một tảng lớn tay nhỏ khẽ nâng bình thân dứt lời liền ở tối cao chỗ trên long ỉ mặt ngồi ngay ngắn xuống dưới mà mạc hoa xanh cùng tiểu thành đã ngồi ở tiểu dục phía dưới không vị trí thượng hoan nên phương đông thái tử đi vào thịnh dương thành tiểu dục nhìn đông phương hồng cười sáng lạ nói ngươi vẫn là người kia tươi cười vẫn là như vậy sáng lạ nhưng là tiểu dục đối đông phương hồng Xưng hô hồ, đã từ lúc bắt đầu to con thúc thúc sau lại phương đông thúc thúc biến thành hiện giờ phương đông thái tử đông phương hồng trong lòng cảm giác thập phần quái dị Hắn vừa mới thế nhưng có một loại chính mình cùng tiểu dục liền cùng ngồi cùng ăn đều không phải, mà là tiểu dục cao hắn nhất đẳng cảm giác. Nghĩ đến từ địa vị đi lên nói, cái kia bất quá 4 tuổi nam hài đích sắc cao hắn nhất đẳng, Đông Phương Hồng nháy mắt cảm thấy cả người đều không tốt lắm. Ha ha. Dục Nhi lúc trước không phải kêu buồn cung phương Đông thúc thúc sao? Hiện tại như thế nào khách khí như vậy? Đông Phương Hồng đôi mắt hơi lóe nhìn tiểu dục nở nụ cười lớn tiếng nói. Phương Đông thái tử cũng nói là trước đây, cái gọi là này nhất thời bị nhất thời cũng tiêu dục như cũ đang cười cười đến rất là sáng lạ trước kia chấm đó là tôn lão ai ấu hiểu lễ nghĩa hiện giờ làm vua của một nước đây là hiểu được tôn ti lễ nghi tiêu dục nói nói được đơn giản một chút chính là trước kia hắn kêu đông phương hồng thúc thúc là bởi vì hắn tôn lão hiện tại kêu phương đông thái tử là bởi vì hắn là liêu quốc hoàng đế hiểu được tôn ti lễ nghi mà cái kia lại lão lại không hiểu tôn ti lễ nghi người tự nhiên chính là hiện tại như cũ thẳng hô kiều dục tên đông phương hồng ở ngồi liêu quốc nhân tâm trung đều là vừa mừng vừa sợ á hỉ chính là bọn họ tiểu hoàng đế như vậy thông minh mồm mép như vậy nhanh nhẹn kinh chính là này cũng quá thông minh quá có thể nói đi mà đông Phương hồng trong lòng thập phần nghẹn quất. tiểu dục ở châm trọng hắn chính là hắn thế nhưng vô lực phản bác bởi vì hắn hiện giờ địa vị đích xác không bằng tiểu dục dục ca ca ngồi ở phía dưới mạc nguyên hạo tiểu bao tử đã sớm kìm nén không được muốn đi tìm tiểu dục chơi tuy rằng bị mạc bắc nguyệt chấn an nói chờ một lát là có thể cùng dục ca ca chơi nhưng là vẫn là thập phần vang dội mà hướng tới phía trên kêu một tiếng Đông Phương Hồng cười như không cười mà lớn tiếng nói mặc thế tử gia công tử tựa hồ mạo phạm liêu hoàng a nguyên nguyên đừng nóng nội, đợi lát nữa đại ca mang người chơi Tiêu Dục trước chấn an nhà mình ngoan ngoãn nguyên nguyên đệ đệ sau đó mới nghiêm trang mà đối Đông Phương Hồng nói Phương Đông Thái tử lời này sai rồi người trong nhà cùng người ngoài tự nhiên là không giống nhau Mặc Bác Nguyệt nhịn không được cười khúc khích Tiêu Dục liền kém chỉ vào Đông Phương Hồng cái mũi nói đó là ta đệ đệ Hắn thích như thế nào kêu ta ta cũng chưa ý kiến, nhưng là người một cái biệt quốc thái tử, chẳng lẽ còn tưởng cùng ta đệ đệ ngang nhau đãi ngộ sao. Đông Phương Hồng tay háo hạ nắm tay đã hơi hơi nắm lên. Hắn cảm thấy không chỉ là mạc hoa xanh, mạc hoa xanh cái này con nuôi nói chuyện làm việc quả thực cùng mạc hoa xanh không có gì hai dạng, chỉ cần hắn vui, tuyệt đối một giây có thể tức chết người tiết tấu. Đông Phương Hồng quyết định không hề cùng tiểu dục múa mép khua môi, an tĩnh mà bắt đầu uống rượu. Hiện giờ người ở dưới mái hiên. Đông Phương Hồng cũng là cái co được rắn được, tới phía trước những cái đó tâm tư đều đã thu lên, chỉ nghĩ an an ổn ổn mà tham gia xong tiểu dục đăng cơ đại điển lúc sau hồi đông lồi quốc đi. Tiểu dục ánh mắt rơi xuống Đông Phương Hồng bên người cái kia khuôn mặt mình diễm thiếu nữ trên người thời điểm, mày hơi hơi nhíu lại, nhìn Đông Phương Hồng tới một câu, phương đông thái tử mang theo cái công chúa lại đây, là muốn cùng chấm hỏa thân sao. Khu khu, Đông Phương Hồng một ngụm rượu sặc ở cổ họng nhi, khu vài thanh mới rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Thần sắc quái dị đến cực điểm mà nhìn tiểu dụng, cũng không biết muốn nói gì hảo. Mà mãn đại điện quan viên đều ở vùi đầu nhẫn cười nhận đến hảo vất vả. Hoàng đế tuy nhỏ, nhưng cũng không phải không thể có hoàng hậu, nhưng liền tính phải có cái tiểu hoàng hậu, kia cũng đến là cái tiểu nữ hoa. Tuy rằng đông lôi quốc cái này công chúa thực tuổi trẻ rất mỹ lệ, nhưng là theo chân bọn họ ra tiểu hoàng đế so sánh với, quá già rồi, thậm chí so với bọn hắn thái hậu nương nương thoạt nhìn đều lão. niêu hoàng nếu nguyện ý nói, chưa chắc không thể. Đông phương hồng một lát sau mới thần sắc mạc danh mà nói. Chẳng lẽ mạc hoa xanh nhi tử như vậy tiểu cũng đã tưởng cưới vợ sao? Đông phương hồng bất quá là theo kiểu dục nói ở khai một cái không ảnh hưởng toàn cục vui đùa, điểm này cơ hồ không có người sẽ hoài nghi. Nhưng là đông phương hồng bên người phương đông phi diều, thần sắc lại trở nên thập phần khó coi, nhìn phía trên cái kia bất quá bốn tuổi tiểu nam hài lớn tiếng nói, Hoàng huynh, ta không cần gả cho cái kia tiểu hài tử, ta phải gả cho hắn. Cái này hắn. Mọi người theo phương Đông Phi rìu ngón tay xem qua đi, liền thấy được đang túi đầu treo đùa nhà mình tiểu nhi tử mạc hoa xanh. Chập chập chập, thật thật là tìm chết ta. Mạc bác Nguyệt ôm nhà mình manh manh đại cháu trai, đã vui sướng khi người gặp họa mà nở nụ cười. Rất nhiều đại thần đều thần sắc quái dị mà túi đầu, trong lòng đều suy nghĩ cái này. Đông lôi quốc công chúa cùng gả cho tần đại công tử cái kia so sánh với quả thực là trên trời dưới đất, thế nhưng ý nghĩ kỳ lạ muốn gả cho bọn họ Thái Thượng Hoàng cũng không xem bọn hắn Thái Hậu nương nương là người nào, thật là não tàn đến cực điểm. Đông Phương Hồng mặt lập tức đen cái hoàn toàn, đặc biệt là Nghiêu Quốc đủ loại quan lại một đám rừng ở phương Đông Phi Diệu trên người trào phung ánh mắt, làm Đông Phương Hồng trong lòng hối hận không ngừng, cảm thấy lần này nhất thất sách chính là mang theo phương Đông Phi Diệu cái này xuẩn nữ nhân tới Nghiêu Quốc. Mặc hoa xanh bốn dĩ đang ở đậu tiểu nhi tử chơi, nghe được phương Đông Phi Diệu thanh âm cũng không có ngẩng đầu, vẫn là mặc tiểu an nhăn tiểu mày nói một câu, cha. Nơi đó có cái xấu nữ nhân muốn gả cho người. Xấu nữ nhân. Mặc kiều an thanh nhầm không nhỏ, rất nhiều người đều nghe được, tỏ vẻ bọn họ tiểu hoàng đế đệ đệ nói chuyện cũng hảo sinh sắp bén. Phương Đông Phi Diều xuẩn tất cả mọi người kiến thức tới rồi, nhưng là khách quan tới nói, nàng cũng không xấu, trên thực tế lớn lên thực mỹ diễm. Đương nhiên, không có người sẽ cảm thấy phương Đông Phi Diều có theo chân bọn họ Thái Hậu nương nương đánh đồng tư bản. Tuy rằng phương Đông Phi Diều thực mỹ, nhưng là ở tiểu thanh trước mặt. Căn bản chính là cái dung chi tục phấn. Cùng đại ca ngươi nói. Mạc hoa xanh ngay cả một ánh mắt đều không có bố thí cấp chính si ngốc nhìn hắn phương đông phi diều, khỏe miệng gợi lên một cái trào phúng độ cung, mở miệng đối mạc tiểu an nói. Đại ca, nơi đó có cái xấu nữ nhân muốn gả cho cha. Mạc tiểu an tay nhỏ chỉ vào phương đông phi Diệu đối phía trên tiểu dục nói. Tiểu dục hiểu được tại đây loại trường hợp tự xưng chấm, nhưng là mạc hoa xanh cùng tiểu thanh cũng không có đã dạy hai cái tiểu nhân muốn sửa miệng quản ti Ở bọn họ người một nhà ở bên nhau thời điểm, xương hô vẫn luôn đều không có biến quá. Tiểu dục tỏ vẻ nhà mình ngạo kiểu tiểu đệ khó được như vậy sảng khoái mà kêu hắn đại ca, nghe tới vẫn là thực thoải mái. Bất quá nhà mình tiểu đệ trong miệng cái kia xấu nữ nhân sao, đích xác thực xấu, liền nhà hắn mâu thân một cây ngón chân đầu đều so ra kém. Tiểu dục thần sắc nghiêm túc mà nhìn phương đông phi diều nói, phương đông công chúa, ngươi trướng mắt chấm liền tính, bất quá chấm xin khuyên ngươi không cần đánh chấm phụ hoàng chủ ý, ngươi không xứng với hắn. Ngươi không xứng với hắn. Lời này nói, muốn nhiều trắng da có bao nhiêu trắng da, rất nhiều người đã nhịn không được thấp thấp nở nụ cười. Phương Đông Phi Diệu có chút ưu hán mà nhìn thoáng qua từ đầu đến cuối liền cái ánh mắt đều không có bố thí cho nàng mạc hoa xanh, thập phần không phục mà đối tiểu dục nói, ta đường đường đông lôi quốc công chúa, vì sao không xứng với hắn. Trên đời này tôn quý nhất công chúa là chấm tiểu muội kiểu dục thập phần nghiêm túc mà nhìn Phương Đông Phi Diệu nói, đến nỗi người, vẫn là trở về hảo hảo chiếu chiếu gương đi làm một nữ nhân trở về hảo hảo chiếu chiếu gương, nay cùng nói thẳng nàng xấu kỳ thật cũng không có bất luận cái gì phân biệt. kế mặc Tiêu An trước mặt mọi người nói Phương Đông Phi Diệu là cái xấu nữ nhân lúc sau, Tiêu Dục cũng thập phần không nguyện chuyển mà phụ họa nhà mình đệ đệ cái nhìn. người Phương Đông Phi Diệu khó thở, nhìn Tiêu Dục đang muốn lớn tiếng nói chuyện, trực tiếp bị Đông Phương Hồng một cái lạnh băng đến cực điểm ánh mắt cấp chấn trụ. Đông Phương Hồng lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Phương Đông Phi Diệu, làm Phương Đông Phi Diệu trong lòng cả kinh có chút co rúm lại mà hơi hơi cúi đầu, chính là ánh mắt đầu tiên nhìn thấy mạc hoa xanh liền kinh vi thiên nhân phương đông phi diều, lại như thế nào cam tâm cứ như vậy dừng tay, thập phần ủy khuất mà đối đông phương hồng nói, hoàng huynh mang ta lại đây, vốn dĩ còn không phải là tính toán làm ta gả cho, cơm mồm, đông phương hồng quả thực muốn giận không thể ác, lạnh lùng mà quát lớn phương đông phi diều một câu, cũng ngăn lại phương đông phi diều sắp buột miệng thốt ra nói, nhưng là ở ngồi cũng không ai là ngốc tử, đối với phương đông phi diều không có nói ra nói cùng với đông phương hồng nguyên bản tâm tư còn có cái gì không rõ. Bất quá xem ra là bởi vì nghiêu quốc hoàng đế thay đổi người, cho nên đông lôi thái tử sáng suốt mà thay đổi chủ ý, đáng tiếc cái này không trường đầu hốc đông lôi công chủ lại tới kéo chân sau. Tiêu Thanh cũng không có hứng thú đi gặp cái kia nói muốn phải gả cho mạc hoa xanh nữ nhân trông như thế nào, có đôi khi ngẫm lại rất buồn cười, nữ nhân kia có lẽ tự nhận là đối mạc hoa xanh là nhất kiến trung tình, nhưng là cái gọi là nhất kiến trung tình cũng không phải không tồn tại. Chỉ là đại bộ phận đều là bị đối phương bề ngoài hấp dẫn rối loạn tâm trí thôi. Liên Mạc Hoa xanh cùng Tiểu Thanh tới nói, Tiểu Thanh thừa nhận nàng cũng không có đối Mạc Hoa xanh nhất kiến trung tình, bởi vì nàng bản thân liền không phải một cái dễ dàng động tình người, Mạc Hoa xanh vì theo đuổi Tiểu Thanh chính là vắt hết óc lao lực tâm tư. Hơn nữa Tiểu Thanh gặp được Mạc Hoa xanh thời điểm, là nàng vừa mới đi vào thế giới này không bao lâu, thậm chí ngay cả thân thể này thân phận cũng không biết, chỉ nghĩ mang theo thượng ở trong tã lót kiểu rủ gan ổn độ nhật thôi mà Mạc Hoa Xanh nói hắn đối kiểu thanh là nhất kiến trung tình. Cái này thấy, lại là thực đặc biệt, bởi vì lúc ấy Mạc Hoa Xanh còn ở vào hai mắt mù trạng thái, căn bản là nhìn không tới kiểu thanh dung mạo như thế nào, hấp dẫn hắn chính là Tiểu thanh độc đáo tính cách. Trâm khuyên phương đông công chúa kịp thời rừng cương trước bờ vực, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Tiểu dục thập phần hảo tâm mà đối thần sắc khó coi phương đông phi diều nói. Hắn trực giác cái này não tàn công chúa muốn bi kỳ ta, bất quá vì hai nước hữu hảo bàn giao. Hắn vẫn là đem xuống tay cơ hội để lại cho nhà mình cha đi. Tuy rằng mạc hoa xanh từ đầu đến cuối chưa nói cái gì cũng không có làm cái gì, nhưng là liền tiểu dục đối nhà hắn cha hiểu biết, cái này phương đông công chúa bi kịch nhật tử đại khái không lâu lúc sau liền sẽ đã đến. Đông phương hồng nguyên bản là cái hỉ nộ không hiện ra sắc người, nhưng là lần này thật sự bị khí tới rồi, thần sắc cũng thiếu chút nữa banh không được. Bất quá nơi này là nghiêu quốc hoàng cung, đông phương hồng tuy rằng hận không thể lập tức bóp chết phương đông phi diều, nhưng lý trí vẫn là chiếm thượng phong. Hơn nữa hơi có chút cố tình mà rời đi đề tài, nhìn Kiều dùng hỏi, Nhiêu Hoàng hẳn là biết, vệ quốc nhiếp chính vương Điện Hạ hôm qua vừa đến Thịnh Dương thành liền tao ngộ bất chắc, lại nói tiếp vệ quốc nhiếp chính vương cũng là tới tham gia Nhiêu Hoàng đăng cơ đại điển còn ở Thịnh Dương trong thành xảy ra chuyện, không biết Nhiêu. Hoàng đối việc này thấy thế nào? Trừ ra Đông Phương Hồng nghiêm trăng mà do hỏi đối tượng là cái 4 tuổi hài tử ở ngoài, liền vấn đề này bản thân tới nói kỳ thật thực hợp lý. Tô Ly thương làm vệ quốc nhiếp chính vương. Tới rồi Nhiêu Quốc Đô Thành Thịnh Dương Thành ngày đầu tiên liền tao ngộ bất chắc, Nhiêu Quốc thế nào cũng đến cấp cái cách nói. Người chết không thể sống lại, hy vọng vệ hoàng nén bi thương đi. Tiểu dục thần sắc nghiêm túc mà nói. Mặc hoa xanh cùng Tiểu Thanh cũng không có gắt hắn, cho nên hắn biết, đã từng bị hắn gọi là mỹ nhân nhi thuốc thúc tô ly thương đã chết, hơn nữa là chết ở hắn ông ngoại trong tay. Tiểu dục thực phân rõ sở thân sơ viễn cận, hơn nữa tô ly thương đối kiểu thành tâm tư Tiểu dục cũng biết, cũng không có cái gì hảo thương tâm. Này đánh Thái cực công phu Nhưng không giống như là một cái bốn tuổi tiểu hải tử. Đông Phương Hồng đôi mắt hơi lóe, nói tiếp, vệ quốc nhiếp chính vương bị độc thủ, hung thủ chính là thần y gốc cốc chủ vân vô. Điểm này liêu Hoàng có biết? Biết. Tiểu rục khẽ gật đầu. liêu Hoàng nhưng nhận được thần y di cốc, cốc chủ vân vô. Đông Phương Hồng nhìn Tiểu rục hỏi. Không biết vì sao, từ hôm qua biết vân vô giết tô ly thương lúc sau, Đông Phương Hồng đột nhiên liền có một loại mạc danh suy đoán. Hán Tổng cảm thấy vân vô tựa hồ cùng hiện giờ nghiêu quốc hoàng thất này người một nhà có quan hệ gì, bằng không vì sao vân vô sẽ xuất hiện ở thịnh Dương Thành. Vì sao ở mạc hoa xanh đem tô ly thương đánh thành trọng thương lúc sau, vân vô đột nhiên xuất hiện trực tiếp đem tô ly thương cấp lộng chết. Nhất lệnh người khó hiểu chính là, vân vô thế nhưng như vậy kiêu ngạo mà tỏ rõ thân phận của hắn, sợ người khác không biết là hắn giết tô ly thương giống nhau. Đông vương Hồng Tâm Cơ cũng không phải giống nhau thầm. Hắn cảm thấy những cái đó nhìn như trùng hợp đồ vật nhất định có một nguyên nhân ở, chỉ là hắn không biết thôi. Mà vân vô giết tô ly thương lúc sau cho thấy thân phận, trực tiếp dẫn tới kết quả là, nguyên bản sẽ có lớn nhất hiểm nghi mạc hoa xanh cùng tô ly thương chết một chút quan hệ đều không có. Nhưng là sự thật thật sự như thế sao? Nhận được. Tiểu rục khẽ gật đầu. Đông vương Hồng trên mặt kinh ngạc gãi đúng châu ngứa, mà lúc này toàn bộ đại địa chung, mọi người thần sắc đều có chút kỳ quái. Kỳ thật thực rõ ràng. Đông Phương Hồng là tự cấp tiểu dục thiết bộ, đầu tiên là nói Tô Ly thương chết là thần y cốc cốc chủ vân vô việc làm, lúc sau lại hỏi tiểu dục có phải hay không nhận được vân vô, nếu tiểu dục nói là, như vậy Tô Ly thương chết, Thoạt nhìn liền cùng Liêu quốc hoàng thất cũng thoát không được quan hệ. Nga, nhìn dáng vẻ nghiêu hoàng tựa hồ cùng thần y lý cốc vân cốc chủ quan hệ phỉ thiện. Đông Phương Hồng nhìn tiểu dục hỏi, kỳ thật hắn ngay từ đầu nói lên Tô Ly thương ý ở nói sang chuyện khác, chính là không nghĩ tới mặt sau còn sẽ có như vậy thu hoạch. Đông Phương Hồng Đảo muốn nhìn một chút, gia nhân này cùng vân vô chi gian đến tột cùng có quan hệ gì? Đương nhiên, tiểu dục thần sắc thập phần thản nhiên mà nói, thân ý cốc vân cốc chủ là châm ông ngoại. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. trừ bỏ mạc hoa xanh cùng tiểu thanh ở ngoài, cơ hồ mọi người thần sắc đều thay đổi. Bao gồm sớm đã biết vân vô cùng tiểu thanh quan hệ kiểu chấn hiên, thần sắc cũng hơi hơi thay đổi, bởi vì lúc này tiểu dục chiêu cáo thiên hạ hắn cùng vân vô quan hệ, thật sự không phải một cái hảo thời cơ a. Đông Phương Hồng trong lòng là thật sự kinh hãi, thần sắc đều có chút thất thố. Hắn suy nghĩ quá vân vô cùng nhiều quốc hoàng thất gia nhân này quan hệ, bất quá là quen biết hoặc là có chút giao tình thôi, chính là không nghĩ tới sẽ là như thế này. Tiểu dục nói vân vô là hắn ông ngoại, nói cách khác vân vô là kiểu thanh phụ thân. Như vậy phía trước vẫn luôn là cái chưa giải chi mê thần ý dịu cốc thiếu chủ thân phận đã miêu tả sinh động. Ai đều sẽ không nghĩ đến, đã ở trên giang hồ ai phong một cõi hàn nguyệt sơn trang thiếu chủ. Thế nhưng đồng thời vẫn là thần y quốc thiếu chủ. Lúc trước cũng là ở cái này đại điện thượng, Hàn Lâm đột nhiên chiêu cáo thiên hạ nói Kiều Thanh là hắn nữ nhi. Tuy rằng Kiều Thanh Hàn Nguyệt thiếu chủ thân phận không người nghi ngờ, nhưng là về nàng hay không thật là Hàn Lâm thân sinh nữ nhi, điểm này hoài nghi người thật không ít. Mà Kiều Thanh từ Liêu quốc kiểu quốc công phủ con vợ cả thất tiểu thư, đến An Vương phi, đến Hàn Nguyệt thiếu chủ, đến Liêu sau, đến Liêu quốc thái hậu, mãi cho đến hiện giờ thần y quốc thiếu chủ, thân phận của nàng trải qua mấy lần biến hóa. Mỗi một lần đều lệnh người khiếp sợ không thôi. Nói như vậy, Nghiêu Quốc Thái Hậu nương nương, kỳ thật mới là thần ý quốc thiếu chủ. Đông Phương Hồng nhìn Tiểu Thanh hỏi. Tiểu Dục nói ra nói vậy, có thể nói là đồng ngôn vô kỵ, nhưng là Đông Phương Hồng muốn nhìn xem, Tiểu Thanh có hay không lá gan hiện tại thừa nhận nàng là vân vô nữ nhi. Tuy rằng đã đoán được, nhưng là Đại Điện Trung không ít người kỳ thật đều hy vọng Tiểu Thanh không cần thừa nhận điểm này, bởi vì một khi thừa nhận, đối Nghiêu Quốc cùng vệ quốc chi gian thế cục rất là bất lợi Chính là làm rất nhiều người thất vọng rồi, Tiêu Thanh thần sắc nhàn nhạt mà mở miệng trả lời Đông Phương Hồng vấn đề, đúng vậy. Tiêu Dục sẽ ở Đông Phương Hồng hỏi thời điểm không có phủ nhận nhận thức Vân Vô, cũng không có phủ nhận cùng Vân Vô chi gian quan hệ, điểm này Tiêu Thanh cũng không ngoài ý muốn. Nàng cùng Mạc Hoa Xanh đều dạy dỗ tiểu Dục muốn dám làm dám chịu, nói chuyện làm việc muốn vâng theo chính mình bản tâm. Mà ở Kiều Dục trong lòng, Vân Vô chính là hắn ông ngoại, hắn sẽ không bởi vì bất luận cái gì những người khác chuyện khác phủ nhận điểm này. Cho dù Vân Vô có thể lý giải, nhưng là Kiều Dục sẽ không làm như vậy. Tiểu Thanh cũng sẽ không. Nàng biết, liền tính nàng hiện tại nói căn bản là không quen biết Vân Vô. Vân Vô cũng tuyệt đối sẽ không trách nàng, nhưng là Kiều Thanh không nghĩ làm như vậy. Vân Vô giết Tô Ly Thương là không sai, mà liền tính Vân Vô không động thủ. Tô Ly Thương cũng sống không quá ngày hôm qua, bởi vì Mạc Hoa Xanh cũng sẽ động thủ. Mà cuối cùng kết quả kỳ thật là giống nhau, Tô Ly Thương chết, lớn nhất hiểm nghi người vẫn luôn là Mạc Hoa Xanh. Vân vô không tiếc vứt bỏ chính mình thanh danh cùng thần y dịp cốc thanh danh, chiêu cáo thiên hạ là hắn giết tô ly thương, vì chính là cái gì kiểu thanh rất rõ ràng. Rất nhiều dân cư khẩu thanh vừa nói bất đắc dĩ, xúc phạm tới lại là thân cận nhất người. Tiêu thanh không nghĩ ở người trong thiên hạ trước mặt phủ nhận cùng vân vô quan hệ, liền tính vân vô có thể lý giải, nhưng là nhất định sẽ thương tâm, bởi vì kiểu thanh lại rõ ràng bất quá, vân vô có bao nhiêu khát vọng có thể được đến nàng tán thành. Tô ly thương đã chết lại như thế nào? Liên tính người trong thiên hạ đều cho rằng là liêu quốc hoàng thất cùng vân vô thông đồng tốt lại như thế nào. Vậy Nam muốn vì tô ly thương báo thủ, vậy phóng ngựa lại đây, Kiều Thanh không sợ. Nàng là vân vô nữ nhi, nay không có gì hảo che che giấu giấu nàng chính là muốn nói cho mọi người điểm này. Không phải vì cái gì thần liêu quốc thiếu chủ thân phận, chỉ là vì vân vô. Vân vô ở bảo hộ Kiều Thanh cùng nàng hài tử, thậm chí đem thần liêu quốc vị trí đều phóng tới mặt sau. Mà Kiều Thanh sẽ không vì thành toàn chính mình cùng Liêu quốc mà làm thần y Lý cốc gặp phải tứ cố vô thân cục diện, gặp phải có khả năng đã đến vệ quốc hoàng thất trả thù. Kiều Thanh là ở rõ ràng mà nói cho mọi người, Vân Vô là nàng cha, thần y Lý Quốc là nàng che chở, ai ngờ báo thủ có thể cứ việc lại đây tìm nàng. Đông Phương Hồng trong lòng cảm giác thực phức tạp. Một phương diện hắn ở cao hứng, cao hứng Liêu quốc hoàng thất bại lộ lớn như vậy bí mật, lúc sau Liêu quốc cùng vệ quốc chi gian tất nhiên sẽ có mâu thuẫn sinh ra. Mà mặt khác một phương diện hắn cảm giác được gần ẩn, ẩn kinh hãi tiểu thanh đương nhiên không ngu nàng sẽ không không rõ nàng theo như lời nói ý nghĩa cái gì nhưng là nàng liền như vậy thản nhiên mà nói ra rõ ràng là nhất bình tĩnh thần sắc lại lộ ra làm người vô pháp nhìn thẳng não nẽ đông phương hồng từ kiều thanh trên người thấy được không sợ gì cả đây là một loại tuyệt đối cường giả mới có tư thái đông phương hồng hổ thẹn không bằng nhưng là nên nói nói như cũ sẽ tiếp theo nói tiếp như vậy xin hỏi liêu quốc thái hậu nương nương đối với vệ quốc nhiếp chính vương chết thấy thế nào Người vốn là phải chết, sớm chết vãn chết đều phải chết, sớm chết sớm siêu sinh. Tiêu Thanh thần sắc hờ hững mà nhìn Đông Phương Hồng nói, Tô Ly Thương là ta trượng phu đã thường, là ta phụ thân giết chết, muốn báo thù nói cứ việc tới tìm, ta tùy thời phục bồi. Như thế, Phương Đông thái tử nhưng vừa lòng. 186 ta nữ hoàng. Thanh thanh lánh lánh giọng nữ mang theo đủ để kinh sợ nhân tâm lực lượng, Đông Phương Hồng đột nhiên thần sắc có chút chật vật mà túi lầu xuống, che giấu chính mình thất thố. Hắn thật sự hối hận không chỉ là hối hận mang theo phương Đông Phi diều cái kia ngu xuẩn tới Niêu quốc, mà là cảm thấy lần này hắn căn bản là không nên lại đến Niêu quốc. Đông Phương Hồng lần trước tới Niêu quốc thời điểm, Niêu quốc hoàng đế vẫn là Mạc Ngự Phong, Mạc Hoa Xanh chỉ là an vương, Tiểu Thanh chỉ là an vương phi. Chính là thời gian cũng không có trải qua bao lâu, đương Đông Phương Hồng lại lần nữa đi vào Niêu quốc thịnh dương thành thời điểm, Niêu quốc sớm đã xưa đâu bằng nay. Mạc Hoa Xanh nhi tử làm Niêu quốc hoàng đế, Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh trở thành Liêu quốc thái thượng hoàng cùng thái hậu. Chú Định Đông Phương Hồng mặc kệ tổn cái gì tâm tư, thành công cơ hội đều thập phần xa vời. Chỉ tiếc Đông Phương Hồng đến bây giờ mới rốt cuộc ý thức được điểm này. Đông Phương Hồng đã sớm biết hắn cùng Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh Chi Gian trinh lệnh, kia hai người đều là tuyệt đối cao thủ, còn tọa ủng thiên hạ tứ đại thế lực bên trong hai cái, nếu muốn giết hắn, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Cho nên Đông Phương Hồng đối Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh thái độ vẫn luôn là kính nhi viễn chi, bất quá trong lòng cũng không sợ hãi bọn họ bởi vì ở Đông Phương Hồng xem ra bọn họ căn bản là không phải một đường người, hắn là dã tâm bừng bừng ngôi vị hoàng đế người thừa kế, mà kia hai người là không có chí lớn người giang hồ. chỉ là đương đã từng Đông Phương Hồng trong mắt hai cái người giang hồ không hề đơn thuần chỉ là người giang hồ thời điểm đối Đông Phương Hồng tới nói, sở mang đến đánh sâu vào cùng áp lực là thật lớn. Tiểu Thanh rất lời, mãn điện bên trong lặng ngắt như tờ. Tuy rằng rất nhiều quan viên đều cảm thấy tiểu thanh ở ngay lúc này trước mặt mọi người thừa nhận nàng là vân vua nữ nhi sẽ đối liêu quốc bất lợi, nhưng là nghe được tiểu thanh vừa mới kia vài câu khí phách mười phần lời nói, mọi người trong lòng đều dâng lên một cổ hùng tráng hào hùng. Đúng vậy, sợ cái gì? Bọn họ liêu quốc rất cường đại, bọn họ người cầm quyền tuyệt đối là tam quốc mạnh nhất. Nhìn xem đã từng trừ bỏ tam quốc hoàng thất ở ngoài thiên hạ tứ đại thế lực, linh lùng sơn trang đã là không còn nữa tồn tại, mà ám lâu lâu chủ là liêu quốc thái thượng hoàng. Hàng Nguyệt Sơn Trang thiếu chủ là Liêu Quốc Thái hậu Nương Nương. Hiện giờ ngay cả xa ở Đông Lôi quốc Thần Y Liêu quốc người thừa kế cũng biến thành Liêu quốc Thái hậu Nương Nương. Từ nào đó trình độ đi lên nói, Liêu quốc không chỉ là Liêu quốc, sau lưng còn giống như hôm nay hạ lớn nhất ba cái thế lực. Nhìn xem luôn luôn Vinh Váo tự Đắc Đông Lôi Thái tử hiện tại bộ dáng sẽ biết. Bọn họ Liêu quốc tiểu hoàng đế, Đông Lôi Thái tử đấu lên đều quá sức, càng miễn bản theo chân bọn họ Thái thượng hoàng cùng Thái hậu Nương Nương đấu, quả thực chính là chính mình tự tìm phiền phức. Sắc trời không còn sớm, đều tan đi, sớm một chút về nhà ngủ. Tiểu dục tươi cười sán lạn mà đối với phía dưới bãi bãi tay nhỏ nói. Nhiều quốc mọi người đều nhịn không được khẽ cười lên, cảm thấy bọn họ tiểu hoàng đế thật là quá đáng yêu, như vậy thân thiết lời nói, nghe vào trong lòng thực sự rất là thoải mái. Đông Phương Hồng mang theo phương Đông Phi Diều rời đi thời điểm, phương Đông Phi Diều còn hơi có chút hai thoáng mà nhìn mạc hoa xanh liếc mắt một cái, cái kia si tâm triển miên ánh mắt mạc hoa xanh dù sao là không thấy được, tiểu thanh thấy được. Tiểu Dục cũng thấy được. "Cha, ta cảm thấy đông lôi quốc cái kia xấu nữ nhân đối với ngươi còn chưa chết tâm." Người một nhà rời đi hoàng cung hồi biệt viện thời điểm, Tiểu Dục thập phần nghiêm túc mà đối Mạc Hoa Xanh nói, nàng đi thời điểm đôi mắt còn dính ở trên người của ngươi, mẫu thân đều không cao hứng. Mạc Hoa Xanh nhướng mày, duỗi tay cầm Tiểu Thanh tay hỏi, "Tiểu thất ngươi không cao hứng sao? Ta đến bây giờ cũng không biết cái kia xấu nữ nhân trông như thế nào." Nhìn đến Mạc Hoa Xanh đáy mắt ý cười, Tiểu Thanh thập phần phối hợp gật gật đầu nói, đúng vậy ta không cao hứng chờ nhìn đến mạc hoa xanh đột nhiên trở nên vui vẻ biểu tình kiều thanh nghĩ thẩm quả nhiên như thế nàng quá rõ ràng nói như thế nào sẽ làm mạc hoa xanh vui vẻ hơn nữa loại sự tình này đại khái là duy nhất một loại kiểu thanh nói nàng không cao hứng mạc hoa xanh trong lòng rất đắc ý sự tình dám trêu tiểu thất không cao hứng thật là tim chết mạc hoa xanh trong mắt nguy hiểm chợt lóe rồi biến mất hắn không biết nữ nhân kia trông như thế nào thậm chí cũng không biết nữ nhân kia tên gọi là gì Bất quá không quan hệ, làm tiểu thanh không cao hứng người, mặc hoa xanh tuyệt đối sẽ làm nàng cả nhà đều không cao hứng. Cha, ngươi tưởng như thế nào làm? Tiểu dục hứng thú bừng bừng hỏi mặc hoa xanh. Ngươi muốn biết, mặc hoa xanh khỏe môi gợi lên cười như không cười độ cung. Đúng vậy đúng vậy. Tiểu dục gật gật đầu nói, ta cũng không thích cái kia xấu nữ nhân, cha muốn chỉnh nàng thời điểm mang ta cùng đi được không? Cái này trình tự, đương nhiên là bị tiểu thanh ảnh hưởng. Hành! Mạc Hoa Xanh đáp ứng đến thập phần sảng khoái, nhi tử tuy nhỏ, lá gan đó là tương đối lớn, Mạc Hoa Xanh tỏ vẻ lần này khiến cho Tiểu Dục mở mở mắt học điểm, về sau có ai chọc Tiểu Thanh hoặc là Mạc Ly không cao hứng nói, liền giao cho Tiểu Dục đi đối phó. Nhìn đến phụ tử hai người nhìn nhỏ cười, Tiểu Thanh tỏ vẻ bọn họ người một nhà khí chàng nhất hợp kỳ thật vẫn luôn là Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Dục, Tiểu Dục từ nhỏ nói chuyện làm việc tấm gương chính là Mạc Hoa Xanh, hai cha con muốn làm chuyện xấu nhi cũng tuyệt đối có thể ăn nhịp với nhau. Trở lại biệt viện thời điểm, liền nhìn đến một người cao lớn bóng người đứng ở cửa, một đầu như tuyết đầu bạc ở trong bóng đêm như cũ thập phần thấy được. "Ông ngoại, chúng ta đã về rồi." tiểu Dục vừa xuống xe ngựa, liền bước chân vui sướng mà hướng tới Vân Vô chạy vội qua đi, bị Vân Vô cấp ôm cái đẩy cõi lòng. Vân Vô đối với Kiều Dục hơi hơi mỉm cười, sờ sờ hắn đầu nhỏ, ánh mắt dừng ở Kiều Thành trên người thời điểm, trở nên thập phần phức tạp, có cảm động, có vui mừng, cũng có vui mừng. Trên thực tế Nhiêu quốc hoàng cung sương nhạc trong cung đang ở tổ chức yến hội thời điểm, vân vô bởi vì một người ở biệt viện nhàn chán, liền âm thầm vào nghiêu quốc hoàng cung, muốn nhìn xem tiểu dục làm hoàng đế thời điểm bộ dáng. Hắn thấy được tiểu dục tôn quý bất phàm mà ăn mặc long bào ngồi ở chỗ cao, thấy được tiểu dục thông minh cơ linh mà đối phó đông phương hồng. Mà nghe tới đông phương hồng đột nhiên nhắc tới tô ly thương chi tử, lại nhắc tới thần y cốc cốc chủ thời điểm, vân vô tâm đột nhiên liền nhắc lên. Nghe tới tiểu dục không có chút nào do dự mà nói cho mọi người. Vân Vô là hắn ông ngoại thời điểm, Vân Vô trong lòng thực vui mừng, cũng thật cao hứng. Mà đương thực mau nghe được Tiểu Thanh thừa nhận chính mình là thần y Di Cốc thiếu chủ thời điểm, Vân Vô hốc mắt đã hơi hơi đã ướt nước. Tiểu Thanh đã nhận Vân Vô, đã kêu cha hắn, này đối Vân Vô tới nói đã vậy là đủ rồi. Hắn không dám hy vọng xa vời có thể chiêu cáo thiên hạ Tiểu Thanh là hắn nữ nhi, đặc biệt là ở Tô Ly thương chết ở trong tay hắn lúc sau, Vân Vô đã hạ quyết tâm, làm thân y Dịch Cốc thiếu chủ thân phận, vĩnh viễn trở thành thiên hạ một bí mật. Chính là lý trí là lý trí, tình cảm lại là khó nhất tự khống chế một loại đồ vật. Vân vô có tiểu thanh như vậy một cái ưu tú tuyệt luân nữ nhi, lại như thế nào sẽ không nghĩ chiêu cáo thiên hạ, nói cho mọi người, tiểu thanh là hắn nữ nhi. Đây là một cái đương phụ thân nhất kiêu ngạo sự tình. Cho nên, đương vân vô chính thai nghe được tiểu thanh nói cho mọi người hắn là nàng phụ thân, nàng là thần y quốc thiếu chủ thời điểm, trong lòng kích động, có thể nghĩ. Vân vô có rất nhiều rất nhiều lời nói muốn cùng tiểu thanh nói, nhưng là đương hắn trước một bước trở lại bệnh viện, chờ ở cửa rốt cuộc nhìn đến Kiều Thanh thời điểm, hắn đột nhiên không biết muốn nói gì. Cha con hai nhìn nhau cười, kỳ thật bất luận cái gì ngôn ngữ đều là dư thừa. Đường Mạc Kiều An cùng Mạc Ly đã ngủ hạ lúc sau, Kiều Thanh nhìn Mạc Hoa Xanh thay một thân y ly phục dạ hành, sau đó cấp Tiểu Dục cũng thay một thân cùng hắn giống nhau tiểu hào y ly phục dạ hành. "Cha, ngươi như vậy rất đẹp." Tiểu Dục nhìn Mạc Hoa Xanh khen một câu. Mạc Hoa Xanh ném cho Tiểu Dục một cái nho nhỏ màu bạc mặt nạ nói: Ngươi cũng rất đẹp. Chờ hai cha con chuẩn bị xong, mặc hoa xanh duỗi tay đem tiểu thanh đủng vào trong lòng ngực nói, tiểu thất, chờ ta trở lại. Mẫu thân, chờ ta cùng cha trở về Nga. Tiểu dục ôm tiểu thanh chân cười tủm tỉm mà nói, sớm một chút trở về ngủ. Tiểu thanh rất lời, một lớn một nhỏ hai cái hắc y bạc mặt người ở nàng trước mặt đồng thời gật đầu. Sau đó mặc hoa xanh một phen đem tiểu dục cấp ôm ở trong lòng ngực, bất quá một lát liền biến mất ở tiểu thanh trước mặt. Tiêu Thanh một mình một người ngồi ở bên cạnh bàn, tiếp tục phía trước chưa điêu khắc xong một khối ngọc bội. Ngắm lại nàng tựa hồ cũng mới 20 tuổi, chính là vừa mới mặc hoa xanh cùng kiểu Dục cùng nhau ra cửa thời điểm. Tiêu Thanh thế nhưng có một loại bắt đầu bảo dưỡng tuổi thọ cảm giác. Đã từng mặc hoa xanh đi ra ngoài làm chuyện xấu nhi tựa hồ đều là mang theo nàng, hiện giờ đã bắt đầu mang nhi tử. Bên này đông lôi quốc dịch quán, Đông Phương Hồng cùng Phương Đông Phi Diệu trở lại dịch quán lúc sau. Phương Đông Phi Diệu vừa mới nhìn Đông Phương Hồng kêu một tiếng hoàng còn không có tới kịp nói cái gì đã bị Đông Phương Hồng hung hăng mà chịu một cái tát Phương Đông Phi Diều trực tiếp bị Đông Phương Hồng cấp chịu đến trên mặt đất một bên mặt nhanh chóng sưng lên khóe miệng cũng chảy ra tơ máu Ngưu Suyền bổn cung cùng ngươi đã nói không có bổn cung cho phép không chuẩn ngươi lắm bổn ngươi cũng dám đem bổn cung nói đường gió thoảng bên hai. Đông Phương Hồng đã mau bị Phương Đông Phi Diều cấp tức chết rồi hắn hận không thể hiện tại liền bóp chết Phương Đông Phi Diều cái này được việc thì ít hỏng việc thì nhiều xuẩn nữ nhân Hoang huynh Ta là một quốc gia công chúa, vốn dĩ hoàng huynh chính là để cho ta tới hòa thân, ta muốn gả cấp mạc hoa xanh có cái gì không đúng. Phương Đông Phi diều căn bản không rõ. Ở nàng tới nghiêu quốc thời điểm, Đông Phương Hồng liền nói quá là làm nàng tới hòa thân, đối tượng chính là nghiêu hoàng mạc hoa xanh. Tuy rằng hiện giờ mạc hoa xanh không phải nghiêu hoàng, nhưng là ở phương Đông Phi diều xem ra, hoàng đế cùng thái thượng hoàng cũng không có cái gì khác nhau. Nàng không rõ nàng một cái kim chi ngọc diệp công chúa, lại không phải muốn đương nghiêu quốc thái hậu chỉ là muốn cùng mạc hoa xanh ở bên nhau vì cái gì không thể có cái gì không đúng ngươi cũng dám hỏi bổn cung có cái gì không đúng đông phương hồng khó thở trực tiếp nhấc chân hung hăng mà đạp phương đông phi diều một chân thái tử điện hạ nghe được ngoài cửa thanh âm đông phương hồng lạnh lùng mà nhìn phương đông phi diều liếc mắt một cái nói tiến vào đông phương hồng tâm phúc thuộc hạ mục phương thực mau tiến vào không đợi hắn mở miệng đông phương hồng trực tiếp đao to bữa lớn mà ngồi xuống nhìn mục phương nói nữ nhân này thưởng cho ngươi Mục phương thần sắc biến đổi, Thái tử Điện Hạ, Phi Diều công chúa là Kim Chi Ngọc Diệp. Đừng cung buồn cung vô nghĩa, buồn cung biết ngươi vẫn luôn thích nàng, buồn cung làm chủ đem nàng thưởng cho ngươi, hiện tại liền mang về tùy ngươi xử trí. Đông Phương Hồng rất có vài phần bực bội mà nói. Xử trí như thế nào phương Đông Phi Diều là một cái thực phiền toái vấn đề. Phương Đông Phi Diều hôm nay đã treo chọc mạc hoa xanh cùng Tiểu Thanh, điểm này Đông Phương Hồng đương nhiên rất rõ ràng. Trên thực tế nếu có thể, Đông Phương Hồng thật sự rất muốn hiện tại đem phương Đông Phi Diều cấp bóc chết, chính là hắn cảm thấy làm ngàn dặm xa xôi mang lại đây đông lôi công chủ cứ như vậy chết tha hương, đối đông lôi quốc tới nói quá không may mắn. Đông Phương Hồng không nghĩ hiện tại lộng chết phương Đông Phi Diều, nhưng là hắn cảm thấy mạc hoa xanh cùng Tiểu thanh là sẽ không bỏ qua phương Đông Phi Diều, không phải hôm nay chính là ngày mai, đến lúc đó phương Đông Phi Diều kết cục sẽ thảm hại hơn, đông lôi quốc sẽ bởi vậy mất mặt cũng là vô cùng có khả năng. Đông Phương Hồng nhưng không có quên. Đã từng bị vệ lăng phong đưa tới thịnh dương thành vệ thiên linh không chỉ có không chết tử tế được, hơn nữa làm vệ quốc ném đại thể diện. Đông Phương Hồng không nghĩ làm phương Đông Phi Diều trở thành cái thứ hai vệ thiên linh, nhưng là nơi này là mạc hoa xanh địa bàn, hắn nếu muốn động phương Đông Phi Diều nói, Đông Phương Hồng căn bản là vô lực ngăn cản. Một khi đã như vậy, Đông Phương Hồng quyết định chính mình trước đem phương Đông Phi Diều cấp xử trí, vừa lúc Đông Phương Hồng tâm phúc thuộc hạ mục phương vẫn luôn đều thích phương Đông Phi Diều. Đông Phương Hồng trực tiếp liền đem Phương Đông Phi Diệu bỏ như giày rách mà ném cho Mục Phương, làm Mục Phương tùy ý xử trí, chỉ cần không cho Phương Đông Phi Diệu chết, cũng đừng làm cho nàng tái xuất hiện trước mặt ngoại nhân là được. Mục Phương là đông lôi quốc một cái tướng quân tiểu nhi tử, từ nhỏ liền đi theo Đông Phương Hồng cùng nhau lớn lên làm ông chủ Phương Hồng tùy tùng, đối Đông Phương Hồng tính cách cũng là thập phần hiểu biết. Đông Phương Hồng nếu nói đem Phương Đông Phi Diệu đưa cho hắn, đó chính là nói Phương Đông Phi Diệu đối Đông Phương Hồng tới nói không còn có bất luận cái gì giá trị. Này đối mục phương tới nói tự nhiên là cầu mà không được, hắn không có khác yêu thích, chính là háo sắc, thích phương Đông Phi Diệu bất quá là thèm nhỏ dãi nàng sắc đẹp thôi. Đã từng bởi vì phương Đông Phi Diệu thân phận, lại cố kỵ Đông Phương Hồng, mục phương không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là hiện giờ nếu phương Đông Phi Diệu đã bị Đông Phương Hồng đưa cho hắn, mục phương cũng liền không có bất luận cái gì cố kỵ, trực tiếp cung kính về phía Đông Phương Hồng nói lời cảm tạ, sau đó bế lên trên mặt đất mặt sám như cho tàn phương Đông Phi Diệu đi ra ngoài. Bắt công chúa Ta thích ngươi thật lâu." Mộc Phương ôm Phương Đông Phi Diều về tới chính mình phòng, duỗi tay vướt ve Phương Đông Phi Diều như cũ trắng nón như ngọc nửa bên mặt, hoặc nộn cảm giác làm Mộc Phương yêu thích không buông tay. Đưa mục Phương tay đã đẩy ra Phương Đông Phi Diều cổ áo thời điểm, Phương Đông Phi Diều rốt cuộc thanh tỉnh, nàng đột nhiên duỗi tay hướng tới mục Phương mặt liền đánh qua đi, "Ngươi cái này ti tiện nam nhân, cũng dám chạm vào bản công chúa." Mộc Phương duỗi tay bắt được Phương Đông Phi Diều tay, cười lạnh một tiếng nói, "Quả nhiên là cái xuân nữ nhân." Thái tử điện hạ đã vứt bỏ ngươi, ngươi theo ta còn có thể ăn sung mặc sướng, nếu là rơi xuống Mạc Hoa xanh cùng tiểu thành trong tay, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được quá ngày mai sao?" Mục Phương dứt lời, không màng Phương Đông Phi diều dãy rủa, trực tiếp đem nàng cấp ném ở trên giường, duỗi tay thành thạo liền xé nát Phương Đông Phi diều quần áo, khinh thân áp thượng hắn mơ ước thật lâu kia phó mỹ mạo tối ra. Mạc Hoa xanh ôm tiểu dục, tới rồi Đông Lôi dịch quán lúc sau, lại không ở Phương Đông Phi diều sở trụ địa phương nhìn đến người. Đông Vương hồng nơi đó cũng không có. Cha, cái kia xấu nữ nhân không phải là biết chúng ta muốn chỉnh nàng, suốt đêm chạy trốn đi. Tiểu dục ngồi ở mạc hoa xanh trong lòng ngực, mạc hoa xanh ngồi ở đông lôi dịch quán một chỗ nóc nhà thượng, hai cha con đều dối tay chống cảm, động tác không có sai biệt. Hẳn là không có. Mạc hoa xanh suy nghĩ hắn là tiếp theo tìm đâu, vẫn là sớm một chút trở về ôm nhà mình tiểu tức phụ nhi ngủ đâu. Dù sao nữ nhân kia chỉ cần không chết, sớm muộn gì sẽ xuất hiện chúng ta tiếp theo tìm đi, xem nàng có thể giấu ở nơi nào. Tiểu dục hưng thu thập phần nồng hậu. Hảo. Mạc hoa xanh dứt lời đã ôm tiểu dục đứng dậy, hướng tới tiểu dục tay nhỏ chỉ một phương hướng liền đi qua. Cha, ta giống như nghe được cái kia xấu nữ nhân thanh em còn không có tới gần một phòng thời điểm. Tiểu dục đột nhiên có chút không xác định mà nói. Đáng chết. Mạc hoa xanh thấp thấp mắng một tiếng, trực tiếp ôm nhà mình nhi tử quay đầu liền đi, phi thân hướng tới đông lôi dịch quán bên ngoài bay đi. Cha. Ta cảm thấy cái kia xấu nữ nhân liền ở cái kia phòng, giống như ở kêu buông ta ra, chúng ta vì cái gì không đi tìm nàng? Tiêu Dục khó hiểu hỏi Mạc Hoa Xanh. "Dục Nhi, chúng ta về nhà ngủ đi." Mạc Hoa Xanh đối Nhi tử nói, "Còn có, không cần ở ngươi mẫu thân trước mặt nhắc lại cái kia xấu nữ nhân, ngươi mẫu thân sẽ không cao hứng." Tiêu Dục chỉ là nghe được một chút thanh âm, cũng không rõ đó là cái gì thanh âm. Nhưng là lấy Mạc Hoa Xanh nhĩ lực, nghe được không cần quá rõ ràng. Hắn là thật không nghĩ tới. Đông Phương Hồng lại là như vậy sảng khoái, trực tiếp đem hắn mang lại đây công chúa đưa cho một người nam nhân hưởng dụng. Như thế Mạc Hoa Xanh một chút đều không có lại đối nữ nhân kia động thủ hứng thú, gần nhất là nữ nhân kia đã không có khả năng có kết cục tốt. Thứ hai, Mạc Hoa Xanh ngại dơ. Hơn nữa Mạc Hoa Xanh cảm thấy, nếu làm tiểu dục nhìn đến giết người phóng hỏa nói cũng chưa quan hệ, nhưng là nếu làm tiểu dục thấy được không nên nhìn đến nam nữ việc, tiểu thanh tuyệt đối sẽ không cao hứng. Cho nên Mạc Hoa Xanh mới dặn do tiểu dục Làm hắn trở về lúc sau không cần nhắc lại phương đồng phi Diệu. Nga, vậy được rồi Nhà mình cha hảo thiện biến Tiểu dục giám định hoàn tất Mặc hoa xanh đem tiểu dục giao cho còn đang chờ không ngủ vân vô Chính mình vào thanh hoa viện Nhìn đến như cũ đèn sáng phòng Khỏe môi đã tiểu lên Tiểu thất, ta rất nhớ ngươi Mặc hoa xanh tiến phòng liền trực tiếp đem tiểu thanh cấp ủng vào trong lòng ngực Đem đầu vui ở tiểu thanh cổ thật sâu mà hít một hơi nói Tiểu thanh giống nuốt ve tiểu dục như vậy Rồi tay khẽ vớt một chút mạc hoa xanh đầu tóc nói, ngoan. Mạc hoa xanh một phen bế lên tiểu thanh hướng mép giường đi đến, tiểu thất, ta như vậy ngoan, ngươi phải hảo hảo yêu ta. Ngày thứ hai mặt trời mới mọc sơ thăng thời điểm, mạc hoa xanh còn ôm tiểu thanh đang ở ngủ say, nghiêu quốc hoàng đế tiểu dục cũng còn không có rời giường. Tuy rằng hắn còn không có chính thức đăng cơ, nhưng là ở lên làm hoàng đế ngày hôm sau, cũng đã sửa lại nghiêu quốc lâm chiều chế độ, đêm trước kia trời còn chưa sáng liền phải bắt đầu lâm chiều sửa tới rồi sau một lúc lâu thời điểm mà đông lôi quốc dịch quán bên này bị không hề có thương hương tiếc ngọc mục phương cấp lăn lộn một buổi tối phương đông phi diều giống một cái bút bê vải rách nát giống nhau ánh mắt dại ra mà nằm ở trên giường mục phương đã đi rồi phân phó hạ nhân xem trọng phương đông phi diều không chuẩn bước ra cửa phòng một bước phương đông phi diều liền như vậy nằm lọa lộ bên ngoài trên vai tím tím xanh xanh dấu vết thoạt nhìn nhìn thấy lên người hai hàng thanh lệ đột nhiên chạy xuống nàng nhắm mắt lại hảo hy vọng này chỉ là một hồi tàn nhẫn đắc Ngộng chờ tỉnh ngọng Nàng vẫn là đông lôi quốc cái kia Mỹ lệ cao quý công chúa. Chính là vận mệnh đối mỗi người đều là bất đồng, rồi lại là cực công bằng, bởi vì không có bất luận kẻ nào có thể cho thời gian chạy ngược, có thể trở lại quá khứ. Vận mệnh bánh răng vĩnh viễn đều ở về phía trước xoay tròn, bất luận kẻ nào đều phải vì chính mình nói qua nói, đã làm sự gánh vác hậu quả, không có bất luận cái gì ngoại lệ. Phương Đông Phi Diều đã từng là may mắn, bởi vì Phương Đông Phi nhạn xuất giá, nàng ở đông lôi quốc một chúng công chúa trung rốt cuộc có xuất đầu ngày trở thành đông lôi quốc hoàng đế cùng thái tử nhất coi trọng cái kia. Đông lôi quốc hoàng đế cùng Đông Phương Hồng đều là đem phương Đông Phi Diểu coi như cái thứ hai phương Đông Phi Nhạn tới bồi dưỡng, chỉ tiếc phương Đông Phi Diểu không phải phương Đông Phi Nhạn, cũng làm không được phương Đông Phi Nhạn đệ nhị. Ở nàng nói không lựa lời mà nói ra phải gả cho mạc hoa xanh thời điểm, nàng nhân sinh đã nhất định phải bị kịch. Đông Phương Hồng hiện giờ chỉ nghĩ tham gia song tiểu dục đăng cơ đại điển lúc sau lập tức rời đi Ngưu quốc, không nghĩ lại tự nhiên đông ngang. Cho nên hành sự càng thêm điệu thấp lên. Mà trong cung về Kiều Dục đăng cơ hết thể công việc đều đã chuẩn bị sẵn sàng, Hải Công Công còn đem đăng cơ thời điểm yêu cầu Kiều Dục làm sự tình cho hắn nói một lần, thông minh Kiều Dục thực mau liền ghi tạc trong đầu. Chỉ trước mắt, liền đến 7 tháng 14, ngày mai chính là Kiều Dục chính thức đăng cơ trở thành Liêu Hoàng Nhật Tử. Mẫu thân, ta hảo lo lắng cho mình làm không hảo nha. Vẫn luôn tự tin tràn đầy Kiều Dục, hôm nay không biết vì sao đột nhiên trở nên không tự tin nhan tiểu mày lôi kéo tiểu thanh nói không quan hệ liền tính làm không hảo cũng không có người sẽ quái dục nhi tiểu thanh mỉm cười đối tiểu dục nói vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nhà mình nhi tử dáng vẻ này tựa hồ đây mới là một cái bốn tuổi hài tử hẳn là có bộ dáng chính là ta muốn làm được tốt nhất làm sao bây giờ tiểu dục khuôn mặt nhỏ nhăn rún gió mà nhìn tiểu thanh nói tiểu thanh cảm thấy nhà mình nhi tử hôm nay tựa hồ có chút khác thường liền nghe được tiểu dục vẻ mặt chờ mong mà nhìn nàng tiếp theo nói Mẫu thân, ngày mai ngươi dẫn ta cùng nhau được không? Mang tiểu dục cùng nhau. Tiểu thanh hơi hơi sửng sốt. Đăng cơ đại điển rất nhiều lễ nghi đều yêu cầu tiểu dục một người tới hoàn thành, kỳ thật cũng không có lịch sử có thể tham chiếu, bởi vì tiểu dục tuyệt đối là từ trước tới nay tuổi nhỏ nhất một cái hoàng đế. Mặc hoa xanh cũng đương quá một đoạn thời gian liêu quốc hoàng đế, xem nhẹ hắn kỳ thật gì cũng chưa làm. Nhưng là cũng không có chính thức đăng cơ, tiểu thanh cũng không có chính thức ngồi trên liêu quốc hoàng hậu chi vị liền rất mau trở thành liều quốc hoàng thái hậu. Tiêu Dục nói muốn cho Kiều Thanh mang theo hắn cùng nhau, chính là Kiều Thanh nguyên bản cũng không có tính toán quá cao điệu mà xuất hiện ở chính mình nhi tử đăng cơ đại điển thượng, bởi vì nàng hy vọng Tiêu Dục là tuyệt đối vai chính. Chính là nhìn đến Tiêu Dục trong mắt tràn đầy chờ mong, Kiều Thanh nơi nào bỏ được nói ra cự tuyệt nói, khẽ gật đầu nói, "Dục nhi cái gì đều không cần lo lắng, mẫu thân sẽ bồi ngươi." Mẫu thân tốt nhất. Tiêu Dục thân mật mà ôm lấy Kiều Thanh cổ nói, Ở kiều thanh nhìn không tới địa phương, tiểu Dục trong mắt hiện lên một tia rào hoạt, khỏe môi cũng hơi hơi kiều lên. Thế nào? Mạc hoa xanh đem tiểu Dục kéo đến một bên nhỏ giọng hỏi. Không thành vấn đề, mẫu thân đã đáp ứng rồi. tiểu Dục thập phần đắc ý mà nói. Ngoan nhi tử. Mạc hoa xanh xoa xoa tiều Dục đầu nhỏ, khỏe môi cũng kiều lên. Tiều thanh không biết chính là, làm nàng ngày mai mang theo tiều Dục cùng nhau tham gia đăng cơ đại điển chủ ý, là mạc hoa xanh cùng tiều Dục hai cha con hợp mưu kết quả Đăng cơ đại điển là một cái thập phần trang nghiêm, túc mục trường hợp. Muốn tế bái thiên địa cùng Liêu quốc tiên hoàng, tiếp thu đủ loại quan lại triều bái, chính thức trở thành Liêu quốc quân vương. Tiêu Dục thực thông minh, lá gan càng là không nhỏ, cho nên chính mình một người hoàn thành đăng cơ đại điển lễ nghi cũng không phải vấn đề, mà hắn sở dĩ như vậy cùng Tiêu Thanh nói, là bởi vì bọn họ phụ tử hai người đều tưởng nói cho người trong thiên hạ ở Liêu quốc hoàng thất, tiểu Thanh địa vị là trí cao vô thượng, đã từng mạc hoa xanh nói dỡn mà đối Tiêu Thanh nói. Muốn cho Kiều Thanh làm nghiêu quốc nữ hoàng, mà hắn cấp Kiều Thanh đương hoàng phu, không chỉ có có thể đánh thiên hạ, còn có thể âm dưỡng. Kiều Thanh cảm thấy đây là mạc hoa xanh khai vui đùa, nhưng là ở mạc hoa xanh trong lòng, Kiều Thanh chính là hắn nữ hoàng. Ở Kiều Dục trong lòng, Kiều Thanh địa vị cũng là không người có thể cập, hắn là hoàng đế, này phân tôn vinh hắn muốn cùng Kiều Thanh cùng chung. Hai cha con Tiểu tâm tư Kiều Thanh cũng không biết được, vì giúp Kiều Dục thuận lợi hoàn thành đăng cơ đại điển, Kiều Thanh còn chuyên môn lại hiểu biết một chút tương quan lưu chỉnh. Sáng sớm ngày thứ hai, mạc hoa xanh cùng Tiểu thanh liền mang theo kiểu Dục tiến cung đi, đến nỗi mạc Tiểu an cùng mạc ly, sau đó sẽ bị vân vô mang theo qua đi xem lễ. Nhìn trước mắt dày nặng vỡ bảo tiểu thanh ở kiểu Dục chờ mong ánh mắt dưới vẫn là mặc vào. Đây là mạc hoa xanh riêng phân phó đi xuống chuyên môn cấp tiểu thanh làm, chính hồng áo ngoài kéo thật dài và áo, sau lưng một con vô cánh bay cao kim phượng hoàng theo đến sinh động như thật. Mẫu thân hảo Mỹ, tiểu thất hảo Mỹ, hai cha con chăm miệng một lời mà nói. Hoàng thượng, giờ lành tới rồi. Nghe được ngoài cửa hải công công thanh âm, Tiểu Dục vươn tay nhỏ bỏ vào kiểu thanh trong tay nói: Mẫu thân, chúng ta đi thôi. Mặc hoa xanh đối với Tiểu Thanh gật gật đầu. Tiểu Thanh nắm Tiểu Dục chậm rãi mà ra. Thật dài làn váy trên mặt đất nhẹ nhàng phất quá. Tiểu Thanh sau lưng kia chỉ kim phượng hoàng phảng phất ngay sau đó liền phải vũ cánh bay cao. Tiểu Thanh nắm Tiểu Dục, hai mẹ con chậm rãi đi qua thật dài lộ, tới rồi Ngưu Quốc Hoàng cung cao cao tế thiên dưới đại phương. Từng bước một. Tiêu Thanh cùng Tiểu Dục đi qua trăm cấp bậc thang, đứng ở Tế Thiên Đài phía trên. Phía dưới đen nghìn ngịt mà quý nghiêu quốc đủ loại con lại, nhìn đến cái kia phượng bảo thêm thân nữ tử, trong mắt rất nhiều người đầu tiên là hiện lên thật lớn kinh diễm, thực mau liền biến thành kinh hãi. Như vậy trường hợp, trước nay đều là không cho phép nữ tử xuất hiện. Mà nghiêu quốc hoàng cung Tế Thiên Đài đã có trăm năm lịch sử, từ kiến thành đến bây giờ, chưa từng có nữ tử tới gần quá Tế Thiên Đài, thậm chí ở nhiều đời hoàng đế chính thức đăng cơ Tế Thiên thời điểm, Trừ bỏ hoàng đế một người ở ngoài, không có bất luận kẻ nào có tư cách cùng hoàng đế cùng nhau bước lên tế thiên đài. Chính là, hiện giờ Kiều Thanh đã đứng ở kia mặt trên. Nếu thay đổi người khác, lúc này tất nhiên có người vung tay hô to này vi phạm tổ tông lễ pháp, nàng không thể đi lên. Chỉ là đây là Kiều Thanh, độc nhất vô nhị Kiều Thanh, không có người dám can đảm có ý kiến gì. Trên thực tế, trải qua quá trong khoảng thời gian này nhiều quốc hai lần ngôi vị hoàng đế thay đổi, chỉ cần không phải ngốc tử. Đều sẽ thân thiết mà ý thức được, nghiêu quốc hiện giờ tối cao châu người kia là ai. Có lẽ khắp thiên hạ người chung, đối kiều thanh hiểu biết trực tiếp nhất, cảm xúc sâu nhất chính là thịnh dương thành những người này, từ nào đó trình độ đi lên nói, bọn họ chứng kiến tiểu thanh trưởng thành cùng biến hóa. Ở kiều thanh 14 tuổi phía trước, nàng chỉ là kiểu quốc công phủ con vợ cả thất tiểu thư, là cái không học vấn không nghề nghiệp hoa si phế vật tiểu thư. Rồi sau đó, kiều thanh đột nhiên ly kỳ mất tích rơi xuống không rõ, ở kia gần một năm thời gian cơ hồ tất cả mọi người cho rằng nàng sớm đã chết tha hương tha hương chính là nàng thế nhưng liền như vậy đã trở lại lông tóc vô thường còn mang theo một cái thượng ở trong tã lót hải tử lại lúc sau nàng liền bắt đầu viết một đám truyền kỳ nàng lấy cường thế kinh diễm chi tư ở thưởng hoa yến thượng được thư pháp cùng cưới ngựa bắn cùng hai cái siêu hạng chính là nàng chỉ phải kia một lần thưởng hoa yến khôi thủ bởi vì lần thứ hai thưởng hoa yến phía trước nàng gả chồng Bị tứ hôn cấp lúc ấy Toàn Thịnh Dương thành quý nữ tránh còn không kịp An Vương Mạc Hoa Xanh, tất cả mọi người ở vì nàng tiếc hận. Chính là từ đầu đến cuối, không có ẩm ý, không có đấu tranh, nàng liền như vậy bình tĩnh thông dong mà tiếp nhận rồi vận mệnh ngăn bài, thành liêu Quốc An Vương Phi. An Vương Phi này ba chữ, đối với liêu Quốc người tới nói có thể nói là phúc khí tự trưng. Đương tiểu thanh gả cho Mạc Hoa Xanh thời điểm, thậm chí có người ở thở dài nói nàng qua không bao lâu liền phải thủ tiết. Chính là sự thật như thế nào? Mặc hoa xanh mù hơn 20 năm đôi mắt hảo, bọn họ ân ái hạnh phúc, sinh hạ một đôi long phượng thai nhi nữ, dị vãng luôn là bị người cảm thán hai người, biến thành mỗi người hâm mộ đối tượng. Không có cái nào người sẽ có nhiều như vậy thân phận, hơn nữa mỗi người đều như vậy kinh người, chính là kiều thành tồn tại nói cho người trong thiên hạ một đạo lý, trên thế giới này không có gì là không có khả năng. Từ kiều quốc công phủ thất tiểu thư đến an vương phi, hàn nguyệt thiếu chủ, mãi cho đến ngày gần đây đột nhiên truyền khai khiếp sợ thiên hạ thần y, y quốc thiếu chủ một lần lại một lần, đương ngươi cảm thấy nàng đã là tới rồi thường nhân vô pháp với tới độ cao thời điểm, nàng lại xa xa không có tới chính mình nhân sinh đỉnh điểm. cho đến ngày nay, nàng vượng bào thêm thân, trên cao nhìn xuống mà đứng ở tượng trưng cho nghiêu quốc trí cao vô thượng địa vị tế thiên trên đài, vứt bỏ nữ tử thân phận, không có người sẽ cảm thấy nàng không có tư cách đứng ở nơi đó. nàng địa vị, thực lực của nàng đều là siêu nhiên, là làm người không tự chủ được nhìn lên sùng bái. mẫu thân, ta muốn ngươi cùng ta cùng nhau ngồi. Từ tế thiên trên đài xuống dưới, đương tiểu thanh nắm tiểu dục sắp đi đến long ỷ trước mặt thời điểm, tiểu thanh buông tay, ngay sau đó tay nàng rồi lại bị tiểu dục cấp cầm thật chặt. Tiểu thanh hình như có sợ cảm, hơi hơi nghiêng đầu liền thấy được từ đầu đến cuối liền đứng ở nàng phía sau cách đó không xa mạc hoa xanh. Mạc hoa xanh hôm nay tựa hồ không có nhiều ít tồn tại cảm, nhưng là chỉ cần tiểu thanh quay đầu lại, mặc kệ khi nào đều có thể nhìn đến hắn. Tiểu thất, đi thôi. Mạc hoa xanh mở miệng, không tiếng động mà đối tiểu thanh nói mấy chữ này. Tiêu Thanh trong lòng vừa động, đột nhiên liền minh bạch. Hôm nay nàng sở dĩ sẽ vạn chúng chú mục mà đứng ở chỗ này, đại bộ phận đều là mạc hoa xanh y tứ. Tiêu Thanh đối với mạc hoa xanh hơi hơi mỉm cười, nắm tiểu dục tay xoay người, vững vàng mà ngồi ở cái kia cao cao tại thượng trên long ủy. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn tuế tuổi, đủ loại quan lại cùng kêu lên hô to, chiếu hạ tân hoàng đăng cơ. Bọn họ lễ bái không chỉ là tiểu dục, còn có cùng tiểu dục sóng vai mà ngồi Tiểu Thanh. Hôm nay mẫu tử ngồi chung long ỷ một màn này chắc chắn trở thành tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả một cái truyền kỳ. Mặc Hoa Xanh đột nhiên liền cười. hắn nói qua, Tiêu Thanh là trời cao phái tới cứu vớt hắn nữ thần, hắn muốn đem thế gian này tốt đẹp nhất chân quý nhất hết thể đều phủn đến Tiêu Thanh trước mặt. Thủ nàng, cái nàng, cả đời. Tiêu Thanh bình tĩnh ánh mắt từ đủ loại quan lại trên người đảo qua, đương rơi xuống mạc Hoa Xanh trên người thời điểm, liền nhìn đến hắn làm một cái hơi hơi cúi người động tác, ánh mắt nóng cháy mà thành kính mà nhìn nàng, không tiếng động mà nói bốn chữ, ta nữ hoàng. 187 quỷ diện cao thủ. Ở rất nhiều rất nhiều năm về sau, ký lục liêu Quốc lịch sử thư tịch thượng có lẽ sẽ xuất hiện như vậy một đoạn lời nói, Mạc Hoa Xanh không yêu giang sơn yêu mỹ nhân, chắp tay đem ngôi vị hoàng đế làm cùng với thê Tiểu thành cập hai người con nuôi Mạc Tiểu Dục, Tiểu Thanh cùng Mạc Tiểu Dục mẫu tử cùng đăng liêu Quốc đế vị, thật là thiên hạ kỳ văn. Bất quá hậu nhân như thế nào bình luận, đều là hậu nhân sự tình. Hiện giờ Tiểu Thanh cùng Tiểu Dục mẫu tử tuy rằng cùng ngồi trên liêu Quốc long ỉ nhưng là hoàng đế là tiểu dục tiểu thanh như cũ là thái hậu nương nương từ nào đó trình độ đi lên nói tiểu thanh là nữ hoàng nhưng là là mạc hoa xanh một người nữ hoàng mà ở người ngoài trong mắt mạc hoa xanh là liêu quốc thái thượng hoàng tiểu thanh là thái hậu nương nương tiểu dục thuận lợi đăng cơ lúc sau hành sự càng thêm điệu thấp đông phương hồng liền rất mau rời đi thịnh dương thành hồi đông lôi đi liêu quốc như cũ bình tĩnh như trước ba thánh an cư lạc nghiệp tiểu dục đã thói quen đại bộ phận thời điểm đều sẽ không ở tại trong hoàng cung Buổi sáng có người đưa hắn đi trong cung đi làm, sau khi xong còn có người tiếp hắn tan tầm về nhà. Ngẫu nhiên hứng thú tới, mang theo nhà hắn hòn đá nhỏ cùng tiểu muội ở dựa theo hắn yêu cầu tỉ mỉ cải tạo quá trong hoàng cung trụ thượng một đêm, cũng sẽ thỉnh hắn nguyên nguyên đệ đệ cùng văn tiểu đệ một khối tiến cung đi chơi, bất quá tạm thời còn không có tìm được cơ hội đi tìm hắn lanh lảnh đệ đệ chơi. Mặc Hoa xanh cùng tiểu thanh đại bộ phận thời điểm liên ở tại Di Lạc Sơn biệt viện trung, Diệp Anh cùng Ngọc Họa tiểu cô nương cũng đều từ Hàn Nguyệt Sơn trang dọn lại đây. Hàn lẫm không có việc gì thời điểm cũng sẽ ở bên này ở vài ngày, vẫn luôn liền cùng Kiều Thanh cùng bọn nhỏ ở bên nhau vân vô tự không cần phải nói, căn bản là không có rời đi quá. Ở Kiều Dục Đăng Cơ lúc sau không mấy ngày, Diệp Thanh Thư cùng Mạc Thu Linh việc hôn nhân định ra tới, hôn kỳ liền định ở năm đó tháng chạp sơ năm. Mà đoan Vương Phi vui mừng nhất, chính là Mạc Thu Linh không cần xa gả cho, bởi vì ở Diệp Thanh Thư cùng Mạc Thu Linh đính hôn lúc sau không bao lâu, Diệp ra người liền quyết định cử ra chuyển đến Thịnh Dương Thành. Tiêu Thanh cũng không có quên, đã từng ở Mạc Hoa Xanh ngủ say thời điểm, Diệp Lao gia tử đưa quá bọn họ một bộ họa, hy vọng nàng cùng Mạc Hoa Xanh cũng có thể không vì quyền thế sở mê, cho bọn hắn chính mình cũng cấp bọn nhỏ một cái vô ưu nhân sinh. Ở Mạc Hoa Xanh tỉnh lại thời điểm, Tiêu Thanh liền đem kia phó bức họa cấp Mạc Hoa Xanh nhìn. Mạc Hoa Xanh lúc ấy trầm mặc trong chốc lát, lúc sau nói: Ông ngoại hẳn là tin tưởng chúng ta, vô luận chúng ta là cái gì thân phận, ba cái hài tử đều có thể như thế một đời vô ưu. Lại lúc sau. Mạc Hoa Xanh động đem ngôi vị hoàng đế truyền cho kiểu Dục Tâm Tư, liền cấp ở Văn Hoa Thành Diệp Lao Gia Tử đi một phong thơ. Diệp Lao Gia Tử thu được tin lúc sau cấp Mạc Hoa Xanh trở về một phong thơ, tin thượng chỉ có bốn chữ, không quên sơ tâm. Diệp Lao Gia Tử họa kia phó bức họa ý ở khuyên nhủ, chỉ là hắn cũng rõ ràng, Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh đều đã trưởng thành thật sự cường đại. Mạc Hoa Xanh nói hy vọng Diệp Lao Gia Tử tin tưởng bọn họ. Diệp Lao Gia Tử thở dài một tiếng cũng liền chậm rãi tiếp nhận rồi. Thế gian sự đều là trước khác nay khác. Diệp lão gia tử không nghĩ tới người một nhà sẽ lại lần nữa trở về Thịnh Dương thành, đồng dạng cũng không nghĩ tới Mạc Hoa Sinh Hải tử sẽ trở thành Liêu quốc hoàng đế. Nếu Mạc Ngự Phong không chết, hoặc là nói thay đổi mặt khác người làm Liêu quốc hoàng đế, có lẽ Diệp lão gia tử đời này đều sẽ không lại bước vào Thịnh Dương thành. Nhưng là hiện giờ Mạc Ngự Phong đã chết, con hắn cũng đều đã chết, làm hoàng đế chính là Mạc Hoa Sinh Hải tử. Dương tiểu dục dùng học được đơn giản tự cấp Diệp lão gia tử viết một phong thơ lúc sau. Không bao lâu Diệp Lao gia tử liền làm ra quyết định, cử gia trở lại Thịnh Dương thành. Tương lai sự tình ai cũng không thể bảo đảm, nhưng là hắn tin tưởng, ở Mạc Hoa xanh cùng tiểu dục sinh thời, Diệp gia tuyệt đối có thể an ổn. Tiêu Thanh nghĩ nghĩ, trừ bỏ đã ở Thanh Châu thành định cư xuống dưới trấn quốc tướng quân phủ một nhà ở ngoài, nàng thân nhân bằng hữu tựa hồ thực mau liền sẽ toàn bộ tụ tập đến Thịnh Dương thành. Vân Vô đã sớm nghĩ phải rời khỏi Hoàn Hồn Y cốc đi xem, chính là bởi vì không tha, liền một kéo lại kéo. Mai cho đến nhận được thần Yri Cốc sẽ ra chuyện tin tức. Tin tức vẫn là thông qua Hàng Nguyệt Sơn Trang tin tức internet chuyển tới kiểu thanh trong tay. Hiện giờ thiên hạ đều biết, Hàng Nguyệt Sơn Trang cùng thần Yri Cốc có một cái cộng đồng người thừa kế, cho nên Hàng Nguyệt Sơn Trang ở đông lôi những cái đó thuộc hạ đã âm thầm cùng thần Yri Cốc có chặt chẽ liên hệ, cũng may có Hàng Nguyệt Sơn Trang chiều ứng, nếu không lần này thần Yri Cốc đại khái muốn bước lên linh lung Sơn Trang vết xe đổ, bị giết đến chỉ còn lại có vân vô một người. Sự tình muốn tử vân vô rời khỏi sau nói lên. Thần y dì cốc là một cái thực bế tắc tồn tại, tương đối thế lực khác tới nói, cùng ngoại giới lui tới cũng không nhiều. Tuy rằng khắp thiên hạ chạy tới thần y dì cốc tìm thầy trị bệnh hỏi dược người vẫn luôn đều không có đoạn quá, nhưng là thần y dì cốc chung có chuyên môn đối ngoại tiếp đãi người bệnh mấy cái y y thuật cao minh đại phu chuyên môn phụ trách phương diện này sự tình, mặt khác y dì thuật không tới nhà tuổi trẻ đệ tử, chỉ là ngẫu nhiên sẽ có một ít thực tiễn cơ hội cũng sẽ vài người cùng nhau đến ngoài cốc đi rèn luyện một đoạn thời gian, mặt khác thời điểm đều là ở nghiên đọc y li thư, học tập y li thuật. Vân vô đi phía trước, đem tận trời toàn thân khớp xương đều cấp phế bỏ lúc sau, nhốt ở hắn trong thư phòng ngầm ám lung. Phân phó người nhìn đúng giờ cho hắn chút ít thức ăn nước uống, chỉ cần bất tử là được. Đối Vân Lam cũng là giống nhau, chẳng qua cùng tận trời nuốt ở bất đồng địa phương. Vân vô rời đi thời điểm phân phó thần y Lý Cốc đóng cửa từ chối tiếp khách, cho nên toàn bộ thần y Lý Cốc đã hoàn toàn ngăn cách với thế nhân đến sau lại về thần y Cốc Tân thiếu chủ tin tức vẫn là Hàn Nguyệt Sơn Trang người tiến vào thần y Cốc lúc sau thần y Cốc các đệ tử mới biết được đối với Hàn Nguyệt Sơn Trang thiếu chủ mới là bọn họ cốc chủ thân sinh nữ nhi là bọn họ chân chính thiếu chủ chuyện này thần y Cốc mọi người trong lòng đều thật cao hứng bọn họ đều rất rõ ràng Vân Lam cùng tiểu thanh căn bản là không có bất luận cái gì có thể so tính mà có một cái thực lực cao cường thiếu chủ đối thần y Cốc tới nói tuyệt đối là chuyện tốt cứ như vậy. Thần Y Lý Cốc các đệ tử đều đang chờ vân vô mang theo kiểu thanh cùng trở lại thần Y Lý Cốc, ngẫu nhiên sẽ cùng Hàn Nguyệt Sơn trang người có một ít liên hệ. Chỉ là ở vân vô còn không có trở về thời điểm, thần Y Lý Cốc bình tĩnh ở nào đó ban đêm đột nhiên đã bị đánh vỡ. Một cái mang giữ tận quỷ mặt nạ tuyệt đỉnh cao thủ xông vào thần Y Lý Cốc đại khai sắc giới, thần Y Lý Cốc đệ tử tử thương cực chúng, mà bị vân vô nhốt ở trong thư phòng tận trời, cùng trong địa lao vân làm, đều bị cái kia quỷ diện nhân mang đi. Ở quỷ diện nhân mang theo tận trời cùng Vân Lam rời đi thời điểm, thần Y-Cốc còn có rất nhiều tồn tại đệ tử, còn có không ít bị thương nhưng là không chết đệ tử, hắn thế nhưng ở thần Y-Cốc khắp nơi giải lên du, muốn đem thần Y-Cốc toàn bộ biến thành biển lửa, đem dư lại người đều cấp sống sở sở thiêu chết. Quỷ diện nhân đốt lửa lúc sau liền rời đi, thần Y-Cốc đệ tử bản thân võ công đều không cao, một đám mặt xám như cho tàn mà nhìn chung quanh không có bất luận cái gì khe hở lửa lớn, đã làm tốt nên đón tử thần đã đến chuẩn bị mà lúc này Hàn Nguyệt Sơn Trang ở Khang Bình Thành cao thủ chạy tới, bất quá dùng hết toàn lực cũng chỉ là đem còn sống người cấp cứu ra tới. Thần Y Lý Cốc truyền lại đời sau trăm năm những cái đó y y, -y thư, các loại thiên tài địa bảo cùng trùng loại đầy đủ hết dược vật đều ở biển lửa bên trong hóa thành cho tàn. Theo Khang Bình Thành một cái gõ mô cầm canh lão nhân nói, kia thiên thần Y Lý Cốc ánh lửa cơ hồ chiếu sáng nửa bên bầu trời đêm, hòa khởi với mùa thu trời hành vật khô thời điểm, Thần Y Lý Cốc lại ở vào cây cối xôn xoe sơn cốc bên trong. Lửa lớn thiêu suốt một đêm mới rốt cuộc dần dần tắt, mà thần y liệt quốc bốn phía nguyên bản phong cảnh tú lệ dây núi, toàn bộ biến thành hắc sơn, cỏ cây đều hóa thành cho tàn, điều thú cũng đều không còn nhìn thấy bóng dáng. Đến nỗi dây núi vờn quanh thần y liệt quốc đã biến thành một mảnh phế tích, không bao giờ phục hồi qua yên tĩnh mỹ lệ. Khang Bình trong thành một chỗ biệt viện, đã bẩm báo thiếu chủ, chính là những người này làm sao bây giờ? Một người cao lớn nam nhân thần sắc khó coi mà nói, bọn họ là Hàn Nguyệt Sơn Trang ở Khang Bình thành người. Hiện tại Hàn Nguyệt Sơn Trang cùng thần Y Lý Quốc hẳn là xem như người một nhà, chính là thần Y Lý Quốc cứ như vậy bị người cấp một phen lửa đốt, nếu bọn họ đi chầm nói, hậu quả không dám tưởng tượng. Nghe cách vách gáp lực tiếng khóc, một cái hơi chút lớn tuổi nam nhân thở dài một hơi nói, tạm thời an trí ở chỗ này, chờ thiếu chủ phân phó đi. Hắn là Hàn Nguyệt Sơn Trang ở Khang Bình thành đầu, tên là Trang Nghiêm. Hàn Nguyệt Sơn Trang ở Khang Bình trong thành có một khách điếm, nhưng là thần Y Lý Quốc những người này ở tại nơi đó quá thấy được. Đến nay còn không biết phía sau màn độc thủ đến tổt cùng là ai. Mà nơi này là Hà Nguyệt Sơn Trang mấy ngày phía trước vừa mới đặt mua một chỗ sản nghiệp, bởi vì ở Khang Bình Thành Bắc Giao, tương đối tới nói khoảng cách thần y lý cốc càng gần một ít, vốn di chính là mua tới tính toán phương tiện cùng thần y lý cốc liên lạc dùng, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền phái thượng công dụng. Đừng khóc. Không thương đều đánh lên tinh thần, chiếu cố bị thương. Nơi này cái gì cũng không thiếu, nên ăn cơm ăn cơm, nên thay quần áo thay quần áo khóc có ích lợi gì? nhìn mãn nhà ở khóc sướt mướt đệ tử, một cái thuật nhìn hơn 40 tuổi nữ tử thần sắc sắc bén mà nói, nàng Kêu diêu lan chi là thần y lý cốc này đó đệ tử trung tư lịch dài nhất một vị, cùng vân vô cùng tận trời xem như cùng bối người. ở toàn bộ thần y lý cốc trung, nàng y lý thuật chỉ ở sau vân vô. vân vô trước khi đi thời điểm, an bài thay quản lý thần y lý cốc chính là nàng. vốn tưởng rằng vân vô ít ngày nữa liền phải đã trở lại, ai biết thần y lý cốc đột nhiên tao này lại nạn. Nghĩ đến chết đi tuổi trẻ đệ tử, Diêu Lan Chi trong lòng cũng là bi thống không thôi, chính là nàng biết khóc là nhất vô dụng, vân vô còn sống, thần y cốc còn sống, tuyệt đối sẽ không giống Linh Lung Sơn Trang giống nhau không còn nữa tồn tại. Sư phụ, ngươi mau đến xem xem tiểu cẩm. Một cái mặt sám mẩy cho thiếu nữ đột nhiên lớn tiếng nói. Diêu Lan Chi thần sắc biến đổi bước nhanh đi qua, liền nhìn đến thiếu nữ trong lòng ngực một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương đã hơi thở mỏng manh, mà nàng tả nửa bên mặt bảng thượng, đã bị lửa đốt đến giữ ham Đỡ hảo nàng. Diêu Lan Chi lấy lại bình tĩnh, từ trong tay hào rút ra một cái châm bao, lấy ra một cây ngân châm trực tiếp cắm vào tiểu cô nương cái chán, liên tiếp hạ mười mấy căn ngân châm. Diêu Lan Chi cái chán ra rất nhiều hãn cũng bất chấp sát, tiểu cô nương hơi thở mới rốt cuộc ổn định xuống dưới. Diêu Trường Lão, chúng ta không có dược một cái đệ tử mang theo khóc nước nở nói. Bọn họ còn có mấy cái bị thương người nhu cầu cấp bách trị liệu, chính là châm cứu không phải văn năng, hơn nữa toàn bộ thần y hề cốc trung. Có thể thuần thuộc sử dụng châm cứu cũng chỉ có vân vô cùng Diêu Lan Chi hai người. Bọn họ giữ lại những người này, vưởng có y lý thuật có ích lợi gì, không có dược có thể dùng, bọn họ dược đều bị thiêu. Diêu Lan Chi thần sắc đau xót, còn không có tới kịp nói cái gì liền nghe được tiếng đập cửa. Nàng đi qua đi mở cửa, liền nhìn đến đêm qua đi đầu đi thần y lý cốc chúng cứu bọn họ trang nghiêm đứng ở ngoài cửa, trong tay còn cầm một cái phi thường đại tay mải. Diêu trưởng Lão, đây là chúng ta lâm thời từ Khang Bình thành các hiệu thuốc mua tới dược liệu. Chúng ta cũng không hiểu này đó, không biết các ngươi yêu cầu cái gì, liền mỗi loại đều mua không ít, ngươi xem. Không đợi Trang Nghiêm nói xong, Diêu Lan Chi trực tiếp từ trong tay hắn đem tay nải tiếp qua đi nói, đà tạ. Sau đó xoay người liền vào phòng, đem tay nải đặt ở trên bàn mở ra xem xét. Nhìn đến mãn nhà ở nữ nhân, Trang Nghiêm hơi có chút xấu hổ mà chính mình đóng cửa lại xoay người đi rồi, nghĩ thầm phía trước không thấy ra tới, cái này thần y cốc nữ trưởng lão còn rất lợi hại. Trang nghiêm mua những cái đó dược tuy rằng đại bộ phận đều không cần phải, nhưng là cũng may chủng loại thực đầy đủ hết, yêu cầu cơ bản đều có. Diêu Lan Chi đã mệt đến mau hư thoát, bất quá vạn hạnh chính là, thần y quốc chung được cứu vất đệ tử cuối cùng tất cả đều còn sống. Những người này cái gì đều không có, đừng nói bạc, thậm chí ngay cả tắm rửa quần áo đều không có. Bất quá không quan hệ, Hàn Nguyệt Sơn Trang nhất không lầm chính là tiền, Trang nghiêm phân phó đi xuống, mặc kệ Diêu Lan Chi nói muốn cái gì đều mau chóng thỏa mãn. An xuyên dùng toàn bộ đều phải chuẩn bị tốt nhất. Mà đương tiểu thanh nhận được thần y quốc sẽ ra chuyện tin tức thời điểm, khoảng cách thần y quốc lửa lớn đã qua mấy ngày rồi. Nàng ở Khang Bình thành thời điểm cùng trang nghiêm đánh quá giao tế, trong tay tin cũng là trang nghiêm tự tay viết sở thư, mai cho đến nhìn đến cuối cùng nói có 2 phần 3 đệ tử đều bị cứu ra giàn xếp hảo, thần sắc mới hơi hơi hòa hoán một ít, nhưng lại như cũ khó coi. Mặc hoa xanh tử kiều thanh trong tay lấy quá lá thư kia, thực mau sau khi xem xong ánh mắt hơi hơi mị lên Tiểu thất, vẫn là mau chóng nói cho hắn đi. Mặc hoa xanh đối kiểu thanh nói. Thân y dịp cốc là vân vô, phát sinh chuyện như vậy ai đều không nghĩ nhìn đến, mà lúc này vân vô còn không biết. Tiểu thanh cầm lá thư kia đi tìm vân vô thời điểm, vân vô cũng không có cùng bọn nhỏ ở bên nhau, mà là một mình một người ngồi ở hắn trụ trong viện không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn đến Tiểu thanh lại đây, vân vô hơi hơi mỉm cười nói, thanh như tới, mau ngồi, ta vừa lúc có việc muốn đi tìm ngươi. Cha có chuyện gì? Tiểu thanh hỏi. Nhìn đến vân vô tươi cười, nàng đột nhiên cảm thấy trong tay háo kia tờ giấy có chút trầm trọng. Là cái dạng này, ta ra tới thời gian cũng không ngắn, là thời điểm hoàn hồn Y-Gi-Cốc -y đi xem, ta mấy ngày nay đã nghỉ ký rồi, chuẩn bị đem toàn bộ thần Y-Gi-Cốc -y đều rời tới Nhiêu Quốc. Như vậy về sau vân vô mấy ngày nay tổng cảm thấy có chút tâm thần không yên, cũng hạ quyết tâm muốn cùng tiểu thanh cáo biệt hoàn hồn Y-Gi-Cốc. -y -y Hơn nữa hắn gần nhất còn có cái ý tưởng, muốn đem thần Y-Gi-Cốc -y cấp dọn đến Quốc tới có nghiêu quốc cùng hàn nguyệt sơn trang chiều ứng thần y lý cũng có thể càng thêm an toàn một ít. cha kiều thanh đánh gậy vân vô nói từ trong tay hào rút ra lá thư kia đưa cho vân vô thần y lý đã xảy ra chuyện vân vô thần sắc đại biến tiếp nhận kiều thanh trong tay lá thư kia kiều thanh nhìn vân vô từ khiếp sợ đến không thể tin tưởng lại đến vẻ mặt cực kỳ bi ai trong lòng thập phần không đành lòng là ai vân vô nắm tay nặng nề mà nện ở trên bàn đá trong mắt ẩn chứa thật lớn nộ thần y là hắn tâm huyết nơi cơ hồ sở hưu thần y hỉ đệ tử đều là bị người vứt bỏ không cần cô nhi có chút vẫn là bởi vì bệnh nặng bị vứt bỏ bị hắn cứu trở về đến mang đến thần y hỉ quốc những cái đó tuổi trẻ đệ tử tuy rằng mấy năm gần đây không phải hắn tự mình dạy dỗ nhưng cũng đều là hắn nhìn lớn lên mà thần y -Cốc luôn luôn cùng thế vô tranh vân vô cấp thần y hỉ định ra quy củ chính là không tổn hại người chi tâm tận lực cứu nhưng cứu người mấy năm nay thần y hỉ trị liệu tốt người bệnh tuyệt đối thành công ngàn thượng vạn chỉ cần không phải bệnh bất trị, cầu đến thần y Lý Cốc muôn hạn, cơ hồ đều sẽ không bị cự tuyệt. chính là cứ như vậy, thần y Lý Cốc thế nhưng gặp tai họa thật lớn. Vân Vô đau lòng không chỉ là thần y Lý Cốc truyền lại đời sau trăm năm y diệt thuật, chủ loại đầy đủ hết dự liệu, càng là hắn những cái đó vô tội đệ tử đã chết. có phải hay không vệ quốc Vân Vô đột nhiên thần sắc bi thường, có phải hay không ta hại các nàng? cha, tuyệt đối không phải là vệ quốc hoàng thất làm. Tiểu Thanh nhìn Vân Vô thập phần khẳng định mà nói. Vệ quốc hoàng thất hiện giờ làm chủ chính là Vệ Nam, liên tính Vệ Nam có tâm vì Tô Ly thương báo thủ, cũng tuyệt đối sẽ không đối thần y cốc hạ như vậy độc thủ, bởi vì Vệ Nam không phải là người như vậy. Hơn nữa liên tính Vệ Nam làm hoàng đế lúc sau thay đổi, cũng sẽ không thay đổi đến nhanh như vậy, biến hóa lớn như vậy. huống hồ thần y cốc vừa ra sự, trước hết bị hoài nghi chính là Vệ quốc hoàng thất, Vệ Nam lại không phải ngốc tử, như thế nào sẽ ở ngay lúc này độc thủ? Lại còn có có một cái thập phần quan trọng vấn đề, theo trang nghiêm theo như lời Sát tiến thần y quốc cũng chỉ có một cái quỷ diện nhân, hơn nữa là cái tuyệt đỉnh cao thủ. Vệ nam thủ hạ tất nhiên có cao thủ, nhưng là nhưng chưa chắc sẽ có như vậy tuyệt đỉnh cao thủ. Hơn nữa nhất khả nghi một chút là, cái kia cao thủ sát tiến thần y quốc, tựa hồ lớn nhất mục đích là đem tận trời cùng Vân Lam trà con cấp cứu đi. Nay liên càng không thể là vệ nam người, bởi vì tận trời cùng Vân Lam căn bản chính là tô ly thương kẻ thù, vệ nam lại như thế nào sẽ phái cao thủ mất công cứu kia hai người đi ra ngoài. Không phải vệ quốc hoàng thất, lại là ai đâu. Vân vô trong lòng bi thương lại khó hiểu, hắn cả đời làm việc thiện, không phải không có giết qua người, nhưng là đều là ác nhân, mà tô ly thương là hắn duy nhất có thể nghĩ đến giết lúc sau có khả năng bị trả thù một cái. Chính là nghe xong tiểu thanh phân tích, vân vô cũng cảm thấy không giống như là vệ quốc hoàng thất, càng như là người giang hồ việc làm. Cha, thân y quốc đệ tử hiện tại đều còn ở Khang Bình Thành, không bằng đem bọn họ đều nhận được nghiêu quốc đến đây đi. Tiểu thanh đối vân vô nói. Người chết đã đi xa, bọn họ sẽ thay những cái đó vô tội đệ tử đã chết báo thủ, nhưng là một mặt cực kỳ bi ai không làm nên chuyện gì, hiện tại càng nên làm chính là an bài hảo thần y, y cốc dư lại những cái đó đệ tử, tìm ra cái kia thần bí quỷ diện nhân, làm hắn vì thế trả giá đại giới. Thanh Nhi nói đúng Vân Vô đột nhiên đứng lên nói, ta muốn đích thân đi tiếp các nàng. Tiểu Thanh cũng không có ngăn cản lập tức liền phải đi đông lôi Vân Vô, nhìn Vân Vô rời đi, Tiểu Thanh còn không có mở miệng. Mạc Hoa Xanh liền đem Tiểu Thanh ôm tiến trong lòng ngược nói, ta đã phân phó 18 sát đi theo. Không cần Kiều Thanh nói rõ, Mạc Hoa Xanh liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Mà bọn họ là nhất thể, hiện giờ ám lâu cùng Hàn Nguyệt Sơn Trang cùng với thần y cốc đều là nhất thể. Hàn Nguyệt Sơn Trang cao thủ đông đảo, nhưng là tương đối tới nói vẫn là ám lâu người càng hung tàn, vũ lực giá trị càng cao một ít. Vẫn vô chính mình một người nói cũng không cần bảo hộ, bởi vì hắn đủ để bảo hộ chính mình. Nhưng là lần này Vân Vô muốn đem thần Y Di Cốc tồn tại gần trăm cái đệ tử đều từ đông lôi đưa tới nghiêu quốc tới, dọc theo đường đi chưa chắc sẽ không tự nhiên đông ngang, làm ám dạ 18 sát đi theo bảo hộ, còn có hàng Nguyệt Sơn trang người một đường chiều ứng, hẳn là có thể an ổn. Ai sẽ đi cứu tận trời cùng Vân Lam? Vân Vô đã đi rồi, Tiều Thanh còn đang suy nghĩ đến tột cùng là ai sẽ xuất tiến thần ý Di Cốc cứu đi tận trời cùng Vân Lam? Không nghe nói qua kia đối cha con còn cùng người nào có liên quan. Không biết. Mạc hoa xanh nghĩ nghĩ nói, kia đối cha con kẻ thù không ít, không nghe nói có cái gì bằng hữu Tận trời cùng Vân Lam mấy năm nay thường xuyên suốt thần y di cốc đi lại, ở bên ngoài đắc tội người giống như không ít, kết giao cao thủ. Giống như thật đúng là không có, ít nhất bọn họ đều không có nghe nói qua. Nghĩ không ra cái nguyên cớ tới, tiểu thanh phân phó hàng Nguyệt Sơn trang trải rộng thiên hạ tin tức internet chặt chẽ chú ý một cái mang theo quỷ mặt nạ tuyệt đỉnh cao thủ, còn có tận trời cùng Vân Lam rơi xuống. Một có bất luận cái gì dấu vết để lại lập tức hướng nàng bẩm báo, lúc sau liền bắt đầu suy xét đem thần y cốc gan chi ở nơi nào vấn đề. Vệ quốc đại hưng thành. Ở tô ly thương thi thể bị vận hồi vệ quốc phía trước, về hắn tử vong tin tức cũng đã truyền tới vệ quốc. Ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ vệ nam nghe đủ loại quan lại đều ở lòng đầy căm phẫn mà nói nghiêu quốc khinh người quá đáng, thần y cốc cốc chủ khinh người quá đáng, phải vì nhiếp chính vương báo thù linh tinh nói, trong lòng thật sự là mỏi mệt bất ham. Tô Ly Thương đột nhiên nói hắn muốn đích thân đi Liêu Quốc tham gia Mạc Hoa Sinh đăng cơ đại điển, vệ Nam từ lúc bắt đầu chính là lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Hắn biết kia đối phu thê thực lực, cũng biết Tô Ly Thương căn bản là không phải bọn họ đối thủ, còn biết Tô Ly Thương vẫn luôn đối kiểu thành không có hết hy vọng, đồng dạng cũng biết, nếu Tô Ly Thương thật sự làm cái gì quá mức sự tình, kia đối phu thê tuyệt đối sẽ không tha hắn một con ngựa, mà hắn Vệ Nam, không, có như vậy đại mặt mũi, chính là mặc kệ Vệ Nam như thế nào vừa đấm vừa xoa. Tô Ly Thương chính là dầu muối không ăn. Hắn giống như là một cái không hiểu chuyện hài tử, ở chính mình phụ thân trước mặt kiên trì sai lầm ý tưởng tuyệt đối không thay đổi. Vệ Nam là quản không được Tô Ly Thương, cho nên cuối cùng chỉ có thể nhìn Tô Ly Thương rời đi. Sợ Tô Ly Thương gặp rắc rối, Vệ Nam còn chuyên môn phái chính mình tâm phúc phương nào tiến đến, làm phương nào hành sự tùy theo hoàn cảnh, cần phải bảo đảm Tô Ly Thương có thể tồn tại trở về. Vệ Nam nghĩ đến Tô Ly Thương cùng mạc hoa xanh rất có khả năng sẽ giao thủ. Bọn họ trên thực tế cũng đích xác giao thủ, mà tô ly thương bị bại không hề chỉ hoãn. Nay không quan hệ, vệ nam tưởng, chỉ cần mạc hoa xanh không giới sát thủ, làm tô ly thương tồn tại trở về liền hảo. Chính là cố tình, ở mạc hoa xanh lúc sau, lại đột nhiên toát ra tới một cái thần y cốc cốc chủ vân vô, liền như vậy dễ như trở bàn tay mà đem tô ly thương cấp giết. Bài triều, vệ nam phản phất một chút đều không có nghe được đủ loại quan lại lúc trước nói như vậy nói nhiều, trực tiếp đứng dậy đi nhanh rời đi. Hắn một mình một người ở trong hoàng cung đi tới, trải qua một cái ao hồ thời điểm dừng bước chân, nhìn trước mắt sóng nước lóng lánh mặt hồ, suy nghĩ đã bay rất xa. Hắn cùng Tô Ly Thương kỳ thật không sai biệt lắm đại, ở Tô Giắc còn sống thời điểm, Tô Ly Thương một nhà ba người hạnh phúc mỹ mãn tiện sát người khác. Linh lung sơn trang khoảng cách đại Hưng thành rất gần, lúc ấy Tô Ly Thương thường xuyên sẽ bị Tô Giắc cùng vệ tương ninh mang theo tiến cung tới chơi, hắn cũng thích tiến cung tới chơi, bởi vì trong cung mọi người đối hắn đều thực hảo. Vệ Quốc Tiên Hoàng luôn là đối hắn hòa ái dễ gần, hoàng tử công chúa cũng đều bị dạy dỗ quá phải hảo hảo bồi hắn cùng nhau chơi. Vệ Nam lúc ấy cũng tiểu, trứng mắt hắn những cái đó cháu trai một đám ở Tô Ly Thương trước mặt lấy lòng, cùng nho nhỏ Tô Ly Thương nhưng thật ra hơi có chút không đối phó, thường xuyên gặp mặt đánh một trận gì đó, bất quá Tô Ly Thương là cái kỳ quái tiểu hài tử, những cái đó lấy lòng hắn hoàng tử hắn trứng mắt, liền thích hướng chướng mắt hắn Vệ Nam bên người thấu. Chính là cái này hồ, có một lần Vệ Nam cùng Tô Ly Thương đánh nhau, Còn đem tô ly thương cấp cất vào trong hồ Vệ nam nhớ rõ Đó là vệ hoàng lần đầu tiên gian dạy hắn Tuy rằng căn bản là không phải vì tô ly thương Mà tô ly thương chính mình thực mau liền từ trong hồ bỏ lên tới Chuyện gì đều không có còn một hai phải đi tìm vệ nam đánh tiếp kia có lẽ là tô ly thương đời này chỉ có vui sướng thời gian Sau đó tô giác đột nhiên liền đã chết Vệ nam nghe nói tin tức này Thời điểm thực lo lắng tô ly thương Muốn đi linh lung sơn trang xem hắn lại bị vệ hoàng cấp ngăn trở mà nghe nói tô ly thương từ linh lung sơn trang ra tới đi phiêu kỵ tướng quân phủ vệ nam cơ hồ là lập tức ra cung liền chạy tới phiêu kỵ tướng quân phủ nói muốn gặp tô ly thương chính là làm vệ nam thập phần tức giận chính là rõ ràng người ngoài đều nói tô ly thương đã tới chính là bình liệt cùng vệ tướng ninh thế nhưng đều nói căn bản là không có gặp qua hắn vệ nam mãn đường cái mà tìm á tìm, rốt cuộc tìm được rồi phảng phất khất cái giống nhau hoa ở góc tưởng tô ly thương hắn quần áo rách nứt đầy mặt xanh tím sưng đỏ quật cường mà nâng đầu nhìn vệ nam, lại thực mau túi đầu xúc thành một đoàn. Vệ nam từ lúc ấy bắt đầu, liền đem tô ly thương trở thành trách nhiệm của chính mình, ở trong lòng hắn, tô ly thương giống như là con hắn giống nhau. Tuy rằng tô ly thương luôn là không hiểu chuyện muốn đi ra ngoài gặp rắc rối, vệ nam lại thất vọng, lại trước nay không có từ bỏ qua hắn, hắn tổng suy nghĩ, tô ly thương còn trẻ, cả đời còn rất dài, chỉ cần tồn tại, một ngày nào đó hắn sẽ tỉnh táo lại hảo hảo sinh hoạt. Chính là, không có cơ hội. Vệ Nam nhìn mặt hồ, phảng phất có thể nhìn đến Tô Ly Thương một thân hồng y yêu nghiệt bộ dáng, hắn khỏe môi mang theo cười như không cười độ cung, đều hắn tiểu cứu cứu. Hoàng thượng. Nghe được phía sau cách đó không xa quen thuộc thanh âm, Vệ Nam đống nhiên hoàn hồn, phát hiện không biết khi nào hắn đã rơi lệ đầy mặt. Hắn giơ tay hủy diệt trên mặt nước mắt, lấy lại bình tĩnh quay đầu đi, liền nhìn đến đỉnh bụng to mạc dục tú đã bị Hương Phàm đỡ, bước chân thong thả mà tới rồi hắn trước mặt. Vệ Nam tiến lên đỡ lấy mạc dục tú, ý bảo Hương Phàm lui ra. Chính mình ôm lấy Mạc Dục Tú chậm rãi trở về đi, Tú Nhi mấy ngày nay liền phải sinh, ở trong điện hơi chút hoạt động một chút là được, không cần lại hướng bên này. Nghe nói Hoàng thượng Hạ Triều, nhưng là hồi lâu đều không có nhìn đến Hoàng thượng trở về, bọn họ cũng đều không biết Hoàng thượng đi nơi nào, thần thiếp liền ra tới tìm xem, nhiều đi vài bước lộ không có gì đáng ngại. Mạc Dục Tú đỡ bụng, hơi hơi mỉm cười nói. Vệ Nam Đương Hoàng đế cũng có một đoạn thời gian, tuy rằng Mạc Dục Tú không hề trì hoắn mà thành vệ quốc Hoàng hậu. Nhưng là hậu cung lại là chống không, trừ bỏ mạc dục tú ở ngoài một cái phi tử đều không có. Mạc dục tú còn mang thai, không lâu lúc sau liền phải lâm buồn, nhưng là điểm này Nhi đều không có ngăn cản đủ loại quan lại muốn cấp vệ nam tuyển phi tràn đầy hậu cung nhiệt tình, cơ hồ mỗi ngày thượng triều đều phải để một lần. Rất nhiều đại thần trong nhà tài mạo song toàn nữ Nhi đều đã sớm chuẩn bị tốt, chờ tiến cung trở thành vệ nam nữ nhân trí chí nhất. Chính là vệ nam trước sau không có nhà ra, bởi vì hắn không nghĩ, hắn không muốn làm hoàng đế chính là hiện giờ lại không thể không làm. Lam hoàng đế, Vệ Nam phụ chính hắn cho tới nay mộng tưởng, lại không nghĩ lại phụ càng nhiều người. Hắn khi còn nhỏ đối Tô Ly Thương nói qua, sẽ chiếu cố hắn cả đời, chính là hắn vẫn là đem Tô Ly Thương cấp ném, cho dù căn bản không phải hắn trách nhiệm. Hắn cũng vẫn luôn nhớ rõ, hắn đối Mạc Dục Tú nói qua, sẽ cả đời hảo hảo đãi nàng. Vệ Nam biết Mạc Dục Tú đương hoàng hậu cũng không có cao hứng, mà là vẫn luôn đều có chút lo lắng. Vệ Nam biết Mạc Dục Tú đang lo lắng cái gì? Nàng Lo lắng hắn có nữ nhân khác liền không thích nàng, lo lắng nàng về sau muốn quá nâng lên tâm điếu gan lục đục với nhau sinh hoạt, thậm chí lo lắng bởi vì nàng là nghiêu quốc hòa thân công chúa, nàng hài tử về sau ở trong cung sẽ bị xa lánh. Ở đem Mạc Dục Tú tiếp tiến cung cùng ngày, vệ nam liền đối nàng nói, hắn sẽ không có nữ nhân khác, hắn hài tử cũng chỉ sẽ là Mạc Dục Tú sinh. Vệ nam không phải ở trấn An có thai Mạc Dục Tú, hắn là ở đối Mạc Dục Tú lại một lần hứa hẹn, hắn tuyệt không sẽ phụ nàng. Nếu đã làm vệ quốc hoàng đế, nên vệ nam kết thúc trách nhiệm, hắn sẽ nỗ lực kết thúc, nhưng là thân ở tối cao vị, nếu liền điểm này sự tình đều phải bị quản chế với người nói, vệ nam cảm thấy chính mình cũng quá bất ức. Hậu cũng yêu cầu như vậy nhiều nữ nhân bất quá là vì nối roi tông đường, mặc dục tú mắt thấy liền phải sinh, vệ nam tin tưởng chính mình sẽ không tuyệt hậu, cần con nối roi xun xuê cũng đúng, khiến cho mặc dục tú hảo hảo điều trị thân mình nhiều sinh mấy cái hài tử không phải cái gì đều giải quyết. Vệ nam làm việc cũng không có do dự không quyết đoán, hành sự so với Vệ Quốc Tiên Hoàng tới nhiều vài phần sắc bén cùng quyết đoán. Ở xử trí mấy cái cực lực muốn đem Nữ Nhi đưa vào cung thần tử lúc sau, cũng làm Vệ Quốc đủ loại quan lại kiến thức tới rồi, Vệ Nam quyết tâm cùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn, mấy ngày nay nhưng thật ra ngừng nghỉ không ít. Vệ Nam đỡ Mạc Dục Tú, chậm rãi đi trở về bọn họ hai người cư trú ninh hình điện. Mạc Dục Tú phát hiện Vệ Nam có chút thất thần, chờ biết được Tô Ly thương tin người chết thời điểm liền minh bạch. Mạc Dục Tú cũng biết Vệ Nam vẫn luôn đều thực để ý tô ly thương an nguy. Chính là hiện giờ việc đã đến nước này, mặc dù Tú cũng là không thể nề hà, chỉ hy vọng quá mấy ngày hài tử Bình An sinh ra có thể làm vệ Nam cao hứng một chút. Không qua mấy ngày, Tiêu Thanh trước mặt mọi người thừa nhận thần y y cốc cốc chủ vân vô là nàng thân sinh phụ thân tin tức truyền tới đại Hưng thành, còn không có ngừng nghỉ đi xuống vệ quốc đủ loại quan lại cái này thật sự sôi trào. Trước kia là Nghiêu Quốc Thái Thượng Hoàng đánh vệ quốc nhiếp chính vương, không phải Nghiêu Quốc Hoàng thất hạ sát thủ, này liền tính. Chính là hiện giờ chứng thực giết Tô Ly Thương cái kia, thế nhưng cũng cùng liêu quốc hoàng thất có như vậy quan hệ mật thiết, cái này làm cho vệ quốc đủ loại quan lại cảm thấy vô luận như thế nào đều nuốt không dưới khẩu khí này. Vệ nam đầu tiên là khiếp sợ, lúc sau chính là thật sâu mà thở dài, vì Tô Ly Thương thở dài. Vệ nam không nghĩ tới kiểu thanh thế nhưng mới là vân vô thân sinh nữ nhi. Vệ nam biết nguyên lai like cái kia giả thần y di cốc cốc chủ vân lam si tâm với Tô Ly Thương, thậm chí đã từng thiếu chút nữa gả cho Tô Ly Thương. Chính là tô ly thương thích lại là đã gả cho mạc hoa xanh Kiều thanh. Vòng đi vòng lại, tô ly thương đau khổ theo đuổi, thật là một viên chân chính Minh Châu, nhưng là lại là một viên chú định sẽ không thuộc về tô ly thương Minh Châu. Đến nỗi vì tô ly thương báo thủ. Cái này vệ nam không phải không có nghĩ tới. Chính là như thế nào báo. Tìm ai đi báo. Đi tìm mạc hoa xanh sao. Đi bao nhiêu người bất quá đều là cái chết. Đi tìm vân vô. Thân y cốc cốc chủ lại như thế nào cho phải đối phó. Đi theo Liêu quốc đánh giặc, hoặc là mang binh san bằng thần y dìa quốc. Này đó vệ nam căn bản là không có nghĩ tới. Ở vệ nam trong lòng, ân đoán đều là rõ ràng. Dù cho tô ly thương chết thời điểm là vệ quốc nhiếp chính vương, nhưng là vệ nam cũng không tính toán làm cho cả vệ quốc tới vì tô ly thương hành vi mô đơn. Bởi vì này đại giới quá lớn, vệ nam cũng không muốn vì tô ly thương làm vệ quốc bá tánh lâm vào chiến hỏa bên trong. Đặc biệt là vệ nam cảm thấy đối thượng Liêu quốc, vệ quốc cũng không có nhiều ít phần thắng. Tô Ly Thương không phải bởi vì vệ quốc bị giết, vệ nam liền tính phải vì Tô Ly Thương báo thủ, cũng không phải là bởi vì Tô Ly Thương là vệ quốc nhiếp chính vương, mà là bởi vì Tô Ly Thương là hắn thân nhân. Này đó đều là tư nhân đoán, nếu vệ nam thủ hạ có một cái tuyệt đỉnh cao thủ nói, hắn có lẽ sẽ phái hắn đi cấp Tô Ly Thương báo thủ, nhưng là cũng không có, ít nhất không có có thể chống lại mạc hoa xanh cùng vân vô cao thủ. Lại lần nữa bãi chiều lúc sau, vệ nam bước chân vội vàng mà hướng ninh hinh điện chạy đến. Đi đến nửa đường liền nhìn đến có cái thái dám chạy chậm lại đây lớn tiếng nói, hoàng hậu nương nương muốn sinh. 188 sống có gì vui? Vệ nam trực tiếp chạy lên hướng ninh hình điện chạy đến. Mặc dù tú thân mình hảo, vệ nam cũng sáng sớm làm vạn toàn ăn bài, tuy rằng là đệ nhất ai, nhưng là sinh sản phi thường thuận lợi. đương vệ nam chạy vội vào ninh hình điện thời điểm, liền nghe được một thanh âm vang lên lượng khóc nỉ non. Sinh sinh, là cái hoàng tử. Chúc mừng hoàng hậu nương nương. Chúc mừng hoàng thượng. Vệ nam ôm trong lòng ngực mềm mại hài tử, rốt cuộc lộ ra mấy ngày nay tới giờ cái thứ nhất tươi cười. Ở vệ nam nhi tử sinh ra ngày hôm sau, vệ quốc nhiếp chính vương Tô Ly Thương thi thể rốt cuộc về tới đại hương thành, bị tạm thời sắp đặt ở nhiếp chính vương trong phủ. Vệ nam hạ chiếu lúc sau, đi xem qua mạc Dục tú cùng hài tử đều mạnh khỏe, liền ra cùng đi nhiếp chính vương phủ, bởi vì hắn muốn lại tận mắt nhìn thấy xem Tô Ly Thương. Vệ nam chỉ dẫn theo hắn cái kia có chút chất phát tùy tùng, tới rồi nhiếp chính vương phủ cửa Đã là trước mắt đồ trắng, này đó đều là nghiêu quốc lễ bộ quan viên sáng sớm sai người chuẩn bị tốt. Người ở bên ngoài chờ. Vệ nam đi đến tô ly thương linh đường bên ngoài, bước chân rừng một chút nói, dứt lời nhấc chân một người đi vào. Chống rông linh đường không ai, một cái gỗ nam quan tài đặt ở linh đường trung ương, vệ nam còn thấy được chính phía trước tô ly thương linh vị. Bởi vì tô ly thương chết đi nhiều ngày, thi thể vẫn luôn dùng khối băng phòng, quan tài cũng đã sớm đắp lên. Vệ nam duỗi tay đặt ở lạnh băng quan tài thượng. Cảm giác tâm cũng lập tức lạnh cái hoàn toàn. Hắn cũng không có lập tức phân phó người tiến vào khai quan, mà là túi đầu trầm giọng nói, tiểu cứu cứu tới xem ngươi, đáp ứng ta, kiếp sau, ngươi phải hảo hảo sống, không cần lại hồi náo được không? Tiểu cứu cứu. Cũng không xa lạ thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên, vệ nam đông nhiên ngẩn đầu thần sắc đại biến, cho rằng chính mình lô thai xảy ra vấn đề. Tiểu cứu cứu. Đây là tiếng thứ hai. Vệ Nam bỗng nhiên xoay người liền nhìn đến bùa đứng nằm ở quan tài trung Tô Ly thương thế, nhưng sống sờ sở mà đứng ở trước mặt hắn. Tuy rằng trước mắt người nửa bên mặt bàng thượng là vài đạo dữ tợn vết xẹo, khỏe môi cũng không còn có vẻ Nam quen thuộc độ cùng, nhưng là Vệ Nam biết, đây là Tô Ly Thường, là thật sự Tô Ly thương. Ngươi không chết. Vệ Nam trong mắt hiện lên một tia mừng như điền, trực tiếp tiến lên gắt gao mà ôm lấy Tô Ly Thường, "Ngươi không chết, thật sự là quá tốt." Tô Ly Thương rũi tay ôm lấy Vệ Nam nói, đúng vậy" Ta luyến tiếp tiểu cứu cứu, sẽ không chết. Vệ nam bung ra tô ly thương nhìn từ trên xuống dưới hắn, mà tô ly thương nhìn đến vệ nam khỏe mắt ướt át trong lòng đau xót, liền nghe được vệ nam nhìn hắn cao hứng mà nói, chỉ cần tồn tại liền hảo. Tú Nhi hôm qua đã bình an sinh hạ hải tử, ngươi không phải vẫn luôn đều ở chờ mong có cái đệ đệ sao. Đợi lát nữa liền tùy ta tiến cung đi xem. Vệ nam thật cao hứng, với hắn mà nói, thật là chỉ cần tô ly thương còn sống liền hảo. Nhìn đến tô ly thương thời điểm, Hắn đã không rảnh lo đi hỏi cái này đến tuột cùng là chuyện như thế nào, không rảnh lo đi hỏi tô ly thương là như thế nào sống sót, chỉ là cảm thấy thật cao hứng. Mà nghe được vệ nam nói lên hôm qua mới sinh ra hải tử, tô ly thương tay háo hạ nắm tay đã gắt gao mà nắm lên, rũ mắt giấu đi trong mắt vẻ đau xót, lại ngẩn đầu thời điểm, thần sắc đã khôi phục bình tĩnh, xả ra một mặt cực đạm tươi cười đối vệ nam nói, ta sẽ là một cái hảo huynh trưởng. Là ai cứu ngươi? Một lát sau, vệ nam mới mở miệng hỏi vấn đề này. Tô Ly Thương thần sắc thực bình tĩnh mà nói, là sư phụ ta. Ta mạng lớn, vừa lúc đuổi kịp hắn xuất quan đi tìm ta, đã cứu ta một mạng, trong quan tải cái kia thi thể là giả. Sư phụ ngươi. Vệ Nam có chút kinh ngạc, bởi vì hắn chưa từng có nghe Tô Ly Thương nói lên quá hắn có cái gì sư phụ. Nhìn ra vệ Nam nghi hoặc, Tô Ly Thương bình tĩnh mà nói, ta khi còn nhỏ biến mất kia mấy năm, chính là cùng sư phụ ở bên nhau, bằng không ta này thân võ công nơi nào tới. Vệ Nam ngẫm lại cũng là... Tô giác chết thời điểm tô ly thương còn rất nhỏ, cũng không có khả năng tự học thành tài. Kia mấy năm vệ nam khắp thiên hạ đều tìm không thấy tô ly thương, hiện giờ như vậy nhưng thật ra nói được không. Tô ly thương sư phụ võ công tất nhiên không thấp, nói không chừng vẫn là lãnh đời không già cao nhân. Tiểu cứu cứu đi về trước đi, ta thương còn không có hoàn toàn hảo, vừa mới trở về tưởng nghỉ ngơi một chút, chê chút ta sẽ tiến cùng đi xem đệ đệ. Tô ly thương đối vệ nam nói, cũng hảo vệ nam gật gật đầu nói, ngươi an tâm chủ hạ. Ta sẽ nói cho người trong thiên hạ ngươi không chết. Hảo. Tô Ly Thương gật gật đầu, lặng lặng mà đứng ở nơi đó nhìn vệ nam rời đi, nghe được phía sau tiếng bước chân, ánh mắt nháy mắt lạnh xuống dưới. đồ nhi, thật không nghĩ tới, ngươi cái này hoàng đế cứu cứu nhưng thật ra rất để ý ngươi. Một cái mang giữ tận quỷ mặt nạ nam nhân xuất hiện ở Tô Ly Thương phía sau, khàn khàn thanh âm làm người nghe xong cực kỳ không thoải mái. Nhìn đến Tô Ly Thương đưa lưng về phía hắn trầm mặt không nói, quỷ diện nhân tiếp theo nói. Ngươi tân sinh ra đệ đệ nhưng thật ra rất ngoan, hôm qua mới sinh ra, thế nhưng không khóc không náo, nhìn đến vi sư cũng không sợ hãi, ha ha. Lại lần nữa nghe được quỷ diện nhân nhắc tới cái kia mới sinh ra hải tử, tô ly thương trong lòng lửa giận nháy mắt bị kích phát tới rồi đỉnh điểm, đồng nhiên xoay người bàn tay trần hướng tới hắn đánh qua đi. Chỉ là bất quá nhất chiều, tô ly thương đã bị quỷ diện nhân thoải mái mà đánh đi ra ngoài, nặng nề mà té lăn trên đất, một ngụm máu tươi phương ra, sắc mặt cũng nháy mắt trở nên tái nhợt. Độ nhi, cho giỏi hơn thầy không phải không có khả năng phát sinh, nhưng là ngươi cũng không phải. Quỷ diện nhân nhìn tô ly thương nói, ngươi võ công đều là ta giáo, không cần lại ý đồ khiêu khích ta, đối với ngươi không có gì chỗ tốt. Là ta thiếu ngươi. Ngươi có thể giết ta. Ngươi dạy đồ vật ta đều còn cho ngươi. Tô ly thương nhìn quỷ diện nhân, hai mắt đỏ đậm phẫn nộ đến cực điểm mà nói, nhưng là ngươi vì cái gì muốn đụng đến ta vừa mới sinh ra đệ đệ. Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như vậy thiên chân. Quỷ diện nhân nhìn Tô Ly Thương lắc đầu nói, "Ngươi cũng nói đó là ngươi đệ đệ, hắn vẫn là vệ quốc duy nhất hoàng tử, với ta mà nói rất có giá trị, ta muốn động hắn, ngươi cũng chỉ có thể nhìn." "Nếu ngươi như vậy để ý hắn, liền ngoan ngoãn nghe vi sư nói, thế vi sư làm việc, ta sẽ bảo đảm hắn sống được hảo hảo. Nhưng là nếu ngươi làm ta không hài lòng nói, đứa bé kia, ta muốn cho hắn chết, bất quá là động động ngón tay sự tình." "A!" Tô Ly Thương hét lớn một tiếng, đầy ngập quán giận không chỗ phát tiết. Hắn hào hận Hảo Tưởng lập tức đem trước mắt cái này quỷ diện nhân cấp đại tá tám khối, chính là hắn làm không được, bởi vì chính như quỷ diện nhân theo như lời, Tô Ly Thương ở trước mặt hắn quá yếu, không cần lại làm vô vị rãy rủa. Quỷ diện nhân ngữ khí lạnh lùng nhìn Tô Ly Thương nói, thay ta làm việc, ngươi muốn được đến ta cũng sẽ giúp ngươi được đến, về sau quyền thế vinh hoa phú quý giống nhau đều không phải ít. Nhưng là nếu không thể làm ta vừa lòng nói, không chỉ là ngươi, còn có ngươi cái kia tiểu cứu cứu cùng mới sinh ra đệ đệ, một cái đều sống không được." Hiện tại đã đến Đại Hưng Thành, ngày mai ta muốn xem đến vệ quốc hoàng thất kia trường tàng bảo địa đồ, người tốt nhất ngoan ngoán bắt được cho ta, bằng không ngươi cái kia mới sinh ra đệ đệ nhưng chưa chắc có thể khiêng được lần đầu tiên cổ độc phát tác. Quỷ diện nhân đã đi xa, Tô Ly thương như cũ nằm ở lạnh băng trên mặt đất. Qua hồi lâu, cảm giác toàn thân đều đã chết lặng, hắn hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến chính phía trước cái kia bài vị, mặt trên có khắc chính là tên của hắn. Tô Ly Thương giờ phút này thậm chí hy vọng ở Thịnh Dương thành thời điểm mạc hoa xanh không có đối hắn thủ hạ lưu tình trực tiếp giết hắn, hy vọng Vân Vô giết cái kia thật là hắn. Tô Ly Thương không phải muốn chết, chính là bị hắn sư phụ cuốn lên, rơi xuống hiện giờ loại này hoàn cảnh, hắn tình nguyện chính mình đã sớm đã chết. Vệ Nam phía trước hỏi thời điểm, Tô Ly Thương nói là hắn sư phụ xuất quan vừa lúc đi tìm hắn, đem hắn cứu xuống dưới. Sự thật cũng đúng là như thế, chính là hắn không có nói cho Vệ Nam hắn sư phụ là người nào, cũng không có nói cho Vệ Nam. Hắn sư phụ sở di cứu hắn, căn bản không quan hệ thầy trò tình nghĩa. Quá vấn việc, tô ly thương rất ít sẽ hồi tưởng, bởi vì đó là hắn đã sớm quyết tâm quên mất quá khứ. Năm đó vệ nam đem lẻ loi hưu quảng tô ly thương đưa tới vệ quốc trong hoàng cung, chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ. Chính là tô ly thương tuy nhỏ, lại thấy qua quá nhiều nhân tình ấm lạnh, hắn không nghĩ liền như vậy cả đời ở vệ nam cánh chim dưới tồn tại, tuy rằng hắn biết vệ nam nói muốn chiếu cố hắn liền nhất định có thể làm được. Tô Ly Thương còn tuổi nhỏ trong lòng đã tràn đầy thù hận, hắn hận Linh Lung Sơn trang những cái đó thúc thúc cùng Đường Huynh đệ, hắn hận trừ bỏ vệ Nam ở ngoài sở hữu vệ quốc hoàng thất người, hắn hận bình liệt, hận vứt bỏ hắn vệ tương ninh, cho nên Tô Ly Thương quyết định rời đi vệ Nam che chở, hắn muốn đi tìm một cái võ công cao cường người, học được một thân tuyệt đỉnh võ công, trở về lúc sau đem hắn những cái đó kẻ thù một đám đều sát sạch sẽ. Vì thế Tô Ly Thương đi rồi, mặc kệ vệ Nam như thế nào giữ lại, hắn vẫn là quyết tuyệt mà rời đi. Bởi vì có vệ nam cấp bạc cùng âm thầm phái đi đi theo bảo hộ người của hắn, cho nên tô ly thương ở bên ngoài cũng không có chịu cái gì khổ, thậm chí cơ duyên xảo hợp dưới, thật sự gặp một cái võ công tuyệt đỉnh cao thủ muốn thu hắn vì đồ đệ. Tô ly thương lúc ấy cơ hồ không có bất luận cái gì do dự liền đáp ứng rồi, đang xem quá cái kia cao thủ dễ như chở bàn tay mà phất tay liền giết hai người lúc sau. Nếu cấp tô ly thương lại tới một lần cơ hội, hắn có lẽ vẫn là sẽ lựa chọn rời đi về nam, tìm một cao thủ học võ. Nhưng là cái kia cao thủ tuyệt đối không phải là hắn đã từng cái kia sư phụ. Mang đi tô ly thương người kia vẫn luôn mang một cái giữ tợn quỷ mặt nạ. Cho tới bây giờ tô ly thương cũng không biết hắn trông như thế nào, mà hắn ngay từ đầu liền nói cho tô ly thương, hắn kêu niên tuyệt. Tô ly thương cùng hắn đi thời điểm tuổi con nhỏ, cũng không biết năm dòng họ này ý nghĩa cái gì, sau lại biết đến thời điểm cũng cũng không có cảm thấy này cùng chính mình có quan hệ gì. Niên tuyệt võ công tuyệt đỉnh, ở tô ly thương xem ra, Thậm chí so đã từng thiên hạ đệ nhất cao thủ Long thiên Dạ còn mạnh hơn, bởi vì hắn cơ hồ cái gì đều không làm, hơn phân nửa đời đều ở nghiên cứu một môn cực kỳ lợi hại võ học. Chính là niên tuyệt cũng không có đem chính hắn tu luyện kia môn võ công chuyển cho tô ly thương, mà là dạy tô ly thương mặt khác võ công, ở tô ly thương học thành lúc sau khiến cho hắn rời đi, nói hắn võ công đã đủ để ở thiên hạ dừng chân. Sự thật cũng đúng là như thế. Ở mạc hoa xanh vẫn là người mù, kiều thanh còn không có xuyên qua lại đây kia mấy năm. Tô Ly Thương đã huyết tẩy linh lung sân trang, trở thành song xuôi chi không thẹn thiên hạ cao thủ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Niên tuyệt ở tại một cái thần bí trong sân cốc, Tô Ly Thương ra tới lúc sau liền không còn có trở về quá, đã gần 10 năm thời gian, thậm chí không còn có gặp qua Niên tuyệt, nghĩ hắn có lẽ đã luyện công tẩu hỏa nhập ma đã chết. Ở Tô Ly Thương rời đi thời điểm, Niên tuyệt cùng Tô Ly Thương nói hắn là tiền chiều hậu duệ, nói một ngày kia hắn sẽ khôi phục nghiệp lớn, đến lúc đó hy vọng Tô Ly Thương có thể giúp hắn một tay. Tô ly thương lúc ấy cũng không có hướng trong lòng đi, bởi vì hắn cảm thấy sưng hô niên tuyệt vì tiền triều dư nghiệt càng vì thỏa đáng. Mà niên tuyệt theo như lời một ngày kia khôi phục nghiệp lớn, ở tô ly thương xem ra căn bản chính là cái chê cười. Tiền triêu đều đã hủy diệt trăm năm, niên tuyệt chỉ bằng chính hắn, có lẽ còn có hắn cái kia cũng không có làm tô ly thương gặp qua nhi tử, liền tưởng lật đổ Tam quốc. Thật là quá buồn cười. Ngại với niên tuyệt võ công, tô ly thương lúc ấy còn nghiêm trang mà đối niên tuyệt nói. Nếu hắn có cái gì yêu cầu địa phương, cứ việc có thể tới tìm hắn. Tô Ly Thương nói qua liền đã quên, chính là hắn vạn lần không ngờ, qua nhiều năm như vậy, niên tuyệt không chết, hơn nữa không chết âm, thế nhưng thật sự lại đây tìm hắn. Tô Ly Thương đi nghiêu quốc, bất quá là không cam lòng từ bỏ Kiều Thanh, luôn là muốn thừa dịp cơ hội đi nhìn xem tiểu Thanh. Vệ Nam nghĩ đến Tô Ly Thương đi nghiêu quốc tất nhiên sẽ cùng Mạc Hoa Xanh giao thủ, Tô Ly Thương chính mình cũng nghĩ tới. Hắn đánh không lại Mạc Hoa Xanh. Cho nên bị Mạc Hoa Xanh cấp hung hăng mà tấu một đốn, thậm chí đánh gãy một cây xương sườn, còn hủy diệt rồi hắn dung mạo. Tô Ly Thương hôn mê phía trước suy nghĩ, chỉ cần tồn tại liền hảo, hắn biết Mạc Hoa Xanh cũng không có đối hắn hạ sát thủ, chờ hắn tỉnh lại, liền có thể nhìn thấy thương nhớ đêm ngày Tiểu Thanh. Chính là Tô Ly Thương lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, không có nhìn thấy Tiểu Thanh, lại thấy tới rồi một cái căn bản không nghĩ nhìn thấy người, mang theo quỷ mặt nạ Niên Tuyệt. Niên Tuyệt nói vẫn vô muốn giết Tô Ly Thương là hắn kịp thời đổi tới đem tô Ly Thương cấp cứu đi, còn lộng một cái khác dung mạo thập phần tương tự người hủy dung đả thương thay thế tô Ly Thương. Tô Ly Thương sớm đã biết Vân Vô cùng tiểu thành quan hệ, đối với Vân Vô muốn giết hắn điểm này, hắn tin tưởng. Bởi vì Tô Ly Thương đã từng thiết kế làm Vân Vô bị thương chính hắn thân sinh nữ nhi tiểu thành, hắn biết Vân Vô sớm hay muộn đều sẽ phát hiện, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Bị Niên Tuyệt cứu đi Tô Ly Thương trọng thương chưa lành hành động không tiện, chỉ có thể ngoan ngoãn mà đi theo Niên Tuyệt hồi vệ quốc. Dọc theo đường đi chậm rãi chữa thương, mai cho đến trở lại vệ quốc còn không có hảo hoàn toàn. Mà hắn bị mạc hoa xanh bị thương mặt, Niên Tuyệt chưa nói phải cho hắn trị liệu, Tô Ly Thương chính mình cũng đã sớm cảm thấy không sao cả. Chỉ là đêm qua còn chưa tới đại hưng thành thời điểm, Niên Tuyệt đột nhiên đi ra ngoài một chuyến, trở về lúc sau nói cho Tô Ly Thương, nói về Nam Nhi tử sinh ra. Chính là không đợi Tô Ly Thương bắt đầu cao hứng, Niên Tuyệt liền tiếp theo tàn nhẫn mà nói, hắn đã cấp cái kia mới sinh ra không bao lâu hải tử hạ như gió cổ. Kế tiếp trở lại Đại Hương Thành lúc sau, Tô Ly Thương muốn hay không ngoan ngoãn vì hắn làm việc liền xem chính hắn lựa chọn. Cổ Tô Ly Thương đã từng cho rằng chính mình ở thần y di cốc chung bắt được cái kia ra dê cuốn, là trên thế giới này còn sót lại cổ thuật còn sót lại. Chính là lần này tái kiến miên tuyệt, hắn mới biết được hắn vẫn là quá thiên chân. Tô Ly Thương học được cổ thuật, hại người chủng loại cũng không nhiều, hơn nữa căn bản là không có thập phần âm độc cổ thuật, thí dụ như ngọc cổ loại này, trừ bỏ bị khống chế thời điểm. Mặt khác thời điểm đối nhân thể căn bản không có bất luận cái gì thương tổn. Mà Niên Tuyệt, Tô Ly Thương cùng hắn học võ công kia mấy năm, trước nay cũng không biết hắn thế nhưng là cái dùng cổ cao thủ, hơn nữa trong tay có thật nhiều loại thập phần âm độc tà ác cổ. Niên Tuyệt nói hắn cấp vệ nam mới sinh ra hải tử hạ như gió cổ, còn hảo tâm nói cho Tô Ly Thương như gió cổ sẽ có cái gì hiệu quả. Tên này nghe tới thực mỹ cổ, một khi bị hạ cổ người dùng dược lôi kéo, cổ độc liền sẽ lập tức phát tác, mà mỗi lần phát tác thời điểm. Người đều sẽ giống điên rồi giống nhau, không chỉ có sẽ điên cuồng mà thương tổn người khác, còn sẽ điên cuồng mà thương tổn chính mình. Từ đêm qua đến bây giờ, Tô Ly thương trong lòng dậy vò có thể nghĩ. Hắn đã từng cỡ nào chờ mong vệ nam đứa nhỏ này, hắn cùng vệ nam nói hắn muốn một cái đệ đệ, hắn sẽ làm một cái hảo huynh trưởng, chính là liền ở hài tử sinh ra cùng ngày, liền bị niên tuyệt độc thủ. Tô Ly thương hảo hận hảo hận, hận niên tuyệt, cũng hận chính mình. Bởi vì niên tuyệt cái này lao độc vật là hắn treo chọc tới. Nếu lúc trước hắn không có chúc tiết tuyệt vi sư nói, có lẽ căn bản là sẽ không nhận thức niên tuyệt, cũng sẽ không bị niên tuyệt cấp tìm tới một tới. Chính là thế gian sự thật sự không có nếu. ước, Tô Ly Thương lại như thế nào sẽ nghĩ đến, hắn bất quá là đơn thuần mà muốn học võ công biến cường, thế nhưng cấp ngày sau chôn xuống lớn như vậy thai hoàng ầm. Tô Ly Thương lẳng lặng mà từ trên mặt đất bò dậy, thủy diệt khỏe miệng đã khô cạn vết máu, trong mắt đã bình tĩnh xuống dưới. Hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, hắn muốn vào cung đi xem hắn đệ đệ, còn có bắt được niên tuyệt nói kia trường tàng bảo địa đồ ở vệ nam gặp qua tô ly thương rời đi thời điểm đã sai người nhanh chóng đem tô ly thương cũng chưa chết tin tức truyền đi ra ngoài nay ở đại hưng thành tự nhiên khiến cho tương đối lớn nhao động bởi vì vốn dĩ các bá cánh đều ở lòng đầy căm phẫn nói bọn họ ngàn dặm xa xôi tiến đến đi sứ nghiêu quốc nhiếp chính vương gặp nghiêu quốc hoàng thất độc thủ chính là hiện giờ phát hiện bọn họ nhiếp chính vương tô ly thương cũng chưa chết mà là tìm được đường sống trong chỗ chết tồn tại đã trở lại Vốn đang nửa tin nửa ngờ người, đương nhìn đến nhiếp chính vương trong phủ đi ra cái kia một thân hồng y y ở nam nhân thời điểm, rốt cuộc hoàn toàn tin, tô ly thương là thật sự không chết. Tuy rằng rất nhiều người không rõ vì sao tô ly thương má trái thượng sẽ đeo nửa bên mặt nạ, nhưng là này cũng không gây trở ngại tất cả mọi người tin tưởng cái kia là tô ly thương không thể nghi ngờ. Tô ly thương ra nhiếp chính vương phủ, không có cưới ngựa, cũng vô dụng kinh công, liền ở rất nhiều đôi mắt nhìn chăm chú dưới, từng bước một đi tới vệ quốc hoàng cung cửa. Trong hoàng cung tự nhiên là sớm nhất thu được tô ly thương chưa chết tin tức, cho nên cũng không có ngăn trở, tô ly thương trực tiếp vào cung, hướng tới vệ nam cùng mạc dục tú nơi cung điện chung mà đi. Vừa mới tới gần ninh huynh điện, tô ly thương liền nghe được một trận hoàn thanh thiếu ngữ. Đại hoàng tử đang cười. Đại hoàng tử hảo ngoan a, một chút đều không khóc. Đúng vậy đúng vậy, đại hoàng tử lớn lên cùng hoàng thượng giống như. Đã tới rồi cửa, tô ly thương thế nhưng có một loại muốn chạy chối chết cảm giác hắn sợ hãi nhìn thấy cái kia hôm qua mới sinh ra hải tử đó là hắn đệ đệ hắn nói phải làm một cái hảo huynh trưởng nhưng là căn bản là không có làm được ly thương tới mau tiến vào vệ nam cũng ở ninh hình trong điện trong lòng ngực ôm một cái minh hoàng sắc tá lót nhìn đến tô ly thương liền đầy mặt tươi cười mà tiếp đón hắn tiến vào cung nữ thái giám đều lui xuống mặc dù tú còn ở phòng trong làm ở cữ cũng chỉ dư lại ôm hải tử vệ nam cùng tô ly thương tô ly thương đi qua đi vệ nam trực tiếp cười đem hài tử đưa tới Người cái này đường ca ca, ôm một cái hắn đi. Tô Ly Thương theo bản năng mà lui về phía sau một bước, nhìn đến vệ nam có chút kỳ quái biểu tình, mới có chút mất tự nhiên mà nói, ta sẽ không, sợ quăng ngã. Lại buồn cũng không đến mức đem chính mình đệ đệ cấp quăng ngã. Vệ nam nói trực tiếp đem hải tử đưa tới Tô Ly Thương trước mặt, Tô Ly Thương không tự chủ được mà vươn tay đi, ngay sau đó, một cái mềm mại nhục đoàn tử liền đến hắn trong khử tay. Hào tiểu, hào mềm. Đây là Tô Ly Thương đệ nhất cảm giác. Hắn toàn thân cứng đờ, vẫn không nhúc nhích mà ôm trong lòng ngực hải tử, túi đầu liền nhìn đến hải tử ngâm đen mắt to đang xem hắn. Quả nhiên rất giống vệ nam, tô ly thương tưởng. Mà xuống một khắc, hải tử đột nhiên đối với tô ly thương liệt khai miệng, lộ ra một cái vô sỉ tươi cười. Tô ly thương cũng nhìn không được nết lên khoẻ miệng, đây là hắn đệ đệ. Hắn tên gọi là gì? Tô ly thương hỏi vệ nam. Phía trước sự tình quá nhiều quá loạn, suy nghĩ mấy cái tên tổng cảm thấy không thích hợp. Vệ nam cười lắc đầu. Đến bây giờ còn không có tường hảo, bọn họ đều là đại hoàng tử, đại hoàng tử Mạc đều, cũng không nội, ở trang tròn phía trước lấy hảo là được. Ta cho hắn lấy cái tên đi. Tô Ly thương túi đầu nhìn trong lòng ngực nho nhỏ hài tử nói. Vệ nam hơi hơi sử sốt, ngược lại liền nở nụ cười, gật gật đầu nói, hảo, bất quá nếu quá khó nghe nói ta có quyền phủ quyết. Vệ nam cảm thấy Tô Ly thương lần này tìm được đường sống trong chỗ chết trở về lúc sau trở nên bình tĩnh rất nhiều, như vậy biến hóa là vệ nam vẫn luôn hy vọng nhìn đến. Tiểu cứu cứu còn nhớ rõ sao Tô Ly Thương ngẩng đầu nhìn vệ nam nói Ngươi phong hào là phúc vương Khi còn nhỏ ta luôn là nói tên của ngươi Vì cái gì không gọi vệ phúc Còn nói ngươi tương lai có hài tử Muốn đặt tên kêu vệ phúc Nhũ danh đã kêu tiểu phúc tử Vệ nam thần sắc cứng đờ Chuyện này là có Hắn cũng không quên Nhưng là Tô Ly Thương không phải là tưởng. Tô Ly Thương nhìn đến vệ nam biểu tình Thập phần khẳng định mà tới một câu Đệ đệ đã kêu tiểu phúc tử đi Tên này có phúc khí. Phúc khí nhưng thật ra thực sự có, trực tiếp tiêu phúc, nhưng là thật sự thực tục khí A. Chính là vệ nam còn chưa nói cái gì, tô ly thương cũng đã tiểu phúc tử tiểu phúc tử mà kêu khai, hơn nữa thực nghiêm túc mà cùng vệ nam nói liền như vậy định rồi, không thể sửa. Vệ nam bất đắc di cười cười liền tùy tô ly thương. Hắn đã từng là phúc vương, hiện giờ con của hắn thật sự kêu vệ phúc. Hai tử bị ôm đi nghỉ ngơi lúc sau, tô ly thương cùng vệ nam tương đối mà ngồi, giống như vô tình hỏi lên, lần này đi ra ngoài. Nghe Đông Vương Hồng nói lên Tam Quốc Hoàng thất đều có một khối tiền triệu bảo tàng tàng bảo địa đồ, không biết tiểu cứu cứu có biết hay không. Vệ Nam thần sắc một ngưng, nhìn Tô Ly thường nói, ngươi biết liền tính, thứ này không thể cho đùa, ngươi yêu cầu cái gì liền cùng ta nói, ngàn vạn không cần đánh cái gì vai chủ ý. Vệ Nam biết, bởi vì đây là hắn cuối cùng một lần nhìn thấy vệ hoàng thời điểm, vệ hoàng giao cho đồ vật của hắn, hơn nữa dặn dò hắn không thể đối người ngoài ngôn, chỉ có thể chuyển cho đời kế tiếp vệ quốc hoàng đế. Tuy rằng tiền triều bảo tàng có hay không, ở nơi nào đều là chưa giải chi mê, nhưng là Tam Quốc Hoàng thất các có một khối tiền triều bảo tàng tàng bảo địa đồ là thật sự tồn tại, hơn nơi chỉ ở Tam Quốc Hoàng đế chi gian đời đời tương truyền, cũng là hoàng thất lớn nhất bí mật. Tô Ly Thương nói đây là Đông Phương Hồng nhắc tới, Vệ Nam cũng không có nghĩ nhiều, bởi vì Đông Phương Hồng làm đông lôi hoàng thất người thừa kế, biết cũng là có khả năng. Vệ Nam cho rằng Tô Ly Thương ở đánh tiền triều bảo tàng chủ ý, chính là Tô Ly Thương đối cái gì tiền triều bảo tàng Thật sự không có bất luận cái gì hứng thú. Đã từng hắn tỏa ủng linh lung sơn trang, tài phú mấy đời cũng xài không hết, sau lại linh lung sơn trang bị giết, tô ly thương cũng không có muốn trùng kiến tính toán. Đến nỗi tiền tài, hắn trước nay đều sẽ không thiếu. Tiểu cứu cứu, ta ở ngươi trong lòng liền như vậy bất khám sao. Tô ly thương nhìn vệ nam có chút để phòng ánh mắt, cười khổ một tiếng nói, bất quá là vừa rồi nhớ tới, muốn xác nhận một chút cái kia đã chết đại cứu cứu có hay không tới kịp giao cho ngươi thôi rốt cuộc Đông Lôi cùng Liêu quốc hẳn là đều có, vệ quốc nếu thất truyền chính là cái chê cười. Tô Ly Thương không thể nói cho vệ nam hắn ở đánh cái kia tàng bảo địa đồ chủ ý, bởi vì một khi hắn lộ ra cái gì dị thường, vệ nam tuyệt đối sẽ nghĩ nhiều. Mà Tô Ly Thương tuyệt đối không thể làm vệ nam biết, hắn hôm qua mới sinh ra hải tử trên người đã bị người hạ kịch độc chi vật, này đối vệ nam cùng mạc dục tú tới nói quá tàn nhẫn. Như vậy nội tâm dày vò, Tô Ly Thương một người thừa nhận là đủ rồi. Vệ Nam thần sắc buông lòng Nghiêm túc mà nhìn Tô Ly thường nói, ta không biết ngươi đến tuột cùng làm cái gì dẫn tới thần y, y cốc cốc chủ cũng muốn giết ngươi, hiện giờ nếu đã hảo hảo tồn tại đã trở lại, liền không cần lại đi ra ngoài lan lộn. Ngươi hảo hảo là người, bọn họ chưa chắc sẽ đuổi theo ngươi không bỏ, ta cũng sẽ không mặc kệ ngươi. Ngươi muốn làm nhiếp chính vương vậy tiếp theo làm, nhưng là làm chuyện gì phía trước đều phải nghĩ kỹ, ngươi tuổi đã không nhỏ, xúc động chỉ biết hại ngươi. Vệ nam nói được lời nói thâm thiếu, Tô Ly thương nghe lọt được, cũng gật đầu đáp ứng rồi vậy nam. Nói về sau sẽ yên ổn xuống dưới hảo hảo sinh hoạt, lúc sau liền đứng dậy cáo tử. Mà vừa ra ninh hình điện, tô ly thương trên mặt liền biến thành chua sót. Nếu lại cho hắn làm lại từ đầu cơ hội, hắn có lẽ thật sự sẽ sớm một chút nghe vệ nam nói, hảo hảo quá hảo tự mình nhân sinh. Nhưng là hắn không có trọng tới cơ hội, mà hiện tại. Liên tính hắn tính toán một lần nữa là người, niên tuyệt cũng sẽ không bỏ qua hắn, hắn sớm đã không có lựa chọn khác, ngay cả chết, đều không được. Là đêm, vệ quốc hoàng cung một mảnh yên tĩnh. Ninh Hinh trong điện ở hài tử ngủ lúc sau không bao lâu cũng dập tắt ánh đèn, chỉ có ngoài điện hành lang trước một loạt đèn lồng còn ở bóng đêm bên trong tản ra mở nhạt qua mang. An mặc một thân y dị phục dạ hành Tô Ly Thương đi ngang qua Ninh Hinh điện thời điểm, bước chân hơi hơi dừng một chút, vẫn là tiếp tục đi phía trước đi vệ quốc hoàng cung ngự thư phòng. Nơi này Tô Ly Thương đã tới, lần trước tới thời điểm, hắn sống sờ sờ tức chết rồi vệ quốc tiên hoàng, hiện giờ lại đến, nơi này đã là vệ nam địa phương. Tô Ly thương thần không biết quỷ không hay mà vào ngự thư phòng, không có đốt đèn, lấy ra một viên dạ minh châu, bắt đầu ở các nơi tìm kiếm. Hắn cũng không biết vệ nam sẽ đem vệ quốc hoàng thất trí bảo, kia trương tiền triều bảo tàng tàng bảo địa đồ giấu ở nơi nào, nhưng là ngự thư phòng là khả năng địa phương chí nhất. Chỉ là Tô Ly thương cơ hồ tìm khắp ngự thư phòng mỗi một góc cùng khe hở, cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Hắn thực thất vọng, lại cẩn thận đem mỗi loại đồ vật khôi phục nguyên trạng lúc sau, rời đi ngự thư phòng. Đứng ở ninh hinh điện nóc nhà thượng, tô ly thương trong lòng do dự cũng không có liên tục bao lâu, liền phi thân mà xuống vào ninh hinh điện. Hắn không thể do dự, vì bên trong đang ở ngủ say đứa bé kia. Bởi vì vệ nam ngày thường đều cùng mạc dục tú cùng nhau ở nơi này, cho nên ninh hinh trong điện cũng thiết có một cái thư phòng. Lúc này trong thư phòng không có một bóng người, tô ly thương giống ở ngự thư phòng chung giống nhau, không có buông tha bất luận cái gì góc, một chút một chút mà đi tìm đi, liền ở hắn cho rằng sẽ lại lần nữa không thu hoạch được gì thời điểm. Trong lúc vô ý kích phát trên tường một cái thập phần bí ẩn cơ quan, kệ sách đột nhiên hướng tới hai bên tách ra, lộ ra mặt sau vách tường, cùng với trên vách tường mặt một cái ám cách. Ám cách thượng có một cái cửa nhỏ, còn thượng phi thường phức tạp hóa, nhưng là này đều không làm khó được tô ly thương. Buồn có thể đem khóa làm hỏng trực tiếp mở ra cái kia cửa nhỏ, nhưng là tô ly thương sắp xuống tay thời điểm lại dừng lại, cuối cùng một chút một chút đem kia đem khóa cấp mở ra. Phi thường rất nhỏ răng rắc một tiếng, tô ly thương lấy rất khóa. Rối tay mở ra cái kia ám cách, liền nhìn đến bên trong phóng một cái nho nhỏ hộp gỗ. Liên ở tô ly thương rối tay muốn đem cái kia hộp gỗ lấy ra tới thời điểm, phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. 189 giữ rội gian nan. Tô ly thương trong lòng cả kinh, vẫn là rối tay đem cái kia hộp gỗ cấp đem ra, xoay người liền nhìn đến vệ nam đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt thất vọng mà nhìn hắn. Vệ nam thư phòng cái này cơ quan, cùng hắn nơi phòng ngủ tương liên. Nếu bên này bị người mở ra nói, vệ nam ở bên kia thực mau liền sẽ thu được động tĩnh, lại đây cũng bất quá là hai ba bước sự tình. Mà tô ly thương phía trước đang ở chuyên tâm mở khóa, ngay cả vệ nam tiếng bước chân đều không có nghe được. Trang điểm thành như vậy tiểu cứu cứu đều có thể nhận ra ta, người đối ta thật là quá hiểu biết. Tô ly thương biết vệ nam đã tin tưởng là hắn, lập tức cũng liền không hề làm bộ làm tịch, trực tiếp mở miệng nói. Đem cái kia hộp thả lại đi, ta coi như sự tình gì đều không có phát sinh quá. Vệ Nam nhìn Tô Ly Thương lạnh giọng nói, "Ở hắn bị cơ quan bừng tỉnh thời điểm, trong lòng cái thứ nhất hoài nghi chính là Tô Ly Thương, chờ nhìn đến cái kia quen thuộc bóng dáng, càng là thập phần thất vọng. Hắn cho rằng Tô Ly Thương rốt cuộc không hề hồ nháo, chính là chung quy chỉ là hắn một bên tình nguyện cho rằng. "Tiểu cứu cứu, ngươi đối ta tốt như vậy, bất quá là một cái hộp mà thôi, liền tặng cho ta đi." Tô Ly Thương nắm chặt trong tay hộp, liền tính Vệ Nam đối hắn thất vọng hắn cũng không thể thả lại đi. "Tô Ly Thương, ta nói lại lần nữa." Thả lại đi." Vệ Nam ánh mắt thực lênh, thực lẫnh. Không bỏ Tô Ly Thương giống như đột nhiên lại khôi phục từ trước kia phó cả lơ phất phơ bộ dáng, cái hộp này ta cần thiết muốn mang đi, tiểu Cửu Cửu coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá liền hảo, dù sao nói không chừng chờ ngươi già rồi đem ngôi vị hoàng đế truyền cho tiểu Phúc tử thời điểm, thứ này vẫn là không có bất luận tác dụng gì. Kỳ thật cái gì đều sẽ không ảnh hưởng, tiểu Cửu Cửu vẫn là sớm một chút trở về ngủ đi. Tô Ly Thương phải đi, Vệ Nam trực tiếp chắn trước mặt hắn. Tô Ly Thương dối tay nhẹ nhàng đẩy, vệ nam thân mình một vai liền hướng tới bên cạnh na xuống. Tô Ly Thương theo bản năng mà muốn đi kéo, vươn đi tay vẫn là thực mau thu trở về. Ở vệ nam ké lăn trên đất thời điểm, Tô Ly Thương đã cũng không quay đầu lại mà phi thân gia ninh hình điện. Vệ nam nắm tay nặng nghề mà nện ở trên mặt đất, vài lần há mồm muốn gọi người ngăn lại Tô Ly Thương, cuối cùng vẫn là không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Đại hương thành nhiếp chính vương phủ. Người muốn đổ vật nhìn đến mang quỷ mặt nạ Niên Tuyệt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, Tô Ly thương thần sắc bình tĩnh mà ném cho hắn một cái hổ gỗ. Hắn đêm qua đã xem qua, bên trong là một trương bản đồ, bất quá chỉ có một phần tư, căn bản nhìn không ra là nơi nào. Niên Tuyệt có chút vội vàng mà lấy qua cái kia hồ gỗ, mở ra nhìn thoáng qua, lúc sau vừa lòng gật gật đầu nói, đồ nhi bản lĩnh thật không nhỏ. Ngươi đem ta đệ đệ cổ giải, tùy tiện ở ta trên người hạ cái gì cổ dùng cái gì độc đều được, làm ta cho ngươi làm chuyện gì đều có thể. Tô ly thương nhìn niên tuyệt nói, Liên tính muốn bị quản chế với người, hắn cũng tuyệt đối không hy vọng kiểm chế hắn người kia là hắn ngày hôm qua ôm quá cái kia nho nhỏ hải tử, hắn tình nguyện chịu tra tân chính là chính hắn. Ha ha! Niên tuyệt đem cái kia tàng bảo địa đồ thu lên, hộp gỗ tùy tay ném xuống đất, nhìn tô ly thương cười nói, đồ nhi, ở vi sư nơi này, không có ngươi có kẻ mặc cả đường sống. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm việc, ngươi cái kia đệ đệ vi sư tuyệt đối sẽ không động hơn nữa cấp vi sư làm việc tuyệt đối sẽ có chỗ lợi niên tuyệt lời nói có ẩn ý tô ly thương thần sắc khẽ biến liền nhìn đến niên tuyệt vỗ tay một cái hai cái hắc y hệ nhân dẫn theo hai cái giơ hề hề người ném vào tô ly thương trước mặt hai người rõ ràng là một nam một nữ đều gây đến như là da bọc xương giống nhau thần sắc dại ra mà quỳ dạp trên mặt đất trong đó một cái khớp xương bảy biện da thập phần mất tự nhiên và mèo đồ nhi đây là vi sư tặng cho người lễ vật niên tuyệt nhìn trên mặt đất hai người cười đối tô ly thương nói Bọn họ đã bị vân vô cấp cha tấn đến không ra hình người, vân vô đối chính mình thân đệ đệ cũng là đủ tàn nhẫn. Vì sư biết này hai cái đều là ngươi kẻ thù, còn chuyên môn chạy đến thần y cốc cho ngươi làm ra, làm ngươi có thể có cơ hội tự mình báo thủ. Tô ly thương thần sắc đột nhiên trở nên rất khó xem, hắn rốt cuộc nhận ra trước mắt này hai cái chính là tận trời cùng vân lam. Liên tính hai người kia thiếu cánh tay gãy chân, thất khiếu đổ máu chết ở tô ly thương trước mặt, hắn đều sẽ không chấp một chút đôi mắt. Chính là Tô Ly Thương không nghĩ tới Niên Tuyệt thế nhưng sẽ chạy đến thần Y Cốc chung đem hai người kêu cấp bắt lại đây. Thần Y Ghi Cốc đệ tử đều là người giết. hỏa cũng là người phóng. Ở Tô Ly Thương còn không có trở lại Đại Hưng thành phía trước, đã nghe nói thần Y Cốc sẽ ra chuyện tin tức. Tuy rằng Niên Tuyệt trên đường cách nhau mới mấy ngày, nhưng là Tô Ly Thương cũng không có đem thần Y Cốc sẽ ra chuyện cùng Niên Tuyệt liên hệ lên. Chính là hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, thế nhưng thật là Niên Tuyệt làm. Không sai. Nhiên tuyệt thừa nhận thật sự là sàng khoái, vi sư này nhưng đều là vì ngươi, bất quá tạm thời còn không có thời gian đi tìm vân vô. Về sau có cơ hội nhìn thấy vân vô nói, vi sư nhất định sẽ thay ngươi báo thủ, giết hắn. Không cần. Tô ly thương thần sắc khó coi mà nói, chuyện của ta không cần ngươi nhúng tay. Tô ly thương là hận tận trời, cũng hận vân lam, cũng nghĩ tới một ngày kia nhất định phải làm hai người kia nhận hết tra tấn không chết tử tế được, nhưng là hắn không có nghĩ tới muốn tiêu diệt thần y quốc tới si hơi. Tô Ly Thương đã từng là cái lưu manh, là cái vô lại, cũng hại quá không ít người, nhưng hắn cũng không phải cái thích giết chóc người, cũng chưa từng có nghĩ tới phải vì giết người mà giết người. Húng chi, hiện giờ thần y quốc thiếu chủ là Kiều Thanh, Tô Ly Thương lại như thế nào sẽ thân thủ hủy hoại Kiều Thanh đồ vật? Bao gồm vân vô ở bên trong, Tô Ly Thương biết vân vô đối hắn hạ quá sát thủ, nhưng là cũng không có đi tìm vân vô báo thù ý tưởng, bởi vì vân vô là Kiều Thanh thân sinh phụ thân, Tô Ly Thương không nghĩ làm Kiều Thanh hận hắn. Hừ, vị sư là hảo tâm, hơn nữa ta làm chuyện gì không có người nói chuyện đường sống. Niên tuyệt là cái tuyệt đối duy ngã độc tôn người, ở hắn xem ra, tô ly thương cũng chỉ phải hảo hảo mà làm hắn con dối là được, không cần có quá nghĩ nhiều pháp. Mà tận trời cùng Vân Lam, bất quá là niên tuyệt nhất thời hứng khởi, muốn đánh thưởng cấp tô ly thương một miếng thịt, đến nỗi tô ly thương có phải hay không muốn, căn bản là không ở niên tuyệt suy xét trong phạm vi. Mà thần y dịch cốc vô tội bị chết những cái đó đệ tử, đối niên tuyệt tới nói. Bất quá như là bóp chết con kiến đơn giản như vậy. kia chàng lửa lớn, cũng là niên tuyệt nhất thời hứng khởi, muốn làm liền làm, hoàn toàn không có nghĩ tới sẽ có bao nhiêu người ở hỏa trung bị chết. Bởi vì những người đó trong mắt hắn đều là con kiến, mà chính hắn, là cao cao tại thượng có thể chúa tể vạn dân sinh tử đế vương. Niên tuyệt ném xuống tận trời cùng Vân Lam lúc sau, thực mau liền đi rồi. Trên mặt đất Vân Lam nhìn đến trước mắt một mảnh màu đỏ góc áo, trong mắt đột nhiên có thần thái, dối tay bắt lấy tô ly thương góc áo nói. Tướng công, có phải hay không người tới cứu ta? Nghe được Vân Lam này thanh tướng công, Tô Ly Thương trong mắt lạnh leo hiện lên, trực tiếp một chân đem Vân Lam đạp đi ra ngoài, lại đứng dậy đi lên hung hăng mà dấm lên Vân Lam tay, lạnh lùng mà nói, tiện nữ nhân. Đã từng Tô Ly Thương nghĩ tới, nếu tận trời cùng Vân Lam dừng ở hắn trong tay, hắn nhất định phải hảo hảo tra tấn một phen, chính là hiện giờ hắn sớm đã không có cái kia tâm tình. Tô Ly Thương lấy ra một phen truy thủ, trực tiếp không chút do dự cắm vào Vân Lam ngực, Vân Lam nhìn Tô Ly thương, đôi mắt trừng đến đại đại, ngay cả dây rủa đều không có sức lực. Mà Liên ở bên cạnh nhìn tận trời, rất muốn bỏ lại đây cứu hắn nữa nhi, chỉ là hắn bỏ bất động, bởi vì Vân vô đem hắn khớp xương phế đi thật lâu, hiện tại hắn đã không có bất luận cái gì sức lực có thể hành động. Mà tận trời thống khổ cũng cũng không có liên tục bao lâu, bởi vì ngay sau đó, Tô Ly thương rút ra Vân Lam trên người kia đem truy thủ, trực tiếp cắm vào tận trời ngược. Đem tiêu đem nhiễm tận trời cùng Vân Lam máu tươi chủy thủ ném ở tận trời trên người, Tô Ly thương mặt vô biểu tình mà kêu một cái thuộc hạ lại đây, phân phó hắn lập tức đem hai người kia thi thể tìm một chỗ cấp tiêu, bất luận cái gì dấu vết đều không cần lưu lại. Tô Ly thương biết Kiều Thanh tất nhiên sớm đã nhận được thần Easy Quốc sẽ ra chuyện tin tức, nếu muốn điều tra nói khẳng định sẽ tra tận trời cùng Vân Lam rơi xuống, mà Tô Ly thương không hy vọng Kiều Thanh tra được hắn nơi này, cũng không hy vọng Kiều Thanh cùng Niên tuyệt đối thượng, bởi vì nam nhân kia là cái lao vật cũng là cái lão kẻ điên chỉ là thức mau niên tuyệt liền đi mà quay lại hơn nữa trực tiếp biểu lộ mục đích của hắn kế tiếp ta muốn ngươi giúp ta bắt được đông lôi hoàng thất cùng liêu quốc hoàng thất kia hai khối tàng bảo địa đồ cho ngươi ba tháng thời gian đến lúc đó ta sẽ lại đến tìm ngươi lấy không được nói có cái gì hậu quả chính ngươi rõ ràng niên tuyệt dứt lời cũng đã đã đi xa tô ly thương khỏe môi hơi xả lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười đông lôi quốc hoàng thất cùng liêu quốc hoàng thất tàng bảo địa đồ Ba tháng thời gian, với hắn mà nói dữ dội gian nan, hắn sở dĩ có thể ở trong một đêm bắt được vệ quốc hoàng thất này khối tàng bảo địa đồ, là bởi vì vệ nam đối hắn mềm lòng, thả hắn một con ngựa, bằng không tuyệt không đến nơi hắn đã bị vệ nam phát hiện còn không có bất luận kẻ nào chặn lại. Chính là đông lôi quốc người sẽ không làm hắn dễ dàng đắc thủ, mà nhiều quốc người, tô ly thương đã không dám tưởng tượng. Nhiều quốc thịnh dương thành, đương tiểu thanh thu được vân vô đã bình an tới khang bình thành tin tức thời điểm bên này đã đem một cái tân thần y cốc cơ bản kiến hảo kỳ thật không nên lại kêu thần y di cốc hẳn là gọi là thần y di sơn trang hàn nguyệt sơn phạm vi cực đại kiều thanh vì thần y di cốc tuyển địa phương liền ở khoảng cách hàn nguyệt sơn trang cách đó không xa hoàn cảnh thanh lưu phong cảnh tú lệ cũng thực thích hợp dược liệu sinh trưởng mấu chốt nhất chính là đồng dạng ở vào hàn nguyệt sơn thiên nhiên trận pháp bảo hộ trong vòng an toàn vấn đề về sau liền không cần quá lo lắng ở kiều thanh tuyển định chỗ đó lúc sau liền sai người bắt đầu khởi công kiến tạo Thiết kế đồ là kiểu thanh họa, trong đó còn có nam nhân nhà mình cùng ba cái bảo bối chủ động đưa ra ý kiến. Hôm nay nghe nói thần Y Sơn Trang đã hoàng công, tiểu thanh quyết định qua đi nhìn xem, mặc hoa xanh đương nhiên là muốn đi theo. Ba cái hài tử đều ở trong hoàng cung, tiểu dục còn gọi mạc nguyên hạo cùng văn tuyển tiến cung cùng nhau chơi, hẳn là sẽ không trở về rất sớm. Hai người không mang theo hài tử ra cửa thời điểm, giống nhau đều là cưới ngựa mà đi. Tuy rằng đều ngồi quá nghiêu quốc long ủy. Nhưng là bọn họ cơ bản chưa bao giờ xuyên trong cung cấp làm quần áo, liền như vậy hai người hai sai nha tốc mà xuyên qua Thịnh Dương thành đường phố ra khỏi thành đi. Thịnh Dương thành bá tánh sớm đã thói quen, đều biết bọn họ Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu Nương Nương liền ở tại ngoại ô di Lạc Sơn biệt viện, ngay cả tiểu hoàng đế mỗi ngày hạ chiều lúc sau cũng đều sẽ trở lại biệt viện đi trụ. Mà Thịnh Dương thành bá tánh cơ hồ đều chính mắt gặp qua, bọn họ Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu Nương Nương giống như là người thường ra phu thê giống nhau xuất hiện ở trên phố không cần bất luận kẻ nào hành lễ, ăn cơm, uống trà, mua đồ vật đều cùng thường nhân vô dị, ngẫu nhiên cũng sẽ giống như vậy cưỡi ngựa trực tiếp từ trên đường cái đi qua, cho dù có người đi theo cũng bất quá là một hai cái tiểu nha đầu, mà mặc kệ khi nào bọn họ nhìn đến mạc hoa xanh cùng tiểu Thanh đều là cùng nhau xuất hiện, bất luận đi đường vẫn là cưỡi ngựa, đều là sóng vai mà đi, làm người không thể không cảm thán, thật là một đôi thần tiên quý nữ. Tới rồi Hàn Nguyệt dưới chân núi, hai người xuống ngựa một khối hướng tới trên núi đi đến. Đã tới rồi cuối mùa thu mùa, trên núi cỏ cây so mặt khác mùa nhan sắc đều phải phong phú rất nhiều, màu xanh lục, kim hoàng, đỏ sẫm, đan chéo thành một bức sắc thái sặc sỡ trên phong cảnh. Tiểu Thất, người ngoài nói lên tên của ngươi có lẽ cũng không biết nên nói cái nào mạc hoa xanh nắm tiểu Thỉnh tay nói, "Tiểu Thanh, Hàn Khanh, Vân Thanh, tiểu Thất thích nhất cái nào?" Tiểu Thanh ngẫm lại cũng là, đã từng nàng Hàn Nguyệt Sơn trang thiếu chủ thân phận vừa mới bại lộ đi ra ngoài thời điểm, có người đã đổi dọn gọi nàng Hàn Khanh. Chỉ là sau lại bởi vì thân phận cho phép, giống nhau cũng sẽ không có người thẳng hô tên nàng, hơn nữa nàng đã gả chồng, rất ít có người kêu nàng tiểu thất tiểu thư hoặc là hàn tiểu thư, đảo cũng không tồn tại cái gì vấn đề, chỉ là có không ít người kêu nàng hàn nguyệt thiếu chủ hoặc là hàn thiếu chủ. Hiện giờ nàng đại khái sẽ trở thành vân thiếu chủ. ngẫm lại đã từng cũng bị xưng là vân thiếu chủ vân lam, tiểu thanh vẫn là cảm thấy muốn nói tên nói, nàng vẫn là kêu Kiều thanh hảo, hàn lẫm đương nhiên sẽ không để ý, đến nỗi vân vô. Chính mình trong lòng biết thì tốt rồi, Vân Vô cũng sẽ không cả tên lẫn họ mà kêu nàng, kỳ thật đều giống nhau. Tiểu Thanh Tiểu Thanh mở miệng trả lời mạc hoa xanh vấn đề, đây là nàng nguyên bản tên, ở thế giới kia thời điểm nàng đã kêu Tiểu Thanh, ở thế giới này, tuy rằng từ huyết thống đi lên nói không họ Kiều, nhưng là từ nàng sinh ra bắt đầu, tên đã kêu làm Tiểu Thanh, mà không phải Vân Thanh. Ta còn là cảm thấy tiểu thất tốt nhất nghe, bất quá cái này chỉ có ta có thể kêu Mạc Hoa Xanh lại nói tiếp cảm thấy rất là đắc ý, hắn lúc ấy không gặp vài lần, liền cấp Kiều Thanh nổi lên như vậy một cái chuyên trúc xưng hô, ngẫm lại thật đúng là thập phần thích hợp. Kêu nếu ta kêu ngươi A cửu nói, nghe tới có phải hay không giống ta đệ đệ. Kiều Thanh nói chính mình trước nở nụ cười. Mạc Hoa Xanh kỳ thật cũng có một cái tên khác, là hắn ở trong tối lâu danh hiệu, gọi là Ám Chín. Đương nhiên, hiện giờ người trong thiên hạ đều biết Mạc Hoa Xanh chính là Ám Lâu Lâu Chủ, Ám Chín tên này đã dần dần dùng không đến. Như thế nào sẽ đâu. Bốn bề vắng lặng, Mạc Hoa Xanh trực tiếp thò qua tới ở kiểu Thanh bên môi hôn một chút nói, chính là lớn nhất, ta là tiểu thất hảo ca ca, Ấm áp hô hấp gần trong găng tức, Kiều Thanh nghe được Mạc Hoa Xanh câu kia ám chỉ ý vị nồng hậu hảo ca ca, lập tức nghĩ tới đêm qua ở trên giường những cái đó thiếu nhi không nên hình ảnh, trên mặt cũng nhiễm một mặt mỹ lệ dạng mây đỏ. Đã thành thân đã lâu, hai tử đều có ba, chính là Mạc Hoa Xanh luôn là làm không biết mệnh mà đùa giỡn Kiều Thanh. Tiểu Thanh đại bộ phận thời điểm khống chế không được chính mình vẫn là sẽ mặt đỏ, mặt hoa xanh ái cực kỳ kiểu thanh dáng vẻ này, trong lòng cũng là thập phần đắc ý không có bất luận kẻ nào sẽ biết cái kia vũ lực giá trị siêu cao, thực lực siêu cấp cường đại nữ trung hào kiệt Tiểu Thanh cũng là thường xuyên sẽ thèm thùng, chỉ có mặt hoa xanh biết, cũng chỉ có mặt hoa xanh gặp qua, bởi vì Tiểu Thanh chỉ có ở trước mặt hắn mới có thể mặt đỏ, cái này nhận chi làm mặt hoa xanh đắc ý phi phàm, trực tiếp ôm lấy Tiểu Thanh liền hôn lên đi. Chủ tử, a. Chúng ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Lại đây nên đón hai người Phong Dương cùng hàng tuyết không nghĩ tới đi qua một cái chỗ ngoặt đột nhiên gặp được nhà mình hai cái chủ tử đang ở thân thiết. Phong Dương trực tiếp một tay che lại đôi mắt, một tay lôi kéo hàng tuyết quay người đi lớn tiếng nói như vậy một câu. Chúng ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Những lời này quả thực chính là lệ ông tôi ở bụi này cảnh giới cao nhất. Tiêu Thanh cảm thấy Hảo, nay không phải ở nhà, là ở rõ như ban ngày dưới, bị người gặp được Hảo xấu hổ chính là nàng phát hiện ôm nàng mạc hoa xanh ở phong dương cùng hàn tuyết tới lúc sau thế nhưng không có buông ra dự tính của nàng. Mạc hoa xanh như cũ ôm tiểu thanh hôn đến như si như say, chính là tiểu thanh nơi nào còn có tâm tư cùng hắn ở chỗ này thân thiết, bên kia còn xử hai cái sống sờ sờ người đâu. Tiểu thanh đẩy không khai mạc hoa xanh, trực tiếp giấm hắn một chân, hắn mới lưu luyến không rời mà hơi hơi buông ra giam cầm tay nàng, còn một bộ chưa đã thèm biểu tình nhìn tiểu thanh. Muốn động dục, trở về, buổi tối. Tiểu thanh nhìn mạc hoa xanh không tiếng động mà nói. Thật là say, nàng đều có thể đủ nghe được cách đó không xa phong dương cùng hàn tuyết áp lực tiếng cười. Mạc hoa xanh ánh mắt sáng lên, tiểu thất đêm nay ở mặt trên. Tiểu thanh đỡ chán. Vì chính mình sắp đã đến ban đêm 2 tháng 3 giây đồng hồ. Các ngươi không hảo hảo ở Hàn Nguyệt Sơn trang đợi, ở trong núi chạy loạn cái gì. Vạn nhất gặp được giã thú làm sao bây giờ. Phong dương, ngươi tức phụ nhi nói không chừng đã có, ngươi mang theo nàng ra tới lăn lộn mù bị quay rầy chuyện tốt mạc hoa xanh một chút đều không che giấu hắn đối Phong Dương cùng Hàn Tuyết bất mãn, há mồm chính là một hồi cửa trách. Phong Dương cùng Hàn Tuyết đều cúi đầu một bộ ngoan ngoãn nhận sai bộ dáng, chính là khống chế không được đang ở run rẩy bả vai cho thấy bọn họ lúc này đều đang cười. Đi qua một cái chỗ rẽ, tầm nhìn đột nhiên trống trải, một tòa xa hoa lộng lẫy trang viên xuất hiện ở trước mắt. Hàn Nguyệt Sơn trang ở đỉnh núi, thần y Ly Cốc đã từng ở trong sơn cốc, hiện giờ kiểu thành sai người chế tạo này tòa thần y Sơn Trang. Tọa lạc ở Hàn Nguyệt Sơn giữa sơn núi, tựa vào núi mà kiến, giản lược hào phong kiến trúc đã cùng chung quanh sơn thế hòa hợp nhất thể. Đứng ở Thần Y Sơn Trang lối vào, là có thể nhìn đến cỏ cây thấp thoáng chi gian đỉnh đài lầu cát. Mà Sơn Trang lối vào dựng một khối cao lớn tấm bia đá, mặt trên Thần Y Sơn Trang bốn chữ bút lực củ kính phiêu giật bất phàm, xuất từ thiên hạ thư pháp bách hội bảng đứng đầu bảng kiểu thanh tay. Dựa theo kiểu thanh thiết kế, Thần Y Sơn Trang tối cao chỗ một tòa đỉnh viện là thuộc về Vân Ngô. Dưới còn có hai tòa là cho mặt khác trưởng lao trụ, mà các đệ tử căn cứ tư lịch bất đồng sẽ ở tại bất đồng địa phương. Tuy rằng phần ngoài thoạt nhìn có điều khác biệt, nhưng là bên trong đều thập phần tinh xảo, quan trọng nhất chính là đơn giản rồi lại thoải mái. Tiểu thanh đã sai người ở khắp thiên hạ vơ vét các loại y hề thư, hàng nguyệt sơn trang y hề thư cũng đều bị hàn lấm thập phần hào phóng mà cấp dọn tới rồi bên này thần y ở sơn trang. Đến nỗi dược liệu, Hàn nguyệt sơn trang chính là làm buôn bán, dược liệu sinh ý cũng làm đến tương đương hảo. Hiện giờ thần Y Y Sơn Trang Trung đã có một cái dược liệu chủng loại thập phần đầy đủ hết dược đường. Kiều Thanh ở thiết kế thời điểm còn dung hợp kiếp trước tiệm thuốc phong cách, ở Hàn xương tự mình dẫn dắt hạ, toàn bộ dược đường trung dược liệu đều bị phân loại đặt đến chỉnh tề lại nhanh và tiện. Thần Y Y Sơn Trang còn có một ít rất có đồng thú địa phương, thí dụ như ở hai cây đại thụ chi gian dựng bàn đu dây, còn có núi đá thượng điêu khắc sinh động như thật chim bay thú chạy, này đó đương nhiên đều là Kiều Thanh vì thỏa mãn nhà mình ba cái bảo bối mà chuẩn bị nói nàng là thần y dì Quốc Cúc tiểu chủ, nhà mình ba cái bảo bối cũng là thần y Li tiểu chủ tử, về sau khẳng định sẽ thường xuyên lại đây. Chơi. Mạc hoa xanh ôm lấy tiểu thanh ở thần y dì sơn trang trung chuyển một vòng, đến nỗi chứa mắt phong dương cùng hàng tuyết sớm tại vào cửa thời điểm đã bị mạc hoa xanh cấp đuổi đi. thần y dì sơn trang chiếm địa diện tích rất lớn, cũng ít nhiều hàng nguyệt sơn trang các ngành các nghề người giỏi tay nghề đều không ít, hơn nữa tài lực thập phần hùng hậu, mới có thể tại như vậy đoạn thời gian kiến tạo ra như vậy một tòa sơn trang tới. Tiểu thất, tựa hồ không có chuẩn bị thiếu chủ trụ địa phương. Nhìn đến Tiểu Dục nói phải cho hắn thân thân tiểu nội dựng bàn đu dây, mặc hoa xanh trực tiếp lôi kéo Tiểu Thanh ngồi đi lên. Hàng Nguyệt Sơn Trang khoảng cách nơi này bất quá vài trăm thước, không cần lại chuẩn bị ta trụ địa phương. Đến nỗi dục nhi bọn họ lại đây, khẳng định muốn theo chân bọn họ ông ngoại ở cùng một chỗ. Tiểu Thanh mỉm cười nói, gần nhất nàng cũng ở suy xét một vấn đề, nàng căn bản là không hiểu y y thuật, chính là hiện giờ thành thần y cấp thiếu chủ. Từ đầu bắt đầu học. Hứng thú nhưng thật ra có một ít, nhưng là Kiều Thanh cảm thấy y lý thuật thứ này muốn xem tiên phú, nàng tựa hồ tuổi lớn điểm nhi. Bất quá vấn đề này vẫn là chờ vân vô trở về cùng hắn thương lượng một chút, nhìn xem vân vô ý tưởng, hoặc là nhìn xem nhà mình ba cái bảo bối có hay không thích y lý thuật. Như thế có khả năng, bất quá giống như quá nhỏ đều. Chủ tử. Hàng tuyết đột nhiên bước chân vội vàng mà đi mà quay lại, vừa thấy Kiều Thanh liền thần sắc ngưng trọng mà nói, tô ly thương không chết. Vốn dĩ lảo đảo lắc lư bàn đu dây lập tức ngừng lại, tiểu thanh trên mặt tươi cười biến mất, mặt hoa xanh đôi mắt cũng hơi hơi mị lên. Xác định sao? Tiểu thanh đứng dậy hỏi hàn tuyết. Xác định. hắn đã trở lại đại Hưng thành, tin tức này vẫn là vệ nam tự mình thả ra đi, chúng ta người cũng chính mắt gặp được tô ly thường, Hắn một bên mặt bị hủy dung, hẳn là sẽ không có giả. Hàn tuyết nhanh chóng mà nói. Tin tức này tạm thời cũng không có truyền tới nghiêu quốc tới. Nhưng là Hàn Nguyệt Sơn Trang ở Đại Hưng Thành người một nhận được tin tức liền lập tức đưa tới. Đã biết, người đi về trước đi, có cái gì tin tức lại qua đây cho ta biết. Tiểu thanh thần sắc nhàn nhạt mà nói. Chờ hàng tuyết đi rồi, Mạc Hoa Xanh thập phần khẳng định mà nói, tất nhiên là có người cứu đi Tô Ly Thương. Ngày đó Tô Ly Thương đến Thịnh Dương Thành ngày đầu tiên, liền cùng Mạc Hoa Xanh giao thủ. Mạc Hoa Xanh tự mình hạ tay, tự nhiên nhất rõ ràng Tô Ly Thương bị thương có bao nhiêu trọng. Ở như vậy dưới tình huống. Lại thần kỳ linh đan rượu dược cũng không có khả năng làm tô ly thương ở như vậy đoạn thời gian trong vòng khôi phục. hơn nữa từ mạc hoa xanh cùng tiểu thanh điệu bản thượng chạy đi, còn như vậy nhanh chóng tìm một cái cơ hồ không có gì sơ hở kẻ chết hay, ngay cả vệ quốc những người đó đều không có phát hiện khác thường. Thần y quốc sự tình, có thể hay không cùng tô ly thương có quan hệ. Tiểu thanh chú ý cũng không phải tô ly thương chết sống, mà là tô ly thương không chết, tận trời cùng Vân Lam bị người từ thần y quốc cứu đi. Nguyên lai Kiều Thanh cùng Mạc Hoa Xanh đều suy nghĩ tận trời cùng Vân Lam có phải hay không còn có cái gì thần bí thân nhân hoặc là bằng hữu đi cứu bọn họ. Chính là hiện giờ Kiều Thanh đột nhiên có mặt khác ý tưởng. Mang đi tận trời cùng Vân Lam người, chưa chắc là hữu, cũng có khả năng là địch nhân. Mà Kiều Thanh biết tận trời cùng Vân Lam địch nhân, trong đó bao gồm tô ly thương. Có cái này khả năng. Mạc Hoa Xanh đuôi lông mày hơi trọng nói. Bất quá hắn cũng không cảm thấy cái kia xông vào thần y gì cốc đại khai sát giới người là tô ly thương. Bởi vì cái kia quỷ diện nhân phong cách hành sự cũng không giống Tô Ly Thương, hơn nữa Mạc Hoa Xanh cảm thấy Tô Ly Thương không nhanh như vậy có thể khôi phục đến sát tiến thần y Thế cốc hàn Nguyệt Sơn Trang ở Đại Hưng Thành người vẫn luôn đều chú ý mật thiết Tô Ly Thương hành tung, chính là cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Tiểu Thanh Sở thu được tin tức chính là Tô Ly Thương cơ hồ cùng hắn thi thể cùng về tới Đại Hưng Thành, lúc sau hành sự thập phần điệu thấp, chỉ có tiến quá một lần Hoàng Cung, đi thăm Vệ Nam cùng Mạc Dục Tú Hai Tử liền không còn có ra quá nhiếp chính vương phủ môn. Trên mặt hắn thương tựa hồ không có trị liệu, vẫn luôn mang nửa bên mặt nạ, sắc mặt thoạt nhìn cũng rất là không tốt, tựa hồ thương thế còn chưa khỏi hẳn. Mà đại hương thành trung cũng không có bất luận cái gì tận trời cùng vân lam xuất hiện quá dấu vết, cũng không có gì khả nghi nhân vật xuất hiện. Tiểu Thanh phân phó muốn chặt chẽ lưu ý quỷ diện nhân, như cũng không có bất luận cái gì manh mối. Chẳng lẽ là đã trải qua một lần sinh tử lúc sau, Tô Ly thương quyết định thay đổi triệt để một lần nữa làm người sao? Không phải không có cái này khả năng, nhưng là Kiều Thanh Tổng cảm thấy Tô Ly Thương điệu thấp đến có chút không bình thường, hơn nữa nàng cùng Mạc Hoa Xanh đều cho rằng, lúc trước Tô Ly Thương là bị người từ Thịnh Dương Thành cứu đi, hơn nữa cứu hắn người kêu bản lĩnh không nhỏ. Chính là Tô Ly Thương lại lần nữa xuất hiện trước mặt người khác, lại phản phất là từ Thịnh Dương Thành trực tiếp tới rồi Đại Hương Thành, trung gian không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết, cũng không có bất luận cái gì khả nghi người xuất hiện ở hắn phụ cận, này quá không bình thường. Đã từng Mạc Hoa Xanh là tính toán giết Tô Ly Thương, bởi vì Vân vô động thủ trước, Tô Ly Thương cũng đã chết, xem như xong hết mọi chuyện. Chính là hiện giờ chứng thực Tô Ly Thương lúc trước là chết giả, Mạc Hoa Xanh đã bắt đầu suy xét lại lần nữa ra tay trực tiếp đem Tô Ly Thương cấp giải quyết. Chính là không đợi Mạc Hoa Xanh phái ám tam vài người đi vệ quốc, tiêu thanh liền thu được Đại Hương Thành truyền đến tân tin tức, Tô Ly Thương không thấy, phản phất là từ Đại Hương Thành hư không tiêu thất giống nhau. Vệ quốc Hoàng Cung Vệ nam thu được tô ly thương từ nhiếp chính vương phủ biến mất tin tức, thần xác mệt mỏi xua xua tay nói, chấm đã biết. Tùy hắn đi thôi, bằng không có thể như thế nào. Tô ly thương từ vệ nam trước mắt đột nhiên biến mất đã không phải một lần hai lần, mà mỗi một lần vệ nam chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, cầu nguyện không lâu tương lai, tô ly thương còn có thể tồn tại xuất hiện ở trước mặt hắn. Vân vô tới rồi Khang Bình Thành lúc sau, cũng không có hoàn hồn y hề quốc, mà là trực tiếp đi gặp hắn còn sống những cái đó đệ tử. Vân quốc chủ tới. Mau mời. Trang Nghiêm cũng ở biệt viện Trung, nhận được vân vô tới rồi tin tức, thực mau đón ra tới. Vân vô ở quá khứ rất nhiều năm đều không có ở bên ngoài đi lại, rất nhiều người đều không nhận biết hắn. Nhưng là theo thần y Di cốc chính quy thiếu chủ thân phận công bố cùng nhau truyền khai một cái khác tin tức chính là, thần y dì cốc cốc chủ vân vô không biết vì sao đã đầy đầu chỉ bạc. Cho nên đương Trang Nghiêm nhìn đến một cái đầu bạc như tuyết cao lớn nam nhân ở biệt viện cửa xuống ngựa, cũng đã xác nhận thân phận của hắn. Vân vô biết đây đều là hàng nguyệt sơn trang người, cũng không có tâm tình khách sáo, trực tiếp làm trang nghiêm mang theo hắn đi gặp thần y hề có người. Tiểu cẩm, không cần lo lắng, ngươi còn nhỏ, chờ cốc chủ trở về là có thể đem ngươi mặt cấp trị hết, còn sẽ cùng trước kia giống nhau đẹp. Nhìn đến hai cái ăn mặc bạch y gì phục thiếu nữ liền ở phía trước cách đó không xa, vân vô thả chậm bước chân, các nàng đối thoại rõ ràng mà chuyển vào hắn trong hai. Ta biết, một bên trên mặt vết xẻo giữ tận tiểu cô nương một chút không thấy thương tâm. Cười đối an ủi nàng cái kia thiếu nữ nói, cốc chủ sẽ đem ta chứa khỏi, ta còn chờ đi gặp thiếu chủ đâu. Thật hâm mộ ngươi, thiếu chủ lần đầu tiên đi thần y cốc thời điểm là ngươi mang lộ, nói không chừng còn nhớ rõ ngươi đâu. Cái kia thiếu nữ vẻ mặt hâm mộ mà nói, kia đương nhiên. Tiểu cô nương thập phần kiêu ngạo mà nói, thiếu chủ nhân như hảo, khẳng định còn nhớ rõ ta. 190 phải giết chi cục. Vân vô nhìn cái kia cũng không phải thực xa lạ tiểu đệ tử, hắn nhớ rõ cái này tiểu cô nương tròn tròn khuôn mặt thập phần thảo hỉ, mỗi lần nhìn thấy hắn đều là cười tủm tỉm. Lúc ấy hắn phát hiện tận trời cùng Vân Lam không thích hợp thời điểm, chính là kêu cái này tên là Tiểu Cẩm Tiểu Cô Nương đi dò hỏi Vân Lam thành thân ngày đó đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Cũng là cái này Tiểu Cô Nương nói ra nàng gặp qua cùng Vân vô lấy ra trên bức họa nữ tử giống nhau như đúc Tiểu Thanh, chính là hiện giờ Tiểu Cô Nương tuy rằng còn đang cười, lại làm người cảm thấy càng thêm chua xót. Cốc chủ đã trở lại. Sư phụ. Cốc chủ đã trở lại. Tiểu cẩm quay đầu liền nhìn đến vân vô đứng ở cách đó không xa, trực tiếp cao hứng mà nhảy dựng lên lớn tiếng nói. Thực mau tới rồi phụ cận riêu lan chi, nhìn đến vân vô thần sắc vui vẻ, chỉ là thực mau lại rũ mắt khôi phục ngày xưa nghiêm túc hình tượng, không nhanh không chậm mà đi đến vân vô trước mặt cung kính mà hành lễ, cốc chủ đã trở lại. Diêu trưởng lao vất vả. Vân vô trên mặt mang theo hay này nói. Cốc chủ, sư phụ là nhưng vất vả. Người xem nàng có phải hay không đều gầy thật nhiều. Tiểu cẩm cười thấu lại đây nói Lắm miệng. Diêu Lan Chi chừng mắt nhìn tiểu cầm liếc mắt một cái, bất quá tiểu Cẩm biết nàng cái này sư phụ là miệng dao găm tâm đậu hủ, thẻ lưỡi lấy lòng mà cười cười cũng không sợ hãi. Ta đã trở về, diêu trưởng lão có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Vân vô thực khách khí. Nhất quan khách khí, từ nhỏ đến lớn mãi cho đến hiện tại đều là như thế này. Diêu Lan Chi nhìn đến vân vô đã vòng qua nàng hướng tới khác đệ tử đi qua, có chút cô đơn mà du mắt. Nàng cùng vân vô tuổi sắp xỉ, là vân vô sư muội. Cũng là thần y lý cốc đời trước cốc chủ, vân vô phụ thân đắc ý đệ tử. Vân vô trước nay cũng không biết, có một người ánh mắt đuổi theo hắn đã thật lâu thật lâu. Trang đầu, nhìn cái gì đâu như vậy mê mẩn. Trang nghiêm đống nhiên hoàn hồn, liền nhìn đến một cái thuộc hạ cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Hắn là Hàn Nguyệt Sơn Trang ở Khang Bình thành đầu, ngày thường cùng này đó thuộc hạ cũng đều là hòa mình huynh đệ, không có gì lớn nhỏ. Không thấy cái gì. Trang nghiêm nghiêm Trang mà nói, ngươi như thế nào như vậy nhàn. Xem ra phân cho người việc quá nhẹ. Ai đừng đừng đừng. Ta không nhàn, thật sự không nhàn. Tuổi trẻ thuộc hạ thần bí hề hề mà tiến đến trang nghiêm bên cạnh nói. Trang đầu, ngươi yên tâm, chúng ta đều giúp ngươi hỏi thăm hảo. Vị kia thần y cốc mị nữ trưởng lão còn không có gả trong đâu. Ngươi này cũng độc thân nhiều năm như vậy, còn không chạy nhanh nắm lấy cơ hội. Bỏ lỡ đã có thể đã không có. Cút đi. Trang nghiêm trực tiếp nhấc chân đạp qua đi, thuộc hạ cợt nhà mà chạy. Một bên chạy một bên còn đối với hắn làm một cái cố lên động tác. Trang nghiêm quay đầu, ánh mắt lại rơi xuống sụ mặt Diêu lan chi trên người. Không cả hơn người mỹ nữ trưởng lão, tuy rằng cái này hình dung quái quái, bất quá trang nghiêm cảm thấy một chút đều không khoa trương. Diêu lan chi lớn lên thật sự thực không tồi, kỳ thật bảo dưỡng đến cũng tương đương hảo, nếu không phải luôn là sụ mặt nói, hơi chút cười cười thoạt nhìn đại khái cũng liền ba mươi xuất đầu bộ dáng. Hơn nữa trang nghiêm mấy ngày nay cùng Diêu lan chi giao tiếp thực sự không ít. Cái này mảnh khảnh nữ nhân tính cách nhưng một chút đều không mềm, nói chuyện làm việc sấm rền gió cuốn hơn nữa y y thuật cũng là tương đương cao minh. Trang nghiêm cũng không biết y gì tiên vân vô y thì thuật có bao nhiêu cao, nhưng là diêu lan chi tuyệt đối là hắn gặp qua lợi hại nhất đại phu. Hơn nữa nàng rất tinh tế, đối đệ tử mặt ngoài nghiêm khắc, trên thực tế mỗi một cái đệ tử đều chiếu cố đến mọi mặt chú đáo. Có thể không chút nào khoa trương mà nói, nếu không phải diêu lan chi ở. Thân y quốc này đó từ biển lửa chạy trốn đệ tử chưa chắc đều có thể hảo hảo mà sống đến bây giờ. Mà trang nghiêm chính mình, nói là độc thân rất nhiều năm, kỳ thật cũng không chân chính thành quá thân. Đã từng có cái thanh mai trúc mã vị hôn thê, ai biết ở thành thân trước một ngày cùng một cái tiểu bạch kiểm tư buôn, trang nghiêm suy suốt một đoạn thời gian, sau lại ngẫm lại vì như vậy cái nữ nhân làm cái gì đều không đáng, cũng liền buông xuống. Lúc sau cũng không phải không nghĩ tới thành thân, chính là tổng cảm giác không có gặp được đúng người hơn nữa sau lại cô độc một mình không có trưởng bối trói buộc này một chậm trễ liền chậm trễ tới rồi người đến trung niên đảo cũng thói quen chỉ là cái kia mỹ nữ trưởng lão tựa hồ trong lòng có người a trang nghiêm chua mà nhìn cái kia tóc bạc nam nhân liếc mắt một cái hắn độc thân gần ấy năm rốt cuộc đối một nữ nhân động tâm chỉ tiếp nữ nhân kia bên người còn có cái người trong lòng hơn nữa hắn cái kia tình địch vẫn là nhà mình thiếu chủ thân cha trang nghiêm ngẫm lại cảm thấy rất bực bội vẫn là tìm một chỗ uống rượu đi thôi Bóng đêm buông xuống thời điểm, Trang Nghiêm mới mang theo một thân mùi rượu mới vừa trở lại bệnh viện, Vân Vô thực mau tới đây tìm hắn. Vừa thấy mặt, Vân Vô liền đối với Trang Nghiêm hành một cái đại lễ, đem Trang Nghiêm sợ tới mức trực tiếp từ ghế trên nhảy dựng lên. Đa tạ Trang huynh đệ ra tay cứu giúp, Vân Mỗ vô, vô cùng cảm kích. Vân Vô nhìn Trang Nghiêm nói, "Nếu không phải Trang Nghiêm dẫn người kịp thời đổi tới, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng." Vân Cốc chủ ngàn vạn đường khách khí, "Đây đều là chúng ta nên làm, thiếu chủ đã phân phó." Hàng Nguyệt Sơn Trang cùng thần y gây cốc tuy hai mà một, vân cốc chủ thật cũng không cần như vậy khách khí. Trang nghiêm chắp tay nói. Nghĩ đến chính mình nữ nhi, vân vô trong lòng cũng là đã vui mừng lại kiêu ngạo. Hắn không có đã cho Kiều Thanh cái gì, nhưng là Kiều Thanh đã trưởng thành lên, không cần hắn bảo hộ, thậm chí là ở bảo hộ hắn. Trang huynh đệ, ta ngày mai liền sẽ mang theo trong cốc đệ tử đi trước nghiêu cốc, về sau hữu dụng đến vân mối địa phương cứ việc mở miệng. Vân vô đối Trang nghiêm nói. Hắn đã hoàn hồn y gây cốc nhìn trước mắt vết thương, cũng hoàn toàn hạ quyết tâm muốn mang theo toàn bộ thần y dị cốc người cùng nhau rời đi đông lôi, đi hướng Liêu cốc, đi hướng hắn thân nhân nơi địa phương. Về thần y dị quốc muốn rời hướng Liêu cốc sự tình trang nghiêm sáng sớm đã biết, lập tức liền tỏ vẻ ngựa xe đều đã bị hảo, đi theo bảo hộ cao thủ cũng đều an bài thỏa đáng, làm Vân Vô ngày mai, nhưng yên tâm đi ra ngoài. Chỉ là đương Vân Vô đi rồi lúc sau, Trang Nghiêm đột nhiên cảm thấy chính mình hảo tư. Thật vất vả coi trọng một nữ nhân, nên nói nói còn chưa nói Người ngày mai muốn đi, đại khái cũng sẽ không lại trở về. Chẳng lẽ muốn cả đời độc thân sao? Trang nghiêm hỏi chính mình. Có lẽ là uống lên chút rượu duyên cớ, Trang nghiêm đột nhiên cảm thấy chính mình sống lớn như vậy tuổi, nếu đến bây giờ còn sợ hãi rụt rẹ nói thật là sống nguồn phí. Không được, hắn muốn đi tìm cái kia mỹ nữ trưởng lão. Diêu Lan Chi mới vừa bị cho biết Vân Vô muốn mang theo bọn họ mọi người đi nghiêu quốc không bao lâu, đang ở trong phòng thu thập chính mình đồ vật. Tuy rằng có không tha, Nhưng là thần y ghi cốc cái kia sơn cốc rốt cuộc đã không thể khôi phục văn tích, mà thần y ghi cốc còn muốn tồn thế, đi liêu cốc kỳ thật là cái thực không tồi lựa chọn, Diêu Lan Chi cũng đã sớm muốn trông thấy bọn họ chính quy thiếu chủ, vân vô thân sinh nữ nhi. Đã từng tiểu thanh đi thần y ghi cốc lần đó, Diêu Lan Chi cũng không coi ở đây, sau lại nghe được tiểu cẩm nói thiếu chủ cùng cốc chủ cái kia quá cô phu nhân lớn lên giống nhau như lúc. Đột nhiên nghe được tiếng đập cửa, Diêu Lan Chi tưởng cái nào tiểu đồ đệ lại đây tìm nàng, liền trực tiếp mở miệng nói Tiến vào, Chờ nhìn đến đẩy cửa tiến vào cao lớn nam nhân, rêu lan chi khẽ như mày, có việc gì thế? Có việc. Rượu tráng người gan, trang nghiêm trực tiếp đi đến diêu lan chi trước mặt nói. người được trang nghiêm trên người mùi rượu, rêu lan chi mày nhăn đến càng sâu, có chút không vui mà nói, sắc trời không còn sớm, có chuyện gì ngày mai lại nói, hiện tại mời trở về đi. Người kỳ thật hẳn là cười cười, cười cười sẽ rất đẹp. Đến gần rồi, trang nghiêm càng thêm cảm thấy diêu lan chi lớn lên thực mỹ. Hơn nữa trên mặt không có một tia nếp nhăn, nhăn lại mày cũng có khác một phen ý nhị. Ngươi nghe được Trang Nghiêm có chút vô lại nói, Diêu Lan Chi trên mặt cũng sinh ra tức giận, lui về phía sau hai bước chỉ vào cửa nói, hiện tại lập tức đi ra ngoài. Ngươi vì cái gì không gả chồng. Trang Nghiêm lại đi phía trước đi rồi hai bước, nhìn Diêu Lan Chi nói. Diêu Lan Chi trong mắt hoảng loạn chợt lóe rồi biến mất, chứng mắt Trang Nghiêm nói, cút đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Kỳ thật nữ nhân đời này vẫn là phải gả người, ngươi còn trẻ liền không suy xét quá tìm cá nhân sinh hoạt sao. Trang nghiêm nhìn Diêu Lan chỉ nói, tuy rằng ta chỉ là Hàn Nguyệt Sơn Trang một cái tiểu đầu mục, nhưng là võ công còn hành, thân thể cũng không tồi, liền chính mình một người, không nói ra tài bạc triệu nhưng là bạc tuyệt đối cả đời đều đủ hoa. Ta ở nghiêu quốc cũng có hai nơi sản nghiệp, là ta chính mình tài sản riêng. Trang chủ nói qua, khi nào ta tưởng thành ra đều có thể tùy thời rời đi nơi này. Người muốn hay không suy xét một chút ta? Lan! Trước nay không nghĩ tới đời này còn có bị người đuổi theo môn tới thổ lộ một ngày, ở Diêu Lan Chi xem ra, Trang Nghiêm chính là cái uống say lại đây đùa giỡn nàng đang đổ tử. Nàng không nghĩ gà chồng cùng hắn có quan hệ gì. Ngươi cảm thấy ta không xứng với ngươi. Trang Nghiêm khe như mày, chính là ta sẽ cả đời đối với ngươi tốt. Cút đi. Diêu Lan Chi khó thở, trực tiếp bắt lấy trong tầm tay một cái chổi lông gà liền hướng tới Trang Nghiêm đánh qua đi. Ai ai ai? Hảo hảo nói chuyện đừng động thủ a. Trang nghiêm một bên trốn tránh một bên hướng ngoài cửa lui, người đối ta có cái gì không hài lòng cứ việc nói thẳng, ta sửa còn không được sao. Đây là đang làm cái gì? Nghe được vân vô thanh âm, Diêu Lan Chi bỗng nhiên hoàn hồn, mới phát hiện thần y cốc đệ tử đều bị kinh động, một đám thần sắc kinh ngạc mà nhìn nàng, mà cách đó không xa còn đứng nhíu mày vân vô. Diêu Lan Chi lúc này trong tay cầm một cái bị đánh đến rất mau trổi lông gà, cùng nàng ngày thường đoàn trang nghiêm túc hình tượng quả thực khác nhau như hai người mà Trang Nghiêm nói những lời này đó bên ngoài người cũng cơ bản đều nghe được. Diêu Lan Chi bỗng nhiên xoay người mạnh mẽ đóng cửa lại, đờ đẫn mà đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nước mắt đã chảy xuống dưới. Nàng là cái quật cường lại kêu ngạo nữ nhân. Từ nhỏ liền khổ học y dề thuật, vì chính là không cùng vân vô chênh lệch quá lớn, nghĩ có cùng nhau lớn lên tình nghĩa ở, vân vô chỉ cần quay đầu lại liền có thể nhìn đến nàng. Chính là vân vô đột nhiên có một ngày trở lại thần y dề cốc nói, hắn đã thành thân. Diêu Lan Chi cũng không có nhìn thấy Vân Vô Âu Yếm nữ nhân kia, bởi vì ở thần Y Lý Cốc cốc chủ phu nhân còn chưa đặt chân thần Y Lý Cốc thời điểm, cũng đã hương tiêu ngọc vẫn. Sau đó Diêu Lan Chi liền nhìn Vân Vô một đêm trắng tóc, phản phất biến thành một người khác. Mấy năm nay, Diêu Lan Chi ở thần Y Lý Cốc trung yên lặng mà làm chính mình chuyện nên làm, mang theo rất nhiều đồ đệ, y lý thuật cũng vẫn luôn đều ở tinh tiến, chỉ là lại trước nay không có suy xét quá gả chồng việc. Kỳ thật Diêu Lan Chi biết, nhiều năm như vậy qua đi. Vân Vô cũng chưa có thể nhìn đến nàng, về sau đại khái cũng sẽ không. Nhưng là nàng sớm đã thói quen đứng ở Vân Vô phía sau yên lặng canh gác. Trang Nghiêm xúc động chi ngữ phảng phất ngạnh sinh sinh vạch trần Diêu Lan Chi vết sẹo, nhiều năm như vậy ẩn nhẫn cùng ủy khuất tại đây một khắc đột nhiên đều bạo phát ra tới, nàng chỉ nghĩ khóc lớn một hồi. Nàng chỉ là cái nữ nhân, thậm chí cũng đều không hiểu cái gì võ công, chỉ có một thân y lì thuật, nàng không biết trừ bỏ thần y y cốc chính mình có thể đi nơi nào, cũng không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu. Đều trở về nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm lên đường. Vân vô ánh mắt đảo qua thần y di cốc đệ tử, bọn họ thực mau đều ngoan ngoãn mà đi trở về. Trang huynh đệ, hôm nay ngươi uống nhiều, tạm thời liền như vậy tính, hy vọng về sau ngươi có thể tôn trọng Diêu trưởng lão. Vân vô nhìn Trang nghiêm có chút nghiêm túc mà nói. Bị gió đêm một tuổi, Trang nghiêm cũng thanh tỉnh, ý thức được chính mình phía trước có chút cắn rỡ. Bất quá nhìn Vân vô, hắn cảm thấy có chút lời nói vẫn là muốn nói rõ ràng, Vân cốc chủ. Bên trong nữ nhân kia thích ngươi, nhưng là ta thích nàng. Ngươi liền cho ta một câu thống khoái lời nói, ngươi đối nàng có hay không cái kia ý tứ. Vân vô mày nhăn đến càng khẩn, Trang huynh đệ thỉnh nói cẩn thận, ta cùng diêu trưởng lao chi gian thanh thanh bạch bạch, không có ngươi nói những cái đó sự tình. Ta đã biết, ngươi không thích nàng. Trang nghiêm nhìn vân vô nói, ta coi trọng nàng, nếu ngươi không nghĩ làm nàng cả đời không gả chồng nói liền cái gì đều đừng động. Trang nghiêm nói xong trực tiếp tiêu sái mà rời đi. Vân vô thần sắc có chút ngẩn ngơ mà nhìn trước mắt nhắm chặt cửa phòng, thật lâu sau lúc sau vẫn là lắc đầu xoay người rời đi. Ngày thứ hai, thần y dĩ cốc một chúng đệ tử bắt quay ánh mắt đều ở trang nghiêm cùng Diêu lan chi trên người trộm quét tới quét lui, đại bộ phận đều cảm thấy bọn họ Diêu trưởng lao đích sắc nên tìm cái nam nhân, mà trang nghiêm kỳ thật là cái thực không tồi lựa chọn. Chỉ là hai cái đương sự lại không biểu hiện ra bất luận cái gì khác thường, phản phất đêm qua mọi người tận mắt nhìn thấy. Diêu Lan Chi múa may trổi lông gà đem Trang nghiêm cấp đuổi ra cửa phòng kia một màn căn bản chính là ảo giác. Mãi cho đến vân vô mang theo bao gồm Diêu Lan Chi ở bên trong thần y dịu cốc mọi người toàn bộ rời đi, Trang nghiêm như cũ không lại đối Diêu Lan Chi tỏ vẻ cái gì, đừng nói giữ lại, ngay cả cô y cáo biệt cùng không tha đều không có. Liên như vậy nghiêm Trang mà an bài hảo sở hữu sự tình, cùng vân vô hữu hảo mà cáo tử. Không phải nói Trang đầu coi trọng thần y dịu cốc cái kia Diêu trưởng lao rồi sao? Như thế nào nhanh như vậy liền từ bỏ. Tiễn đi thần y gì hẹp người, Trang Nghiêm xoay người trở về bệnh viện, mặt sau hai cái thuộc hạ lại ở lẩm nhẩm lẩm nhẩm mà bắt quái hắn. Từ bỏ? Kia không thể. Một cái khác thuộc hạ một bộ thập phần hiểu biết nội tình bộ dáng, thần bí hề hề mà nói, nói cho ngươi một bí mật, Trang Đầu đã cấp Trang Chủ cùng thiếu chủ đi tin xin chỉ thị, yêu cầu triệu hồi Niêu Quốc đi. Chậc chậc chậc lúc trước mở miệng cái kia thuộc hạ hơi có chút cảm thán mà nói, tuy rằng nói luyến tiếc Trang Đầu Bất quá ta còn là hy vọng hắn chạy nhanh đi. Ai nói không phải a? Thân y dì cốc trăm năm tới vẫn luôn đều ở đông lôi quốc cái kia ưu tính trong sân cốc. Đối đông lôi quốc người mà nói, thân y dì cốc từ nào đó trình độ đi lên nói là thuộc về đông lôi. Tựa như Hàn Nguyệt Sơn Trang ở Liêu quốc thế lực càng cường đại, đã từng linh lung Sơn Trang căn bản là cùng vệ quốc hoàng thất xả không ra quan hệ giống nhau. Chỉ là theo thời gian trôi qua, rất nhiều thoạt nhìn không có khả năng sự tình cứ như vậy đã xảy ra. Thí dụ như Hàng Nguyệt Sơn Trang thiếu chủ lắc mình biến hóa thành thần y ghi cốc cốc chủ thân sinh nữ nhi, cũng chính là thần y ghi cốc thiếu chủ. Thần y ghi cốc sẽ ra chuyện tin tức, trong thiên hạ sớm đã truyền thai, mà hôm nay Khang Bình Thành bá tánh đều tận mắt nhìn thấy đầy đầu chỉ bạc Vân Vô ngồi trên lưng ngựa, mang theo một cái thật dài đội ngũ chậm rãi rời đi Khang Bình Thành. Vân Vô còn ở, thần y ghi cốc còn có nhiều như vậy đệ tử, cho nên sẽ không như vậy tiêu vong. Mà thần y ghi cốc muốn hoàn toàn rời đi đông Lôi. Đây là người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới. Đến nỗi Vân Vô muốn mang theo thần y Di Cốc các đệ tử đi nơi nào, đáp án kỳ thật một chút đều không khó đoán. Đông Lôi Hoàng cung. Đây là một tòa kiến tạo ở Đại Thảo Nguyên Thượng Nguy Nga cung điện, so với Nghiêu quốc cùng vệ quốc hoàng cung, càng nhiều một phần tục tăng cùng to lớn cảm giác. Vừa mới từ Nghiêu quốc trở lại Đông Lôi Hoàng cung thái tử Đông Phương Hồng thực mau đã bị Đông Lôi quốc hoàng đế triệu kiến. Nghe nói phi diều bị ngươi thưởng cho mục phương. Vừa thấy đến Đông Phương Hồng Đông Lôi Hoàng Đế Đông Phương Hùng liền hơi có chút bất mãn mà bắt đầu chất vấn hắn. Đông Phương Hùng nhìn thoáng qua ở hắn phía trước liền ngồi ở Ngự Thư Phòng Phương Đông dã, đôi mắt hơi loé thần sắc bình tĩnh mà nói: Mặc Hoa xanh đã không phải Liêu Quốc Hoàng Đế, mà Liêu Quốc hiện giờ Hoàng Đế bất quá bốn tuổi, Phi Diều không có cơ hội tiến vào Liêu quốc Hoàng cung. Nhi thần xem nàng cùng Mục Phương lưỡng tình tương duyệt, liền tự tiện làm chủ đem nàng hứa cấp Mục Phương, còn Thỉnh phụ hoàng không nên trách tội. Hoàng huynh nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng, Phi Diều chính là Đường Đường công chúa. Phụ hoàng còn không có lên tiếng, liền trực tiếp bị người đưa cho chính mình tùy tùng, như vậy chẳng phải là không đem phụ hoàng đặt ở trong mắt. Phương Đông Giã lên tiếng nói. Đông Phương Hồng ánh mắt lạnh lùng. Nguyên bản Phương Đông Giã luôn là đi theo hắn phía sau, duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, tuy rằng không có khả năng không có tâm tư khác, nhưng là tuyệt không dám biểu lộ ra tới. Hiện giờ khi cách không bao lâu tái kiến, Đông Phương Hồng đột nhiên cảm thấy Phương Đông Giã thay đổi. Cụ thể là địa phương nào thay đổi hắn nói không nên lời. Nhưng là làm cho Đông Phương Hùng mặt cấp Đông Phương Hồng khó coi, loại chuyện này thật đúng là lần đầu tiên phát sinh. Thái tử có gì nói? Đông Phương Hùng cũng là lần này vừa thấy mặt liền đối Đông Phương Hồng rất nhiều bất mãn, đến bây giờ thái độ đều không có hòa hoãn. Việc này nhi thần đích sắc làm được không ổn, không lời nào để nói. Đông Phương Hồng rũ mắt nói. Ừ! Đông Phương Hùng hừ lạnh một tiếng nói, kia Thái tử liền lập công chuộc tội đi. Thần y dịp cốc người phải rời khỏi đông lôi đi nghiêu quốc. Ngươi lập tức dẫn người nghĩ cách ngăn cản bọn họ, tuyệt không có thể làm cho bọn họ rời đi Đông Lôi, Lưu không được sống, vậy đem bọn họ thi thể Lưu lại. Phu Hoàng Thỉnh Tam Tư, thần Y Lý Quốc hiện giờ cùng Lưu Quốc còn có hàng Nguyệt Sơn Trang đều Đông Phương Hồng biết vân vô mang theo thần Y Lý Quốc người phải rời khỏi Đông Lôi, tuy rằng nghĩ tới muốn ngăn cản, cuối cùng vẫn là quyết định từ bỏ. Hắn đang muốn cùng Đông Phương Hùng phân tích một chút trong đó lợi và hại, mới vừa một mở miệng đã bị Đông Phương Hùng cấp đánh gãy, chẳng biết người muốn nói cái gì chính là bởi vì thần y Di Cốc cùng nhiều quốc hoàng thất còn có Hàn Nguyệt Sơn trang quan hệ phỉ thiện, cho nên mới không thể mặc kệ bọn họ đi nghiêu quốc, tiến thêm một bước lớn mạnh nghiêu quốc thực lực. Lời nói là nói như vậy không sai. Nhưng là Đông Phương Hồng đều nghĩ tới, bởi vì Kiều Thanh người này ở, cùng thần y Di Cốc quan hệ phỉ thiện không chỉ có riêng làng nghiêu quốc hoàng thất, còn có Hàn Nguyệt Sơn trang, còn có Ám Lâu. Tuy rằng mọi người đều biết thần y Di Cốc đệ tử phổ biến võ công không cao, mặt ngoài xem ra lần này trừ bỏ vân vua ở ngoài cũng không có gì cao thủ bảo hộ nhưng là ở bọn họ nhìn không tới địa phương nhưng chưa chắc không có người đi theo đây là đông phương hùng do dự luôn mãi vẫn là quyết định tạm thời thả thần y lý cốc rời đi nguyên nhân bởi vì thần y lý cốc hiện giờ không chỉ có riêng là thần y lý cốc tùy tiện hành động dễ dàng dẫn lửa thiêu thân chính là đông phương hùng cũng không có cấp đông phương hùng lựa chọn đường sống trực tiếp không khỏi phân trần mà làm đông phương hùng lập tức đi ăn bài nhất định không thể làm thần y -Cốc người rời đi đông lôi Ở tư ngự thư phòng rời đi thời điểm, Đông Phương Hồng lạnh lùng mà nhìn thoáng qua phương đông dã, đi nhanh như gió mà đi rồi. Đông Phương Hồng rốt cuộc chỉ là Đông Lôi thái tử, còn không phải Đông Lôi hoàng đế. Hoàn mệnh không thể trái, cho nên cùng ngày hắn liền mang theo chính mình thủ hạ Đông Đảo cao thủ rời đi Đông Lôi đô thành, âm thầm đuổi theo thần y Lý Cốc đội ngũ mà đi. Bởi vì thần y Y Cốc nữ đệ tử chiếm đa số, trở thành thần y Y Cốc đệ tử cũng không yêu cầu tập võ tư chất, càng không yêu cầu cần thiết luyện võ, cho nên chỉnh thể võ công đều không cao tương đương một bộ phận đều chỉ là học điểm khoa chân mua tay. Như thế Vân Vô mang theo bọn họ lên đường tốc độ cũng không phải thực mau, nên đi thời điểm đi, nên nghỉ ngơi thời điểm nghỉ ngơi, dọc theo đường đi đều có hàng Nguyệt Sơn trang người an bài hảo hết thảy nhưng thật ra không cần quá lo lắng. Bất quá đông lôi quốc thổ địa diện tích rộng lớn, có chút liền nhau thành trì chi gian cách xa nhau khá xa. Hôm nay trạng vạng thời điểm, đoàn người không có thể đuổi tới tiếp theo tòa thành trì, nhìn sắc trời đã tối. Vân vô liền hạ lệnh mọi người ngừng ở một rừng cây chung nghỉ ngơi, chờ trời, trời đã sáng lại đi. Yêu cầu dùng đến đồ vật, rời đi Khang Bình thành phía trước Trang nghiêm đã sai người chuẩn bị đến thập phần đầy đủ hết, còn phải một đội hàn nguyệt sơn Trang cao thủ đi theo, cho nên cái gì dựng trại đóng quân nhóm lửa nấu nước nấu cơm việc, cơ bản đều không cần thần ý cốc mảnh mai các cô nương tự mình động thủ. Trang đại thúc thật là người tốt. Tiểu cẩm ăn mỹ vị đồ ăn cảm thán một câu nói. Đúng vậy, nghĩ đến quá chú đáo. Vẫn luôn cùng Tiểu Cẩm Tình cùng tỷ muội Tiểu Liên cười nói, phái tới người bên trong thế nhưng còn có nấu cơm tốt như vậy, thật không thấy ra tới. Trang Nghiêm hàng năm ở Đông Lôi các nơi đi lại, đối bên này hoàn cảnh thập phần quen thuộc, nên nghĩ đến tình huống đều nghĩ tới. Phái tới đi theo bảo hộ cao thủ không chỉ có mỗi người thân hình cao lớn võ nghệ bất phàm, hơn nữa sinh tồn năng lực cũng đều tương đương hảo. Nhìn tứ chi phát đạt hắn tử, làm khởi cơm tới tương đương thuần thục, hơn nữa hương vị rất là không tồi, làm thân ý, ý cốc các cô nương đều thập phần ngoài ý muốn. Ai, Trang Đại Thúc khẳng định thích sư phụ, nếu sư phụ có thể cùng hắn ở bên nhau thì tốt rồi. Tiểu Cẩm có chút đáng tiếc mà nhỏ giọng nói. Hư, đừng làm cho sư phụ nghe thấy được, bằng không khẳng định nên sinh khí. Tiểu Liên hướng tới bốn phía nhìn nhìn nói, sư phụ nhất không thích người khác nghị luận nàng việc tư. Ta biết, Tiểu Cẩm lắc đầu nói, chính là ta chính là cảm thấy sư phụ cùng Trang Đại Thúc thực xứng đôi sao. Đang muốn đi tới nhìn xem Tiểu Cẩm trên mặt thương Diêu Lan Chi, bước chân hơi đốn xoay người đi rồi. Kỳ thật từ rời đi Khang Bình Thành lúc sau, Diêu Lan Chi liền thường xuyên sẽ trong lúc vô ý nghe được các đệ tử ở nghị luận nàng, hơn nữa luôn là có thể nghe được nam nhân kia tên cùng nàng xả ở bên nhau. Diêu Lan Chi biết các đệ tử đều không có cái gì ý xấu, nhưng là trong lòng như cũ cảm thấy rất là bực bội. Bởi vì nàng đời này đều sinh hoạt ở thần y ghế cốc trung, bị vân vô an bài hàng năm đều ở tiếp đại đến thần y ghế cốc trung tìm thầy trị bệnh hỏi dược người bệnh, cơ hồ căn bản là không có ra quá thần y ghế cốc. Bình sinh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trang nghiêm như vậy nam nhân. Thôi, không lâu lúc sau liền phải rời đi đông lôi, có lẽ đời này đều sẽ không trở về, cũng sẽ không theo trang nghiêm tái kiến. Các đệ tử cũng thực mau liền sẽ đem chuyện này cấp ném tại sau đầu, cho nên diêu lan chi ngẫm lại liền tiêu tan. Đêm khuya tĩnh lặng thời gian, trong rừng cây trải qua một trận ồn ào náo động lúc sau cũng yên tĩnh xuống dưới. Thân y dịp cốc các đệ tử cơ hồ đều tiến vào mộng đẹp, vân vô đang ở nhắm mắt đả tọa Hàng Nguyệt Sơn Trang bảo hộ người đều không có ngủ, canh giữ ở Thần Y Lý Cốc đệ tử bên ngoài. Cứu mạng a! Cứu mạng a! Một tiếng thê lương kêu thảm thiết cắt qua bầu trời đêm, Vân Vô Đông Nhiên mở to mắt, Thần Y quốc đệ tử cũng đều bị tiếng kêu thảm thiết cấp bừng tỉnh, sôi nổi ngồi dậy. Hàng Nguyệt Sơn Trang cao thủ đại ánh mắt đề phòng mà nhìn bốn phía trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không bao lâu, Tiêu cứu mạng người liền xuất hiện ở mọi người cách đó không xa. Đó là một cái quần áo hỗn độn đầy người huyết ô nữ nhân trong lòng ngực còn ôm một cái trai trai hài tử nghiêng ngả lảo đảo mà hướng tới mọi người chạy tới một bên chạy một bên lớn tiếng kêu mau cứu cứu chúng ta cứu cứu ta hài tử nữ nhân không có thể xông vào Hàn Nguyệt Sơn trang cao thủ vây lên vòng đã bị ngăn cản xuống dưới nàng ôm trong lòng ngực thấy không rõ lắm bộ dạng hài tử trực tiếp trên mặt đất quỳ xuống cầu xin các ngươi phát phát thiện tâm cứu cứu chúng ta mẫu tử đi mặt sau có người ở đuổi giết chúng ta ta đã chết không quan hệ chính là ta hài tử bị thương lại không trị liệu nói liền mất mạng a Nhìn đến Diêu Lan Chi đã chuẩn bị đi qua, Vân Vô trực tiếp đứng dậy ngăn cản nàng, các ngươi đều tại chỗ đợi, ta đi xem. Vân Vô là ý hề tiền, nhưng không phải cứu khổ cứu nạn Bồ Tát. Hắn chỉ cứu nên cứu người, mà ở trên giang hồ hành tẩu, phòng người chi tâm không thể vô. Vân Vô đi tới kia đối mẫu tử trước mặt, nữ nhân kia nhìn Vân Vô đột nhiên kinh hỉ mà kêu lớn lên, ngươi có phải hay không ý tiền đại nhân? Thật là Bồ Tát phù hộ, ta hài tử được cứu rồi. Ngươi buông ra hắn, làm ta nhìn xem. Đến gần lúc sau, Vân Vô đã phát hiện nữ nhân này trên người huyết ố đều không phải nàng chính mình. Mà nữ nhân này trong lòng ngực vẫn luôn gắt gao ôm một cái thân cao còn chưa tới nàng bả vai hài tử. Đứa bé tiếc nhưng thật ra thật sự bị thương pha trọng, rách nát quần áo đã hoàn toàn che không được thân thể. Vân Vô liếc mắt một cái liền nhìn đến hắn trên vai bị lợi kiếm đâm bị thương quá, có một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Hai Nhi, đừng sợ, làm ý tiên đại nhân cho ngươi xem xem, chúng ta đều sẽ không có việc gì. Nữ nhân túi đầu đối trong lòng ngực hài tử nói, nói xong buông ra tay, đứa bé kia liền hướng tới vân vô phương hướng đổ lại đây. Nhìn đến đứa bé kia muốn ngã quỵ, vân vô rỗi tay đi đỡ, vừa mới nắm lấy một cái mảnh khảnh cánh tay, ngay sau đó, cái kia vẫn luôn túi đầu hài tử một đầu chìm vào vân vô trong lòng ngực. Cảm giác được ngực đau xót, vân vô ánh mắt lạnh lùng trực tiếp một trưởng đem đứa bé kia cấp đánh đi ra ngoài. Vẫn luôn túi đầu hài tử bị vân vô đánh ra đi lúc sau mới rốt cuộc lộ ra chân chính dung mạo. Thoạt nhìn cũng bất quá chừng 10 tuổi bộ dáng, ánh mắt lại hung ác đến cực điểm, mà để cho người khiếp sợ, là hắn bị thương vân vô vũ khí sắc bén, thế nhưng là vẫn luôn giấu ở chính hắn trong miệng, hiện giờ bị hắn dùng hàm răng gắt gao cắn một phen đoàn trùy, mặt trên còn phía ú làm ánh sáng. Vân vô nhanh chóng rối tay ở chính mình ngực điểm hai hạ, lấy ra hai viên thuốc viên ném vào trong miệng. Mà cái kia lúc trước vẫn luôn ở kêu cứu mạng nữ nhân, phản phất nháy mắt biến thành một người khác, lôi kéo đứa bé kia lui về phía sau vài bước. Nhìn mọi người cười lạnh một tiếng nói, tương ngộ chính là duyên phận, nếu như thế, liền đều lưu lại đi. Nữ nhân dứt lời, dập dập Hắc Y Nhân đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trong ba tầng ngoài ba tầng đem mọi người cấp vây quanh ở bên trong, mỗi cái Hắc Y Nhân trong tay đều cầm một phen chói lọi trường kiếm, ở u ám trong bóng đêm tản mát ra lạnh leo nghiêm nghị qua mang. Đây là một cái tỉ mỉ mưu hoa tốt phải giết chi cục. Lợi dụng thần y cốc người thương hại chi tâm, thả ra một đôi sống nương tựa lẫn nhau đảo vòng mẫu tử tới do đường thậm chí không tiếp trọng thương đứa bé kia tới thiết cục, hơn nữa xuất kỳ bất ý mà bị thương trong đội ngũ võ công nhất cao cường Vân vô lúc sau số lượng cùng thực lực đều chiếm ưu thế tuyệt đối gần ngàn danh sát thủ từ trên trời giáng xuống, thị huyết hàn ý ở bóng đêm bên trong không ngừng lan tràn. 191 đơn thuốc dần gian tàn sát. Tuy rằng bị thương còn trúng kịch độc, bất quá đây là Y Tiên Vân vô cho nên trạng huống kỳ thật còn hảo, cũng không có rất nghiêm trọng. Nhưng dù vậy, hắn mày cũng gắt gao mà nhăn lại, trong mắt toàn là lạnh lẽo. Thân y quốc chung có gần trăm đệ tử ở chỗ này, đại bộ phận còn đều là nhược nữ tử, mà đối phương sát thủ số lượng đối bọn họ tới nói áp lực quá lớn, liền tính hơn nữa Hàn Nguyệt Sơn Trang đi theo bảo hộ mấy chục cái cao thủ, ở số lượng thượng như cũ ở vào tuyệt đối hoàn cảnh.